có điều mọi người đều thấy hơi hiếu kỳ về bối cảnh xuất thân của mục hàn với năng lực vừa nãy của mục hàn thì chắc chắn là một nhân vật tiếng t â m lấy lừng trong quân đội hoa hạ thế nhưng t ố p một trăm trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ thật sự không có vị trí của anh còn về những cường giả khác trong quân đội hoa hạ thì bọn họ đều vô cùng thân quen chỉ là vô cùng xa lạ với một sĩ quan huấn luyện thần bí như mục hàn sĩ quan huấn luyện anh có thể tiết lộ thân phận của mình không cuối cùng thì mục phương cũng không chịu được mà mở miệng hỏi dù sao hắn cũng là người nhà họ mục thông qua tên của một người và một số tư liệu đơn giản là có thể dễ dàng đoán ra bối cảnh thân phận của họ đây cũng là điểm mạnh của nhà họ mục ở thủ đô đặc biệt là một cường giả trong quân đội hoa hạ giống như mục hàn đối với nhà họ mục ở thủ đô mà nói thì rất dễ dàng t r a ra được những người khác cũng vô cùng trong nóng hy vọng có thể biết được bối cảnh thân phận của mục hàn mục hàn có bản lĩnh như vậy thì chắc chắn không thể là một người vô danh muốn biết thân phận của sĩ quan huấn luyện sao lúc này vương trung quy tiến lại phía thao trường cười nói các vị mọi người thật là vinh hạnh khi có thể vào trại huấn luyện thần long này bởi vì sĩ quan huấn luyện đích thân chỉ đạo mọi người ngày hôm nay chính là đại thống soái ban đầu mọi người vẫn không để tâm đến những lời vương trung quy nói mãi một phút sau đám đông mới đồng loạt phản ứng trở lại cái gì trương t r ạ m kinh ngạc hô lên tổng tư lệnh vương anh nói anh anh anh anh ấy là ai cơ đại đại bốn đại đại thống soái ư trương t r ạ m kích động đến nỗi nói lắp bắp luôn mọi người đều ngẩn ra đặc biệt là trương kim hoa và hà lợi lợi đang đứng gần mục hàn nhất đều đờ đẫn hết cả người đúng vậy vương trung quy khẳng định chắc địch sĩ quan huấn luyện đang đứng trước mặt mọi người đây chính là người duy nhất được phong quân hàm đại thống xoáy kể từ khi hoa hạ thành lập đến nay sáu năm trước đã dựa vào sức mình để đánh bại liên quân hơn bốn mươi nước có mưu đồ chia rẽ hoa hạ lời nói của vương trung quy giống như tiếng sấm giữa trời quang bởi vì tất cả mọi người đều nghe tới t ỉ n h c ả người rồi sĩ quan huấn luyện thần bí trước mắt chính là đại thống xoáy vĩ đại của quân đội hoa hạ không một ai nghi ngờ lời nói của vương trung uy nghĩ tới trước đây mục hàn nói anh ấy còn mạnh hơn tất cả cường giả trong top một trăm của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ mấy người mục vương còn tỏ ra khinh thường v ậ có có lễ, lễ. ừ mục hàn xua tay gật đầu nói tôi tin rằng sau tiết học này bốn chữ tôn sư trọng đạo đã hẳn sâu trong tim mọi người rồi đối với mục hàn mà nói tôn sư trọng đạo là sự bắt buộc dù cho mục hàn đang ngồi trên vị trí đại thông soái thế nhưng đối với những người thầy khi xưa đã đào tạo dạy dỗ anh đến bây giờ mục hàn vẫn cảm thấy vô cùng tôn kính tiết học này kết thúc tiếp theo đây tôi sẽ truyền đạt cho mọi người một cuốn sách quý có một k h ô n g hai mục hàn nói đột nhiên chuyển đề tài hỏi tôi biết mọi người đều xuất thân từ những gia tộc giàu có đều là những tinh anh mà các gia tộc chuyên tâm bồi dưỡng đặc biệt là nhà họ mục ở thủ đô thế gia số một hoa hạ lần này cũng có rất nhiều anh tài góp mặt tiến lên trước một bước đi để tôi nhìn xem là tinh anh nào nghe mục hàn nói mấy người nhà họ mục ở thủ đô như mục phương liền đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt rời hàng ai cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêu n ạ o một là bởi vì bọn họ đến từ nhà họ mục ở thủ đô thế gia số một hoa hạng hai là cảm thấy bọn họ vừa mới đến đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại thống soái một hai ba bốn nam mục hàn đếm cười nói không hổ là thế gia số một hoa hạng bồi dưỡng ra không ít nhân tài nhỉ có thể trở thành thế gia số một cả nghìn năm thì đương nhiên phải có nền tảng nhất định rất tốt trở về đội đi xem ảnh một chương bảy trăm hai mươi hai dạy bộ môn độc quyền mà điều này cũng thể hiện rõ cảnh giới của mục hàn vượt xa danh hiệu thế gia số một cả nghìn năm nay của nhà họ mục ở thủ đô mấy người mục phương cung kính trở về đội ngũ mục hàn đưa mắt nhìn mọi người nói với vẻ mặt nghiêm túc bây giờ tôi sẽ truyền dạy cho mọi người một cuốn sách quý tâm pháp là một kỹ thuật hít thở đặc biệt mặc dù thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thật sự muốn nắm rõ tinh túy của nó thì ít nhất cũng cần một năm trở lên đương nhiên với những tinh anh hàng đầu của các gia tộc giàu có nắm giữ tài năng hơn người giống như mọi người thì tôi tin rằng chỉ cần một tháng là có thể nắm rõ kỹ năng nhập môn nghe mục hàn nói như vậy tất cả mọi người đều tỏ ra hào hứng vô cùng mong trở đại thống xoái đích thân dạy học hơn nữa còn là sách quý tâm pháp độc quyền đ nhất nhất tiếp v theo đó mục h á n bắt đầu giảng dạy cho những người này về sách quý tâm pháp độc quyền thực ra cuốn sách quý tâm pháp độc quyền này khi xưa cũng là do đạo sĩ truyền lại cho mục hàn mục hàn thật sự đã dựa vào cuốn sách quý tâm pháp độc quyền này để nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân hơn nữa trải qua trải nghiệm thực tiễn cuối cùng đột phá trở thành đại thống xoáy dưới một người trên vàng người đương nhiên cuốn sách quý độc quyền này của đạo sĩ vẫn chỉ là nền tảng nhập môn mà thôi lúc ở đông hải anh từng thu phục đám người hồng anh xã thành lập quân đoàn mánh thú đưa tên lửa vào trong chiến trường tri chi viện cho chiến sự biên giới của vương trung quy việc quân đoàn mánh thú có thể trở thành kỵ binh cuốn sách quý tâm pháp độc quyền này đã phát huy tác dụng quan trọng sau khi thành viên của quân đoàn mánh thú tu luyện cuốn sách quý tâm pháp độc quyền này thì ai nấy đều thăng hạng rất nhanh mấy người mục phương chương trạm dựa theo phương pháp truyền dạy của mục hàn chuyên tâm học kỹ thuật hít thở tâm pháp độc quyền sau hơn một tiếng luyện tập một trăm người họ đều nắm bắt được phương pháp chính xác sau khi luyện tập vài lần mấy người mục phương chương trạm đều đột nhiên cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái ngay cả khí đan đ i ể n cũng mạnh lên không ít cả n g ư ờ i đều tràn đầy năng lượng rất rõ ràng chức năng cơ thể của bọn họ đang âm thầm phát sinh biến hóa mấy người mục phương đột nhiên cảm thấy như nhặt đường ngọc được rồi thời gian cứ thế trôi qua mục hà nói buổi học ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây trong khoảng thời gian một tháng này việc duy nhất mọi người cần làm chính là luyện tập cho nhuẩn nhuyễn kỹ thuật hít thở tâm pháp độc quyền này hơn nữa còn phải thật sự thông hiểu nó đại thông soái anh không dạy chúng tôi cái khác sao trương trạm sốt u ruột hỏi cái khác mục hàn cười nói chỉ kỹ thuật hít thở tâm pháp độc quyền này thôi cũng đủ cho cậu học một tháng rồi cậu m à học thêm cái khác thì chỉ sợ rằng học mà không thông thạo ngược lại còn chẳng được lợi gì nghe mục hàn trách mắng trương trạm cúi đầu nói với vẻ xấu hổ đại thống xoáy dậy đúng ạ là do tôi không biết điểm dừng muốn một phát tán g ngay có lý tưởng có hoài báo là chuyện tốt mục hàn gật đầu nói thế nhưng cũng cần phải tuần tự từng bước nếu không sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma mục hàn lại nói với một trăm người bên dưới trong vòng một tháng này tôi sẽ không đến nữa thế nhưng sau một tháng tôi nhất định sẽ đến kiểm tra thử thành quả học tập của một trăm người mấy người k h i tôi hài lòng thì tôi sẽ chọn ra vài người ưu tú trong số mọi người để bổ sung cho quân đoàn cô luân mục hàn vừa dứt lời một trăm người này đều trở nên sụp sôi được chọn vào quân đoàn cô luân trở thành chiến tướng thân cận dưới trướng đại thống xoáy là mong ước lớn nhất của tất cả binh lính hoa hạ phải biết rằng ban đầu tứ đại chiến thần cũng bộc lộ tài năng t ừ trong quân đoàn cô luân xin đại thống xoáy yên tâm chúng tôi nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện tuyệt đối sẽ không để cho anh phải thất vọng chương t r ạ n cao giọng hô lên sau một tháng nữa mong đại thống soái sẽ tới kiểm tra thành quả học tập của chúng tôi bây giờ trương trạm đã có động lực lớn hơn hắn muốn được chọn vào quân đoàn côn luân thấy mục hàn dặn dò một hồi xong rồi định rời đi mục phương cuối cùng cũng không nén nổi sự hoài nghi trong lòng lên tiếng hỏi mục hàn đại thống soái tôi có một câu hỏi đã giữ trong lòng rất lâu rồi muốn hỏi anh hỏi đi mục hàn nhìn sâu vào mắt mục phương đại thống soái xin hỏi anh cũng mang họ mục giống như tôi sao mục phương hơi bất tán hỏi lúc mấy người mục phương ở nhà họ mục ở thủ đô thì rất hay nghe thấy mục sảng thảo luận về đại thống soái với người khác mục phương càng đoán định rằng đại thống x o á i mang họ mục thì nhất định là xuất thân từ gia tộc mục thị dù không phải nhánh chính của nhà họ mục ở thủ đô thì chắc chắn cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhánh phụ của mục thị chỉ là thân phận đặc biệt của đại thống x o á i sẽ có độ bảo mật cấp sss s là bí mật tuyệt đối của hoa hạ dù có là thế g i a số một hoa hạ nhà họ mục ở thủ đô thì cũng không thể tra ra bối cảnh thân phận thật sự của đại thống xoái mục phương hỏi như vậy thật ra là có ý muốn xác minh xem mục hàn có mang huyết mạch của nhà họ mục ở thủ đô hay không đúng vậy quả thực tôi mang họ mục mục hàn gật đầu nghe mục hàn nói năm thành viên nhà họ mục ở thủ đô đều trở nên kích động theo bọn họ thấy câu trả lời này của mục hàn cũng tương đương với việc thừa nhận rằng anh có thân phận thuộc gia tộc mục thị sau khi mục hàn rời đi lúc năm người mục phương đối diện với những thành viên khác trong trại huấn luyện thần long thì đều tỏ ra kiêu ngạo suýt thì nói thẳng với mọi người rằng nào mấy người đều nghe thấy rồi phải không đại thống xoáy là người của gia tộc mục thị chúng tôi thủ đô cậu chủ không hay rồi trước cửa một căn phòng nào đó trong nhà họ diệp tên thuộc hạ vội vàng chạy đến báo cáo tới diệp chính đạo lại có cậu chủ của các gia tộc giàu có đến xin hỏi cưới cô d ư ơ rồi cái gì nghe thấy tin tức này diệp chính đạo lập tức nổi điên đám người này đúng là hết cách trong mắt có coi người xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu ấm thủ đô là tôi ra gì không cả thủ đô này có ai không biết dương yêu nguyệt là người phụ nữ của diệp chính đạo tôi đúng vậy đấy đám người này rõ ràng không coi cậu chủ ra gì tên thuộc hạ cũng phẫn nộ nói nhưng mà cậu chủ người bên ngoài nghe được tin tức nói rằng cậu phải rời khỏi thủ đô đi tìm đứa con riêng kia để báo thủ vậy nên bọn họ mới muốn lợi dụng khoảng thời gian cậu không co ở thủ đô để đến nhà họ dương hỏi cưới muốn gạo nấu thành cơm tới lúc đó khi cậu trở về thì đã không thể làm gì được nữa rồi không còn cách nào khác tin tức về việc dương yêu nguyệt sẽ bỏ hô nước vừa chuyển ra ngoài đã khiến cho cả thủ đô phải chấn động để có được tuyệt sắc mỹ nhân một số nhà giàu có thậm chí thế lực còn chẳng bằng nhà họ diệp cũng l i ề u một phen đến hỏi cưới hoàn toàn không sợ hãi lời cảnh cáo của diệp chính đạo dù sao ở tỉnh diệp chính đạo cũng đã bị mục hàn khống chế hoàn toàn trở thành trò cười cho cả thủ đô dương yêu nguyệt là người phụ nữ của tôi google ngay trang tờ giù mở tờ giật luyện chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cả người diệp chính đạo toát ra luồng sát khí dữ tợn diệp thiên đi đến nhà họ dương với tôi từ hôm nay diệp chính đạo tôi sẽ đứng canh trước cửa nhà họ dương ai dám nói đến xin cưới thì đánh chết người đó vâng thưa cậu chủ diệp thiên gật đầu sau đó hỏi cậu chủ đứa con ngoài giá thú đó thì sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn diệp chính đạo bực đội hừ một tiếng nói so với dương yêu nguyệt thì thẳng con riêng đó chẳng là gì cả cứ để anh ta sống một thời gian đi từ sau khi diệp chính đạo ngày ngày canh giữ trước cửa nhà họ dương người đến xin cưới bắt đầu ít dần họ chưa vào đến cửa đã bị diệp chính đạo đổi u đi dù sao diệp chính đạo cũng là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ ở thủ đô ai mà dám đắc tội với hàn chứ cứ thế bất kể là mưa to gió lớn thế nào diệp chính đạo cũng đứng canh trước cửa nhà họ dương ở thủ đô suốt một tháng liền cuối cùng cổng nhà họ dương ở thủ đô cũng trở nên đi nắng ở một diễn biến khác trong một tháng nay mục hàn vẫn ở bên cạnh lâm nhã hiên mỗi ngày việc vận hành của tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành đều giao lại hết cho phương viên xử lý mặc dù phương viên rất có năng lực nhưng dưới sức ép thương mại của tập đoàn thị n uy khống cổ phương viên vẫn lực bất t h ò n g tâm công việc làm ăn của tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành ngày càng xuống dốc phương viên nhìn tình hình hiện tại mà nóng ruột không thôi mỗi lần cô ta khuyên mục hàn quay về tập đoàn để khống chế tình hình chung thì đều bị mục hàn từ chối điều này khiến phương viên rất bực bội sau một tháng mục hàn đúng hẹn đến trại huấn luyện tân long qua một tháng luyện tập kỹ năng tâm pháp hít thở độc quyền cơ thể của đám người mục phương cũng đã có những sự thay đổi rõ rệt và vỡ đô con hơn trước cứ như thay ra đổi thịt nhất là mấy người mục phương chương trạng vốn di họ đã có nền tảng tốt cộng thêm việc họ đến từ gia tộc lớn nên có ưu thế hơn khi luyện tập kỹ năng hít thở độc quyền này thì càng thể hiện được tài năng của mình hiểu và học được rất nhanh thế nên hiệu quả sẽ tốt hơn những người khác khá lắm mục hàn nhìn đám người mục phương vô cùng hài lòng nói tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ đấy cho dù là vậy nhưng với mục hàn thực lực hiện nay của một trăm n người này vẫn còn rất yếu suy cho cùng mục hàn cũng quá mạnh bây giờ tôi thông báo một chuyện mà các cậu vô cùng quan tâm đó là tôi sẽ chọn ra mười người trong số các cậu để bổ sung vào quân đoàn Cô n luân mục hàn cười h i ế p mắt nói đây mới là điều quan trọng đám người mục phương lập tức hồi hộp đứng thẳng người ai cũng dựng thai lên nghe háo hức trông mong sợ sẽ bỏ sót tên mình được rồi bây giờ tôi công b ố người được chọn mục hàn giơ tay lên chỉ vào một trăm người đang xếp hàng bắt đầu điểm danh mục phương mục nguyên một lúc sau mười thành viên được mục hàn chọn đứng lên phía trước đội hình điều khiến những người khác ghen t ị là trong mười thành viên này có năm người đến từ nhà họ mục ở thủ đô đương nhiên là t r ư ơ n g trạm cũng được chọn vào một trong mười thành viên này mười thành viên được mục hàn chọn sẽ rời khỏi trại huấn luyện thần long để vào quân đoàn côn luân và tiếp nhận huấn luyện chuyên môn sau đó chính thức trở thành binh sĩ của quân đoàn côn luân việc mục hàn chọn năm thành viên đến từ nhà họ mục ở thủ đô vào quân đoàn côn luân chủ yếu là vì năng lực của họ một lòng hướng về đất nước còn xuất thân như thế nào không nằm trong phạm trù suy xét của mục hàn dù sao những người mục hàn chọn đều là nhân tài hàng đầu tốt quá đúng là tốt thật sau khi trại huấn luyện thần long giải tán nam thanh niên của nhà họ mục ở thủ đô cảm thấy rất hào hứng anh phương đây quả thật là chuyện vui mục nguyên vui mừng nói năm người chúng ta đều được chọn vào quân đoàn côn luân rồi còn được đích thân đại thống xoáy chọn nữa tôi nghĩ phải chúc mừng chuyện này chúng ta báo ngay chuyện vui này cho gia chủ đi những người khác cũng nói hùa theo chỉ ước có thể nói chuyện này cho mục thịnh uy ngay lập tức tất nhiên là phải báo rồi mục phương không khỏi hít mắt được chọn vào quân đoàn côn luân là vinh dự cực lớn ngày bước chân vào quân đoàn côn luân chúng ta sẽ báo tin cho gia chủ đến lúc đó không thể tự do thích làm gì thì làm nữa thế nên tôi muốn làm một chuyện trước khi vào quân đoàn côn luân chuyện gì cơ bốn người khác đều ghé s ắ t lại mọi người đều biết nơi này là d a n h giới khu vực với tỉnh thằng con hoang luôn xem thường anh sảng đó cũng đang sống ở tỉnh mục phương ác ý nói tôi muốn bắt anh ta tiếp đai chúng ta một lần với tư cách là chủ được đó mục nguyên là người đầu tiên đồng ý bốn người kia đều hiểu ý của mục phương hắn đang muốn dạy dỗ mục hàn một trận dù sao mục hàn cũng chẳng xem mục sảng ra gì hơn nữa còn bạo gan đánh cược một năm với mục thị uy sao họ có thể nhẫn nhịn được hành vi khiêu khích nhà họ mục ở thủ đô như thế chứ huống hồ một tháng nay họ đã học được kỹ năng tâm pháp hít thờ quyền càng cảm thấy thực lực của mình đã có bước đột phá hơn nữa còn được vào quân đoàn côn luân nên họ còn cảm thấy vô cùng tự tin họ đều nghĩ mình có thể bóp chết một đứa con riêng như mục hàn bất cứ lúc nào mấy người này nói làm là làm họ xin nghỉ phép ngắn hạn với cấp trên sau đó dùng thai mắt mà nhà họ mục ở thủ đô bố trí ở tỉnh mà có được số điện thoại của lâm nhã hiên mục phương vừa gọi vào số của lâm nhã hiên vừa nợ nụ cười nham hiểm lúc này lâm nhã hiên đang ôm b ụ n g lớn cẩn thận đi bộ quanh trong biệt thự bụng câu ngày càng lớn lâm nhã hiên cũng không khỏi càng lo lắng vì trạng thái hiện giờ của mục hàn khiến cô không thể yên tâm dù sao thời hạn cuộc đánh cược một năm ngày càng đến gần nhưng mục hàn lại như không hề lo lắng đến chuyện này cứ như thể mục hàn đã bỏ cuộc chị vua nhưng với thái độ của nhà họ mục ở thủ đô dù lúc đó mục hàn quỳ xuống nhận sai với họ thì đối phương sẽ bỏ qua cho mục hàn sao Dên dên dên. lúc này chung điện thoại lâm nhã hiên văng lên nhìn số lạ hiện lên màn hình mã vùng lại là mã vùng của thủ đô lâm nhã hiên không khỏi căng thẳng ấn nút nghe máy xin chào cho hỏi có phải cô lâm nhã hiên đó không đầu bên kia vang lên giọng nói càng khiến lâm nhã hiên như gặp phải kẻ thù tôi đến từ nhà họ mục ở thủ đô bây giờ đang ở tỉnh xem ảnh một chương bảy trăm hai mươi bốn sao mà nghe quen thế nhỉ sau khi mục phương c ú p máy lâm nhã hiên lập tức đi tìm mục hàn để nói chuyện này mục hàn em nghĩ người nhà họ mục ở thủ đô không có ý tốt đâu lâm nhã hiên lo lắng nói người ta vô duyên vô cớ mời chúng ta ăn cơm e là em sợ họ dở cho sao mục hàn cười tỏ vẻ không sao nói sợ gì chứ cứ đồng ý với họ đi chỉ ăn một bữa cơm thôi mà nghe mục hàn nói thế trong h Hiên c thời ấ cạn l n gian ư nhà mang thai lâm nhã hiên có tìm hiểu và dần biết được chút ít về nhà họ mục ở thủ đô sau khi biết những việc lừng lẫy trong quá khứ của nhà họ mục ở thủ đô lâm nhã hiên cũng nhận ra sự lớn mạnh của họ thế nên khi thấy mục hàn không tỏ ra sợ hãi với người nhà họ mục ở thủ đô lâm nhã hiên không khỏi thầm thở dài đúng là điếc không sợ súng thậm chí mục hàn còn cầm điện thoại của lâm nhã hiên lên gửi tin nhắn cho mục phương yên tâm tối nay tôi nhất định sẽ đến ở một diễn biến khác năm người mục phương tụ lại một chỗ mục nguyên hỏi anh phương anh nghĩ thằng con riêng đó có đến không tốt nhất là không đến mục phương cười nhạo nói như thế chúng ta có thể đạt được mục đích nói thằng con riêng này là một kẻ hèn nhát không dám đến bữa tiệc của chúng ta nếu anh ta đến thì sao mục viên hỏi ha ha Mục Phương n ha ha. xem ra chúng ta phải chuẩn bị một chút cho anh ta một trận nhớ đ ờ i để anh ta biết nhà họ mục ở thủ đô không phải là gia tộc mà anh ta có thể tùy ý cá cược thế là năm người mục phương đi đến nhà hàng quý tân của tỉnh với tầm ảnh hưởng của thịnh uy khống cổ ở tỉnh năm người mục phương đặt riêng phòng vip 888 cao cấp nhất nhà hàng là chuyện hết sức dễ dàng sau khi gọi món năm người mục phương ngồi quanh bàn chờ đợi cùng lúc đó mục hàn cũng đang lái xe chở lâm nhã hiên đến điểm hẹn sau khi lên tầng đứng giữa hành lang mục hàn giơ ngón tay lên chỉ vào căn phòng vip phía trước nói nhã hiên phòng vip 888 ở kia em đợi anh một lát anh đi vệ sinh sau khi mục hàn vào nhà vệ sinh lâm nhã hiên nghĩ ngợi một hồi rồi một mình đi vào căn phòng vip tám cốc cốc cốc lâm nhã hiên gõ cửa vào đi bên trong vang lên tiếng của mục phương lúc lâm nhã hiên đẩy cửa bước vào đám người mục phương sửng sốt tất cả đều kinh ngạc nhìn lâm nhã hiên ngoài cái bụng to tướng ra thì vẻ ngoài của lâm nhã hiên phải nói là cực kỳ xinh đẹp dù sao thì danh xưng cô gái xinh đẹp nhất sở dương năm đó cũng không phải tự dưng mà có trong mắt đám người mục phương vẻ đẹp của lâm nhã hiên hoàn toàn có thể so với dương yêu nguyện người sinh nhất trong tứ đại mỹ nhân thủ đô cô là ai thậm chí mục phương chủ động đứng dậy thử hỏi lâm nhã hiên đúng không đúng thế tôi là lâm nhã hiên lâm nhã hiên gật đầu nghe cô nói vậy bốn người, người còn lại đều bật cười thành tiếng nghe năm người rêu cực mình lâm nhạ hiên không khỏi căng thẳng quả nhiên người nhà họ mục ở thủ đô mời ăn cơm không hề có ý tốt Thấy l â mục Nhã Hiên hơi lung túng, hơi m phương vây không ó i được dù n khỏi nữ thảng thốt thầm lầm bầm sao mà nghe quen thế nhỉ mục phương nhìn bốn người còn lại phát hiện họ cũng có cảm giác giống mình lẽ nào trước đó chúng ta từng gặp mục hàn rồi sao lúc này mục hàn từ bên ngoài bước vào sau khi nhìn thấy mục hàn năm người mục phương đều chết lặng người nào người nấy đứng hình như tượng bật dậy đứng thẳng nghiêm trang không dám động đậy miệng há to đến mức có thể nhét cả mấy quả trứng trong mắt hơi có rút cả người run l y bẫy mục hàn đại t h ố n g soái năm người mục phương rất thông minh lập tức nhận ra mục hàn chính là đại t h ố n g soái không ngờ đứa con ngoài giá thú mà ai ai trong nhà họ mục ở thủ đô cũng bỏ rơi này lại chính là đại thông soái có địa vị cao ngất ngưỡng ở hoa hạ nghĩ đến những việc làm lớn gan trước đó của mục hàn năm người mục phương như được rất lộ ngoài đại thống xoáy ra thì ai dám xem thường mục sản g người thừa kế số một của gia tộc đứng đầu hoa hạ nữa chứ ngoài đại thống xoáy ra thì ai dám cá cược một năm với gia chủ nhà họ mục ở thủ đô mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó chứ không phải mục hàn ngông cổng h n g hách tất nhiên mục hàn cũng có tư cách ngông cổng kiêu ngạo thậm chí lâm nhã hiên có thể cảm nhận rõ được hơi thở gấp gáp của năm người mục phương chán họ ướt đấm mồ hôi đúng là khác một trời một vực với thái độ cười cợt lâm nhã hiên lúc、nãy. lâm nhã hiên vô thức nhìn theo tầm nhìn của năm người mục phương nhìn về phía mục hàn hình như người của nhà họ mục ở thủ đô đang sợ mục hàn điều này khiến lâm nhã hiên hơi khó hiểu rõ ràng năm người này thật sự sợ mục hàn không giống như đang giả vờ đại đại đại sau một lúc im lặng thậm chí ngay cả mục phương cũng lưu lưới đại anh mục lắp ba lắp bắp vài chữ cuối cùng mục phương cũng phản ứng lại nhanh chóng sửa lời xưng ơ anh mục tất nhiên họ có thể gọi mục hàn là đại thống xoáy khi ở trại huấn luyện thần long nhưng bước ra khỏi đó thì thân phận mục hàn được bảo mật ở cấp độ s s s s nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài thì đừng nói là tương lai tiền đồ gì chỉ e rằng cái mạng nhỏ cũng không giữ được chương bảy trăm hai mươi lăm ít chỉ mời ăn cơm bình thường thôi mục hàn cũng không ngờ người nhà họ mục mời anh và lâm nhã hiên ăn tối lại là mấy thằng nhóc này hơn nữa nhìn khí thế như vậy chắc hẳn mấy tên nhóc này muốn gây chuyện các cậu mục hàn nhìn quanh phòng vip cố ý ngờ vực hỏi muốn bày một cái bẫy để tiếp đ á i tôi sao nghe mục hàn nói thế năm người mục phương lập tức nổi ra gà toàn thân lòng bàn tay năm người không ngừng chạy mồ hôi đúng thế quả thật họ định bày ra một cái bẫy để xỉ và mục hàn nhưng có nằm mơ họ cũng không ngờ mục hàn lại chính là đại thông soái cộng thêm chuyện lần trước ở trại huấn luyện thần long đây đã là lần thứ hai năm người mục phương muốn ra tay với mục hàn rồi hai lần liên tiếp người họ nhắm vào đều là đại thông soái năm người mục phương nghĩ mà cảm thấy sợ hãi không không có não bộ suy nghĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mục phương lập tức phản ứng lại lắc đầu như chống mọi nói năm người bọn tôi chỉ đơn thuần muốn mời anh và vợ anh ăn tối thôi mục nguyên còn chủ động bước đến kéo ghế ra cực kỳ kính cẩn giơ tay ra mời lâm nhã hiên ngồi vào ghế hoàn toàn trái ngược với thái độ cười cận với lâm nhã hiên lúc nãy lâm nhã hiên nhất thời không kịp thích đứng với thái độ này khi gặp mục hàn chẳng phải người nhà họ mục ở thủ đô chưa từng đối xử tốt với anh sao hơn nữa mọi người ai cũng biết cuộc đánh cược một năm của mục hàn và mục thị n h uy là người nhà họ mục ở thủ đô không lý nào năm người này lại sợ mục hàn trong chuyện này có bí mật gì mà người khác không biết sao lâm nhã hiên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ không nhịn được hỏi sao các anh có vẻ hình như rất sợ mục hàn vậy người nhà họ mục ở thủ đô sợ mục hàn mặt trời mọc ở đằng tây rồi h nghe lâm nhã hiên hỏi vậy mấy người mục phương sửng sốt mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn mục hàn dường như đang hỏi ý kiến mục hàn các cậu nhìn tôi làm gì mục hàn bực mình nói cũng không phải tôi hỏi các cậu mà nghe mục hàn nói thế năm người mục phương lại đồng loạt túi đầu xuống sợ mục hàn đến mức độ này luôn à, lâm nhã hiên càng thêm hiếu kỳ lúc này bọn họ cứ như học sinh tiểu học phạm lôi đứng trước mặt giáo viên để hối lỗi vậy là thế này thưa cô lâm cuối cùng vẫn là mục phương lên tiếng sở dĩ chúng tôi sợ anh mục là vì vẻ ngoài của anh mục vì vẻ ngoài của anh mục rất giống với gia chủ nhà chúng tôi đến nỗi khi nhìn thấy anh mục mà cứ ngỡ là đang gặp gia chủ nên xem như mục phương cũng thông minh không hề tiết lộ thân phận thật của mục hàn hơn nữa còn bịa ra một lý do vô cùng thuyết phục mục hàn là con riêng của mục thị uy nên mục hàn giống với mục thị uy cũng là điều đương nhiên nghe mục phương nói thế lâm nhã hiên mới tỏ vẻ đã hiểu gật đầu nói hóa ra là thế à phải rồi gia chủ của các anh rất hung h á c sao các anh sợ ông ta đến vậy à năm người mục phương liếc mắt nhìn nhau làm sao đáp lời lại đây à các anh mời bọn tôi ăn tối không chỉ là để ăn bình thường thôi đúng không không để mục phương trả lời lâm nhã hiên lại hỏi nói đi các anh muốn làm gì lâm nhã hiên không hề n ố c vừa bước vào cửa lâm nhã hiên đã cảm nhận được năm người này không hề có ý tốt lành gì nếu không thì sao tự dưng lại mời cô và mục hàn ăn tối chứ chuyện này nghĩ đến mục đích thật của mình đám người mục phương càng thêm ngượng hiệu vợ à người ta chỉ đơn thuần muốn mời chúng ta ăn tối thôi mục hàn lại k h é p cười giải vây cho đám người mục phương các cậu nói có phải không phải phải mục phương nghe nói vội vã gật đầu nói chúng tôi chỉ muốn mời hai người ăn tối thôi được rồi mục hàn giơ tay lên chỉ vào các món ăn trên bàn cười nói ha ha không hổ là người nhà họ mục ở thủ đô không hề qua loa lấy lệ về vấn đề ăn uống tôi cũng nói rồi ăn thôi cả một bàn đồ ăn đều là những món đắt tiền của nhà hàng quý tân toàn là những món có số lượng giới hạn trong ngày có tiền cũng không thể mua được nhưng năm người mục phương lại gọi hết những món này lên có thể thấy thế lực của nhà họ mục ở thủ đô thật sự cắm rễ rất sâu vào tất cả các ngành nghề mục hàn cầm đũa lên hài lòng gắp thức ăn còn gắp cho lâm nhã hiên một bát lớn mà năm người mục phương lại không có tâm trạng tốt đến thế bọn họ ai cũng lo lắng không tôi h cứ như rơi vào hang hổ còn chẳng dám thở mạnh suốt bữa ăn cả một bàn thức ăn đều do mục hàn và lâm nhã hiên xử lý hết thậm chí năm người mục phương đều không dám động đũa mục phương nghĩ có nên n mời mục hàn ly rượu để đền tội hay không nhưng sau khi thầm cân nhắc giữa lợi và hại mục phương vẫn để nén xúc động này mời đại thống xoáy uống rượu ư năm người họ vẫn chưa có tư cách này phù phù tôi n o rồi mục hàn ăn uống no nê xong còn cầm cây tăm xỉa răng lười biếng nói bữa ăn này tốn không ít tiền của các cậu nhỉ mục hàn biết chỉ riêng mấy món này thôi đã có giá mấy trăm nghìn tệ với người bình thường một bữa ăn mấy chục nghìn tệ đã là xa xỉ lắm rồi nhưng với mục hàn đây chẳng qua chỉ là mấy đồng tiền lẻ thôi thậm chí cũng không phải là số tiền gì quá lớn với mấy người mục phương không bao nhiêu cả đám người mục phương vội nói ừ mục hàn gật đầu nói nếu đã ăn xong rồi thì chúng tôi đi đây dứt lời mục hàn đứng dậy đỡ lâm nhã hiên rời đi năm người mục phương đồng loạt đứng dậy anh mục chúng tôi tiên anh ngồi hết xuống đi mục hàn xua tay cười nói tôi thấy các cậu cũng chưa ăn no mà vâng thưa anh mục mấy người mục phương kính cẩn ngồi xuống mãi đến khi rời khỏi nhà hàng quý tân với mục hàn lâm nhã hiên vẫn còn rất ngờ vực chắc chắn mục đích của năm người này không đơn giản là mời ăn tối như thế sao có thể vì mục hàn giống mục thịnh g y mà trò qua như vậy được vợ à em đừng đoán này đoán kia nữa nhìn ra ngờ vực của lâm nhã hiên mục hàn khẽ cười nói năm người này chỉ đơn thuần mời chúng ta ăn tối thôi anh biết em nghĩ người nhà họ mục ở thủ đô không bỏ qua cho anh dễ dàng như thế nhưng em có từng nghĩ không phải tất cả người nhà họ mục ở thủ đô đều muốn nhằm vào anh không sẽ luôn có vài người lý trí chứ lâm nhã hiên n g â m nghĩ một hồi cảm thấy mục hàn nói cũng đúng dù sao mục hàn từng sống mấy năm ở nhà họ mục ở thủ đô sẽ có vài người đồng tình với mục hàn sẽ không đối xử với anh như mục thịnh uy và mục sản g ở một diễn biến khác nhà hàng quý tân phong bíp 888, chương 726, ít hòa ra là như vậy sau khi mục hàn và lâm nhã hiên rời đi đám năm người mục phương ngồi bất động tại chỗ hít thở thật sâu thậm chí mục phương còn cảm nhận được sau lưng hắn đã ướt đấm mồ hôi bốn người còn lại cũng không khá hơn là bao không khí trong phòng cũng nhiễm mùi mồ hôi thật q u á sức tưởng tượng của tôi mười phút sau mục phương mới mở miệng nói thằng con hoang mà gia chủ luôn hát h ủ i hóa ra lại là đại t h ố n g soái thần hộ mệnh của hoa hạ gia chủ nói đúng đại t h ố n g soái quả thực là người nhà họ mục ở thủ đô mục nguyên cũng gật đầu nói thật n ự c cười khi gia chủ từng dày công tìm kiếm lai lịch thật sự của đại t h ố n g soái vậy mà lại không biết đại thông soái chính là con ruột của mình chuyện này nhất định phải giữ bí mật không không, thân phận của đại Thống xoái cho gia chủ、biết. Nếu không, tương lai của 5 người gia được để Đại của của lộ lai biết. Xoái sẽ mục chí cả phải là ngồi đời tù đấy. m phương nghiêm túc căn dặn bốn người còn lại nghiêm túc gật đầu hai mục phương thở dài vẻ mặt phức tạp nói đối với nhà họ mục ở thủ đô thân phận phía sau của đại thống x o á i không biết là vinh quang hay đại họa của gia tộc đây sau khi năm người mục phương rời khỏi nhà hàng bọn họ bắt đầu thương lượng xem nên báo cáo chuyện này với mục thị n h uy như thế nào sau khi trải qua chuyện vừa rồi bọn họ quả thực hơi bối rối chúng ta nên nói với gia chủ thế nào đây mục nguyên hỏi lúc mục phương đang suy nghĩ thì mục sảng gọi điện tới rất rõ ràng mục sảng gọi điện tới để hỏi về tình hình của trại huấn luyện thần long mục thị n h uy bảo mục sảng gọi điện là đang tỏ ý cho mọi người trong nhà họ mục ở thủ đô biết mục sảng chính là người kế nhiệm tiếp theo trong số thế hệ trẻ hắn giữ vai trò người đi đầu mục phương ngập ngừng một lát rồi mới ấn nút nghe tôi nghe nói quá trình huấn luyện của trại huấn luyện thần long đã kết thúc rồi giọng nói của mục sảng chuyển đến nghe nói người giảng dạy tiết học đầu tiên là một sĩ quan huấn luyện bí ẩn khiến mọi người tin phủ đúng vậy thưa anh sảng mục phương cung kính đáp vị sĩ quan huấn luyện thần bí này là đại t h ố n g soái cái gì nghe mục phương nói vậy mục sảng vô cùng kích động mục phương năm người các cậu thật may mắn được đích thân đại t h ố n g soái giảng dạy đại t h ố n g soái trông như thế nào mục phương lung túng không biết nên trả lời mục sảng thế nào à không đợi mục phương trả lời mục sảng đã nghĩ đến chuyện khác lần này năm người các đầu đều đã được chọn vào quân đoàn cô luân vậy chẳng phải các cậu được đại t h ố n g soái đích thân tuyển chọn sao đúng vậy thưa anh sảng mục phương thành thực trả lời mục sảng càng thêm kích động năm người mục phương được đại thông soái đích thân lựa chọn vậy chẳng phải mục sản g có thực lực mạnh hơn năm người bọn họ thì càng có khả năng được chọn vào quân đoàn côn luân hơn sao mục sản g càng nghĩ càng thấy phấn khích nhưng với thân phận của mục sản g thì không thể gia nhập vào quân đoàn côn luân vậy thì tốt quá mục sản g phấn khích nói mục phương năm người các cậu đạt được thành tích như vậy thật là vinh hạnh cho nhà họ mục ở thủ đô chúng ta lát nữa tôi sẽ báo cáo chuyện này cho gia chủ chắc chắn gia chủ cũng sẽ rất vui mừng buổi họp thường niên mỗi năm một lần của nhà họ mục ở thủ đô sắp diễn ra rồi đến lúc đó gia chủ sẽ khen thưởng cho các cậu trước mặt tất cả thành viên nhà họ mục ở thủ đô nghe mục sảng nói vậy đám người mục phương đều rất phấn khích được khen thưởng trong buổi họp thường niên của nhà họ mục ở thủ đô đồng nghĩa với việc địa vị của bọn họ trong nhà họ mục ở thủ đô cũng sẽ được nâng cao đáng kể trở thành người thân cận nhất của gia chủ và người thừa kế số một mục sảng mục phương đang chìm đắm trong sự vui sướng thì lập tức nghĩ đến mục h ả n vừa rời đi loay hoay một hồi h ắ n vẫn báo cáo với mục sảng anh sảng lần này chúng tôi đến tỉnh ngoài việc gia nhập vào quân đoàn côn luân chúng tôi còn gặp mục hàn mục phương cố ý đề cập đến quân đoàn côn l u n trước sau đó mới nhắc đến mục hàn thực ra là đang ngầm ám thị cho mục sảng còn mục sảng có nghe ra ẩn ý gì hay không thì mục phương không thể kiểm soát được ồ mục sảng n e o mắt nói thật thú vị giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì mục sảng hơi tò mò không biết năm người mục phương đã xử lý t h ẳ n g con hoang mục hàn thế nào dù sao thì mục hàn cũng rất yêu ngạo ngay cả mục sảng cũng không thể chịu nổi giao hấn cậu ta bắt cậu ta chịu khổ cũng để cậu ta biết đối đầu với nhà họ mục ở thủ đô không phải là dễ anh sảng tôi thấy anh vẫn nên nói với gia chủ nhanh chóng khôi phục lại thân phận thành viên trong gia tộc của mục hàn đi tốt nhất là dùng nghi thức trang trọng nhất đón cậu chủ mục hàn trở về nhà họ mục ở thủ đô mục phương nghiêm túc nói tại sao chứ mục sảng hơi kinh ngạc đám người mục phương lại nói đỡ cho mục hàn bởi vì đón mục hàn về mục hàn sẽ mang lại vinh quang lớn hơn cho nhà họ mục ở thủ đô mục phương nói chỉ có vậy thôi sao mục sảng chế nhạo mục phương tôi thấy các cậu giỏi lắm rồi cứ nghĩ được vào quân đoàn côn l u ô n liền lên mặt ngay cho rằng bản thân biết rõ thực lực của mục hàn rồi phải không, không phải như vậy đâu anh sảng mục phương vội vàng lắc đầu vậy các người đã bị mục hàn thuyết phục rồi ạ mục sản g khí núi m đương mục phương muốn nói đương nhiên là vậy nhưng lại nhận ra mình sắp để lộ chuyện lập tức đổi giọng đương nhiên không phải vậy thật không biết năm người các cậu cả ngày nghĩ cái gì nữa mục sản g mất kiên nhẫn nói được rồi tôi sẽ chuyển lời của các cậu cho gia chủ sau khi kết thúc cuộc gọi với đám người mục phương mục sản g lập tức kể lại nội dung cuộc trò chuyện cho mục thị n h uy n a m tên n g ạ i danh đó mới ra ngoài năm ngày mà đã bị tẩy nao rồi sao mục thị n h uy nghe xong cũng vô cùng tức giận sao lại nói đỡ cho thằng con hoang đó chứ mục sản g con điều tra nguyên nhân đi vâng thưa bố mục sản gật g đầu mục sản g ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng trở về thưa bố con nghĩ đám người mục phương thay đổi suy nghĩ là do liên quan đến việc giảng dạy của đại t h ố n g soái mục sản giải g thích suy nghĩ của mình nghe nói dạy tiết học đầu tiên đại t h ố n g soái giảng cho bọn họ chính là tôn sư trọng đạo đại t h ố n g soái dạy bọn họ rằng không những phải tôn trọng sĩ quan huấn luyện của mình mà còn phải tôn trọng người khác bởi vì tất cả mọi người đều bình đẳng bất kể bọn họ ở đẳng cấp nào con nghĩ là sau khi nghe xong tiết học này đám người mục phương đã cảm động cho nên khi gặp mục hàn bọn họ đã coi mục hàn như một đối tượng đáng coi trọng dù sao thì đây cũng là tư tưởng giảng dạy của đại thông soái hóa ra là như vậy mục thịnh uy gật đầu nói trong quân đội hoa hạ binh lính tôn trọng lẫn nhau là điều rất bình thường nhưng chúng ta dựa vào đâu mà phải tôn trọng mục hàn chứ chương bảy trăm hai mươi bảy nhật ký mang thai của lâm nhã hiên chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc không sai mục sảng gật đầu vô cùng tán đồng năm người mục phương sẽ không bị tẩy não thật chứ quy tắc trong quân đội thì đưa vào phương diện khác làm gì đương nhiên rồi mục thịnh uy nhìn mục sảng nói mục hàn g muốn có được sự tôn trọng của bố cũng không phải là không được trừ phi nó thể hiện được sức mạnh khiến bố tôn trọng con thấy không có khả năng đâu mục sảng lắc đầu chỉ nói riêng chuyện vụ đánh cực kia nếu sau một năm cậu ta thật sự có thể đặt chân vào cánh cửa của nhà họ mục thủ đô mới đáng được chúng ta tôn trọng mục thịnh uy c ư ờ i khẩy nói chỉ như vậy mà cũng đáng để chúng ta tôn trọng sao đặt chân vào cánh cửa của nhà họ mục thủ đô chỉ là cấp bậc nhập môn mà thôi muốn có được sự tôn trọng của chúng ta trừ phi nó có thể bước vào bảng xếp hạng chiến lang hoa h ạ bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ ư mắt mục sảng không khỏi loại sáng trong giới quân sự hoa hạ bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ là sự đánh giá nói lên thực lực cá nhân của binh lính người có thể lọt vào bảng chắc chắn là người có sức mạnh nhất trong quân đội hoa hạ mà xếp hạng càng cao thì chứng minh thực lực cá nhân càng mạnh còn nếu thuộc vào top năm mươi trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ thì đều là sự tồn tại khiến nước t h ù địch nghe danh đã sợ mất mật như vương trung quy tổng tư lệnh của chiến khu nam cương được nước thủ địch gọi với cái tên là sắc thần xếp hạng trên bảng xếp hạng chiến lang hoa h ạ cũng mới chỉ dưới ba mươi mà thôi có thể tưởng tượng được người xếp hạng trên ba mươi rốt cuộc có thực lực kinh khủng đến mức nào mà trong số top mười thì có ba người là đến từ nhà họ mục thủ đô trong số top năm mươi có mười người là đến từ chi nhánh khác của họ mục thị như vậy có thể thấy nền tảng vững chắc của nhà họ mục ở thủ đô danh tiếng thế g i a ngàn năm cũng không phải để cho có không sai mục thị n h uy gật đầu nói mục hàn muốn nhận được sự tôn trọng của chúng ta thì buộc phải có thực lực của top năm mươi bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ chỉ cần nó có thể mạnh hơn bất kỳ ai trong top năm mươi của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ thì bố có thể đón nó về coi như tổ tông ha ha mục sản g cũng phụ h ò a theo nếu mục hàn thật sự có thể làm được thì con n h ư ờ n g vị trí người thừa kế nhà họ mục thủ đô luôn cũng được trong mắt bố con mục thị n h uy thực lực của những người trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ rất cao bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ có tổng cộng một trăm người cho dù là đứng đầu từ d ư ớ i lên trên chiến trường cũng là sự tồn tại của mười nghìn kẻ địch thần càn giết thần phật ngăn diệt phật thậm chí thế lực đối nghịch nước ngoài có một cách nói một trăm người trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ hành động hoàn toàn có thể xứng ngang với mấy trăm nghìn đoàn xe của nước lớn đương thời lấy đầu của thượng tướng trong thiên quân vạn mã giống như lấy đồ trong túi họ đang nói về người nổi danh trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ nhưng bố con mục thịnh uy dù thế nào cũng không ngờ được người lập ra bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ lại là mục hàn trước tiên khoan nói đến chuyện này đợi lúc đám người mục phương về nhà bố phải dạy dỗ chúng một trận mục thịnh uy xô tay nói đúng rồi s á n g nhi bố định đưa ra quyết định chính thức bổ nhiệm con làm người thừa kế của nhà họ mục thủ đô thật sao ạ mục sàng nghe vậy lập tức phấn khởi không thôi cảm ơn bố cho dù trong số thế hệ trẻ của nhà họ mục ở thủ đô mục sảng là người thừa kế đã được xác định chắc chắn từ lâu nhưng chưa từng tổ chức nghi thức gì không được coi là chính thức giống như gia chủ thay thế mục thị n h uy không có nghi thức chính thức thì từ đầu đến cuối cũng là một gia chủ thay thế mà mục thị n h uy nói như vậy đã đại diện cho sự coi trọng thực lực của mục sản g v à lại bố cũng nghĩ kỹ rồi ngày tổ chức lễ công bố chính thức cũng là ngày đến thời hạn đánh cược của bố và mục hàn mục thị n h uy nói tiếp đến lúc đó bố sẽ ra sức xỉ nhục đứa con riêng này một phen sau đó sẽ tiến hành tổ chức lễ công bố chính thức cho con nghe mục thị n h uy nói như vậy mặt mục sản g đầy vẻ phân chấn bố đúng là mưu tính sâu xa tổ chức lễ công bố chính thức thì tức là muốn tuyên bố với toàn thế giới con mạnh hơn đứa con riêng đó gấp vạn lần còn không phải sao phụ cầu hoàng nghe được tin tức đã vội chạy đến vừa nghe thấy cuộc đối thoại của bố con mục thịnh uy thì mặt đầy vẻ đắc ý nực cười là sở vân lệ bà ta vẫn luôn có ý nghĩ ngu xuẩn rằng đứa con riêng đó lại mạnh hơn sản g nhi của chúng ta đợi đến hôm đó cảnh đứa con riêng của bà ta bị đánh nằm b ò dưới đất và cảnh sản g nhi của chúng ta chính thức được trở thành người thừa kế sẽ có được sự so sánh rõ rệt quả thật quá sảng khoái phụ cầu hoàng lập tức tuyên bố tin tức này ra ngoài vừa tung tin này ra Lại、lần ạ i l nữa dấy lên dư luận như sóng c h i ề u của hoa h ạ tin tức mục hàn đánh cược một năm với mục thị n h uy ban đầu dần dần lắng xuống thì bây giờ lại một lần nữa tăng độ họp ngay cả mục sảng cũng được chú ý theo nguồn tin tức không ngừng lan truyền rất nhiều người bình thường đều biết chuyện của nhà họ mục ở thủ đô sở vân lệ ở tỉnh xa xôi đương nhiên cũng không ngoại lệ sở vân lệ đi mua thức ăn ở ngoài lúc đi qua một tiệm báo đã nhìn thấy phía trên bịa cuốn tạp chí được phát hành số lượng lớn nào đó viết tin tức mục sảng sắp được trao vị trí người kế thừa đứng đầu nhà họ mục thủ đô lúc trở về nhà sở vân lệ phát hiện mục hàn và lâm nhã hiên đều xem tin tức này bằng trang mạng điện thoại mục hàn và lâm nhã hiên thấy sở vân lệ một tay xách túi đồ ăn một tay cầm một cuốn tạp chí thoáng chốc đã hiểu toàn bộ mẹ mẹ đừng buồn lâm nhã hiên ăn ủi hai mẹ buồn gì chứ sở vân lệ đặt túi đồ ăn xuống lắc đầu nói trước nay mẹ chưa từng kỳ vọng mục hàn sẽ có ngày có được địa vị của mục sảng mẹ chỉ mong nhà họ mục thủ đô sau một năm có thể thừa nhận mục hàn vậy là đủ rồi còn việc trở lại nhà họ mục thủ đô thì trước nay mẹ chưa từng nghĩ đến cuộc sống mà mẹ muốn là cả nhà ba người chúng ta ồ không đúng sau này sẽ là một nhà bốn người có thể bình yên sống cuộc sống của mình không bị người khác làm phiền nữa mẹ mẹ có thể nghĩ như vậy là con yên tâm rồi lâm nhã hiên mỉm cười nói vừa nãy con còn nói với mục hàn mẹ xem tin tức này liệu trong lòng có buồn hay không không buồn không buồn sở vân lệ nói sao mẹ lại buồn chứ cháu trai của mẹ sắp ra đời rồi sao mẹ lại buồn được sở vân lệ vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào bụng lâm nhã hiên với vẻ mặt nghiêm túc thấy bụng con ngày một to lên thật tốt mẹ, hay là ba người chúng ta cũng chụp ảnh đi lâm nhã hiên đề nghị những ngày mang thai lâm nhã hiên cũng không quản lý chuyện của tập đoàn thiên thành cho nên khá nhàn rỗi xem ảnh một chương bảy trăm hai mươi tám mạng xã hội ở nước ngoài bùng nổ phần mềm mạng xã hội phiên bản nước ngoài mà lâm nhã hiên đăng ký là do phương viên chỉ cho cô vậy nên trong danh sách b ạ n thân của lâm nhã hiên cũng chỉ có một mình phương viên bởi vì đã cài nút quan tâm đặc biệt nên lâm nhã hiên vừa đăng trạng thái thì phương viên cũng sẽ nhìn thấy luôn phương viên đang ngồi xử lý công việc trong văn phòng nghe thấy âm thanh thông báo của app từ điện thoại sau đó nhìn thấy hình t r ụ p chung của cả nhà ba người lâm nhã hiên thì không khỏi c ư ờ i gượng lắc đầu l ầ m b ầ m cả nhà ba người các cậu thì hạnh phúc rồi chỉ có mình là thắm thôi bởi vì mục hàn vung tay mặc kệ nên công việc thường ngày của tập đoàn phi long và tập đoàn thiên thành đều do phương viên quản lý phương viên thậm chí còn nói đùa với mục hàn rằng phải tăng tiền lương cho cô ta không ngờ mục hàn lại đồng ý không chút do dự gia đình hạnh phúc quá đính kèm bị cồn ngưỡng mộ và ngoe mũi sau khi bình luận bên dưới trạng thái này của lâm nhã hiên phương viên tắt điện thoại rồi chú tâm vào công việc dù lâm nhã hiên hay phương viên thì đều không biết rằng dòng trạng thái rất đỗi bình thường này lại tạo ra một đợt sóng lớn ở nước ngoài nguyên nhân chủ yếu là mục hàn bên trong bức ảnh bên trong hoa hạ bởi vì thân phận của mục hàn có tính chất đặc thù nên các cơ quan chính phủ đặc biệt là cơ quan bảo mật quốc gia đã liệt các tư liệu cá nhân của mục hàn vào cấp độ bảo mật ssss độc nhất toàn hoa hạ vậy nên ngoài đội ngũ lãnh đạo nòng cốt cấp cao nhất của chính phủ hoa hạ và những chiến hữu thân cận của mục hàn thì về căn bản sẽ không ai biết được thân phận thật sự của anh dù có ngẫu nhiên biết được thì cũng sẽ lập tức bị cục bảo mật quốc gia tìm đến để ký kết thỏa thuận bảo mật cấp độ cao khi mục hàn bước đi trên đường phố hoa hạ thì sẽ giống như người bình thường không có ai biết anh là đại thống soái thế nhưng ở nước ngoài thì không còn giống như vậy nữa ở nước ngoài thân phận đại thống soái của mục hàn không phải là cơ mật bởi vì sáu năm trước anh dựa vào sức mình đánh tan liên quân hơn bốn mươi nước tiến công vào hoa hạ vậy nên rất nhiều nhân vật đầu não lãnh đạo cấp cao của các nước thù địch đều biết đến mục hàn cũng bởi vì thế nên cục bảo mật quốc gia vô cùng cẩn thận không để cho ảnh của mục hàn lộ ra nước ngoài Mà l ầ ngay này, tấm ảnh n tấm cuộc s ố thường tất thể một Nhã Hiên không Chẳng chốc, nhận người lường được. người ngày đăng lên ràng là mà là mà mấy Lâm mọi đã điều đều rõ r cả có đại thống o á của bức sức Hoa Hạ thông qua bức ảnh hết sức bình thường này.、Có、người đầu tiên thì sự việc sẽ giống như qua đầu sự Có chóng việc hiệu đồ sẽ mì nổ lập a ra Ngay n nước ngoài. l tức bức ảnh cuộc sống thường n h ậ t mà lâm nhã hiên đăng tải đã xuất hiện trong phòng họp của hội hắc long đạo quốc xuất hiện trên bàn làm việc của liên minh sát thủ châu âu xuất hiện trên màn hình của tổ chức lính đánh thuê bắc mễ xuất hiện ở rất nhiều nơi sau khi rất nhiều thế lực nước ngoài tiến hành nghiên cứu tỉ mẩn nhiều lần bức ảnh này thì đưa ra kết luận người có mặt trong bức ảnh này chính là đại thống x o á i hoa hạ người mà sáu năm trước khiến cho bọn chúng nghe danh đã sợ mất mật điều này khiến cho tất cả các quốc gia nước ngoài đều chấn động dù gì sáu năm trước liên quân hơn bốn mươi nước cô lập hoa hạ khoảng thời gian đó chính là thời cơ tốt nhất để bọn chúng phân chia mảnh đất màu mỡ rộng gần một ư ơ i triệu k ỳ lờ mẹt vông của hoa hạ thế nhưng giấc m ộ n g đẹp của bọn chúng đã bị một người đàn ông thần thánh bóp vụn từ trong trứng nước từ đó về sau không còn một quốc gia nào dám q a n minh chính đại nhòm ngó đến lãnh thổ của hoa hạ nữa sự tồn tại của đại thống xoáy đã cắt đứt mọi mơ tưởng của tất cả các quốc gia các quốc gia này thậm chí còn lưu truyền một câu nói chỉ cần hoa hạ còn có đại thống xoáy thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể có năng lực chạm đến dù chỉ là một t ấ c đất của hoa hạ từ bên trong câu nói này có thể cảm nhận được sự kiêng nghệ của các quốc gia này đối với mục hàn lớn tới mức nào bởi vì thực lực của mục hàn rất mạnh không một a i có đủ năng lực để giao chiến trực diện với anh vậy nên các quốc gia này đã nghĩ đến chuyện ám sát từ sau sáu năm trước khi liên quân hơn bốn mươi nước tiến công vào hoa hạ thất bại thì số người muốn lẻn vào lãnh thổ hoa hạ để ám sát mục hàn không hề ít mặc dù số lần ám sát mục hàn không giới hàng chục nghìn lần và cũng không có ai thành công thế nhưng hiện tượng ám sát mục hàn vẫn diễn ra liên tục không ngừng nghỉ những sát thủ nước ngoài này giống như thiêu thân bay vào đám lửa rõ ràng biết sẽ chết nhưng vẫn cứ đến một mạng không còn cách nào khác bởi vì mục hàn quá mạnh nên trên bảng ám sát của tổ chức ngầm quốc tế số tiền thưởng cho ai giết được mục hàn năm nào cũng đứng đầu có thể lên tới mấy tỷ usd đứng trước phần thưởng lớn tất sẽ có những người dũng cảm luôn có những sát thủ l i ề u mình mạo hiểm tính mạng vì số tiền thưởng lớn lỡ như thành công thì sao một nhiệm vụ này thôi cũng kiếm được mấy tỷ usd rồi dù có phải về vườn thì cũng đủ để tiêu cùng với việc hành động ám sát tiến hành được vài năm cũng phải đến mấy chục nghìn lần thế nhưng lại không có lần nào thành công thậm chí còn có rất nhiều sát thủ còn chưa kịp tiếp cận mục hàn đã bị xử đẹp điều này cũng khiến cho những kẻ bỏ tiền ra trao thưởng của mấy quốc gia này cảm thấy hơi nản lòng theo bọn chúng thấy muốn ám sát mục hàn rõ ràng k h ó như lên trời một là bọn chúng hoàn toàn không thể tra ra tin tức cá nhân của mục hàn hay là năng lực của bản thân mục hàn mạnh mẽ như một vị thần vậy nên bọn chúng càng cảm thấy rằng trừ khi mục hàn tự sát bằng không thế giới này chẳng ai có thể giết chết được mục hàn bởi vì bọn chúng không tìm ra được bất cứ điểm yếu nào của anh hành động ám sát mục hàn cũng dần dần hạ nhiệt gần như không có ai còn nghĩ đến chuyện này nữa có điều hiện giờ đã khác rồi cuối cùng thì bọn chúng cũng có được thông tin cá nhân của mục hàn bởi vì dòng cảm nghĩ đi cùng với tấm ảnh được lâm nhã hiên viết vô cùng rõ ràng một nhà ba người hạnh phúc không phải là một nhà bốn người hạnh phúc mới đúng còn có bé cưng đang nằm trong bụng tôi nữa người đàn ông mạnh mẽ đó hóa ra cũng có gia đình có mẹ có vợ thậm chí vợ còn đang mang thai đối với những nước bên ngoài này mà nói điều này cũng phấn khích không kém gì việc khám phá ra văn minh thời t h i ề n sử đúng là quá đ ỉ n h người đàn ông làm cho chúng ta vô cùng đau nao kia cuối cùng cũng để lộ ra điểm yếu hắn có vợ có mẹ thậm chí còn có cả con một khi con người có gia đình thì không còn là thần nữa các anh em cơ hội của chúng ta tới rồi hội hát long đảo quốc hội trưởng vô cùng hào hứng nói chuyện kiếm hiệp hay cảnh tượng ý như vậy cũng diễn ra đồng thời tại liên minh sát thủ châu âu và tổ chức bắc mễ cùng lúc này bảng ám sát ngầm quốc tế lại trở nên sôi động xếp ở vị trí số một trên bảng là nhiệm vụ ám sát mục hàn tiền thưởng mấy tỷ sau hai năm yên ắng thì cuối cùng cũng có người ấn vào nút nhận nhiệm vụ tiếp theo đó lại có người ấn vào nút nhận nhiệm vụ sau đó là người thứ ba chỉ trong một phút ngắn ngủi nhiệm vụ ám sát đầu bảng im ắng suốt hai năm nhanh chóng trở nên c ự c họ có đến mấy chục nghìn sát thủ báo danh kết quả này khiến cho người đăng lên bảng ám sát kinh ngạc không thôi c ó điều n g h ĩ kỹ thì thấy t bình h cũng ư ờ n g Một k h o ả n g t h ờ i gian t r ư người ớ c đây, vô số m u ố n ám sát Mục hai n Không mạnh đều thất bại thảm hại. Không chỉ do thực hại. chỉ bại mẽ lực c do ủ Mục、hàn、mà còn Hàn b ở sự thần bí trong thân t phận của anh. h bí ậ của mươi chí cả cục của tình ngay n báo ớ c c n chín n g có cách thông nào tra được ra thông tin cá nhân của Mục hàn. Trước 729, bình luận đã bị xóa dù sao cấp độ bảo mật của mục hàn cũng ở cấp ssss đối với phương diện này cục bảo mật quốc gia hoa hạ làm tới trình độ cực cao bất cứ tin tức gì có liên quan đến mục hàn xuất hiện trên mạng xã hội đều sẽ lập tức bị cục bảo mật quốc gia hoa hạ xóa đi không chút tăm hơi giống như trên thế giới chưa từng có người này vậy thậm chí hoa hạ còn có ý lợi dụng việc mục hàn từng bị nhà họ mục ở thủ đô bỏ rơi để loan tin ra nước ngoài tuyên bố mục hàn là cô nhi không bố không mẹ không có con cái đưa độc một mình để làm nhiễu loạn tầm nhìn của các nước thù địch nếu như sống một thân một mình thì cũng đại diện cho việc không có bất cứ điều gì phải bận tâm cũng chính là không có bất kỳ ai hay chuyện gì có thể uy hiếp anh các nước thù địch nhận được tin tức này đều vô cùng tuyệt vọng ít nhất khi nào đại thống xoáy còn sống trên cõi đời xâm chiếm lãnh thổ của hoa hạ vẫn sẽ là chuyện không thể nào lập tức tăng thêm tiền thù lao châu âu trong một lô cốt nào đó một ông lão phương tây tóc hoa dâm đứng trước máy tính sau khi giám sát và khống chế số liệu trong vòng năm phút thì quả quyết đưa ra quyết định tăng tiền thưởng cho ai ám sát được đại thống xoáy của hoa hạ lên mười tỷ usd mười tỷ usd ư gã thanh niên người phương tây đang thao tác trên máy tính giật này mình trời đất ạ ông rồ kèn đăng kính làm như vậy không phải điên rồi hay sao tôi không tin có chủ thuê nào lại có nhiều tiền như vậy tăng từ một tỷ lên mười tỷ là một bước vọt quá khủng khiếp ông lão phương tây được gọi là ông rộ kèn chính là người lập ra bảng ám sát ngầm quốc tế phụ trách làm trung gian giữa chủ thuê và sát thủ chỉ cần chủ thuê chịu chi tiền sát thủ dám ra tay dù là nhiệm vụ ám sát nào đi nữa bọn họ cũng dám đ ă n g hết bao gồm chủ tịch tập đoàn tai phiên lớn đại sứ biên cương thậm chí là cả nguyên thủ quốc gia có điều khiến cho rộ kèn bận tâm nhất vẫn là nhiệm vụ ám sát đại thống xoái hoa hạ nằm trên đầu bảng đã treo trên đầu bảng những hai năm trời nhưng vẫn không hề có động tĩnh tin tôi đi anh bạn những chủ thuê đó tuyệt đối tình nguyện tăng giá d ầ kèn lấy ra một bức ảnh rồi ném ra trước mặt người thanh niên đó nói với vẻ mặt kích động nhìn thấy gì chưa người đàn ông vô cùng mạnh mẽ đó bây giờ đã có điểm yếu đây chính là cơ hội tốt nhất để trừ khử hắn chỉ cần chủ thuê đồng ý tăng giá là có thể mời tới sát thủ tốt nhất rồi điều này thể hiện rằng tỷ lệ thành công của việc k á m sát người đàn ông mạnh mẽ này có thể lên tới một trăm so với lợi ích của bọn họ mười tỷ usd này có đáng là gì đâu giống với tưởng tượng của d ầ kèn d ầ kèn vừa dứt lời đã lập tức có chủ thuê đầu tiên tuyên bố tăng giá tiếp đó là chủ thuê số hai chủ thuê số ba chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi số tiền thưởng để ám sát mục hàn đã vượt qua con số mười tỷ usd hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên vượt xa so với nhiệm vụ ám sát nguyên thủ quốc gia của một nước lớn nào đó điều này không khỏi khiến cho gã thanh niên đang thao tác trên máy tính kia kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt ông rộ k ẹ n ông đúng là tính toán như thần cùng với việc tiền thưởng trên bảng ám sát ngầm quốc tế và số sát thủ báo danh không ngừng tăng lên ở nước ngoài đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của hơn bốn mươi nước đều vô cùng hào hứng đối với bọn chúng đại thông x o á i hoa hạ có điểm yếu rồi thì không còn là thần thánh gì nữa bọn chúng có thể lợi dụng điểm yếu của anh để giết chết anh ở một diễn biến khác hoa hạ ở tỉnh phương viên vẫn còn đang ngồi bên bàn làm việc xử lý văn kiện cảm thấy hơi nhức đầu vậy nên đã gạt văn kiện sang một bên rồi cầm điện thoại lên lần nữa xem bài đăng khi n ã y của lâm nhã hiên ôi trời chuyện gì thế này vào lúc nhìn thấy bài đăng của lâm nhã hiên thêm lần nữa phương viên sợ tới giật cả mình bài đăng này của lâm nhã hiên trong vòng năm phút ngắn ngủi đã có mười triệu lượt thích lượt chia sẻ cũng lên tới con số năm triệu nhìn vào phần bình luận thì rõ ràng đang bùng nổ luôn rồi bên dưới phải có tới cả hàng nghìn bình luận phương viên hoảng hốt vội vàng gọi điện cho lâm nhã hiên nhã hiên cậu mau xem phần mềm mạng xã hội nước ngoài của cậu đi rõ ràng là bùng nổ rồi lâm nhã hiên nghe điện thoại của phương viên cũng vô cùng mơ hồ bởi vì sau khi cô đ ă n g dòng trạng thái đó lên thì ra ngoài tàn bộ mà vào lúc lâm nhã hiên mở a p p đó lên xem bài đăng của mình thì cũng có phản ứng ý hệ phương viên chuyện, chuyện chuyện này từ lúc nào mà mình lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy ở nước ngoài thế lâm nhã hiên cảm thấy không thể tin nổi 10 triệu lượt thích và 5 triệu lượt chia sẻ cộng thêm hàng nghìn lượt bình luận dù có là hiện tượng mạng của hoa hạ thì cũng không thể làm được như vậy chỉ trong 5 phút ngắn ngủi lâm nhã hiên có nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể dù cho cô có h à o quan g của một nữ c ư ờ n g nhân ở tỉnh ai ai cũng biết là một người rất nổi danh thế nhưng tầm ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn trong tỉnh một khi ra ngoài tỉnh thì có ai nhận ra lâm nhã hiên đây càng không cần nói tới tận nước ngoài còn về phần sở vân lệ trong bức ảnh thì lại bị nhà họ mục ở thủ đô giam lòng trong thị trấn tân hải làm ộ t lao công thấp kém hơn ba mươi năm thì không thể có sức ảnh hưởng rộng như vậy ở nước ngoài liệu có phải vì mục h à n không khả năng duy nhất chỉ có mục hàn mà thôi dù gì mục hàn cũng là con riêng của nhà họ mục ở thủ đô mà nhà họ mục ở thủ đô lại là thế gia số một hoa hạ tầm ảnh hưởng không cần phải nói cộng thêm vụ cá cược một năm giữa mục hàn và mục thị n h uy việc này tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở nước ngoài cũng không phải là không có khả năng lâm nhã hiên nghĩ như vậy rồi bắt đầu tìm đáp án trong phần bình luận giống như một số dân mạng của hoa hạ lúc lâm nhã hiên nhìn thấy một bài đăng nào đó thì sẽ ấ n vào phần bình luận đầu tiên chứ không phải xem kỹ nội dung bài đăng dù sao phần bình luận cũng có đủ các nhân tài với rất nhiều trò đùa hài hước chọc cười không ít cư dân mạng có biệt hiệu sớm muộn gì cũng khiến cho người ta cười chết trong phần bình luận đương nhiên cư dân mạng nước ngoài cũng thích chém gió trong phần bình luận đại thống xoáy của hoa hạ xuất hiện rồi sao lâm nhã hiên mở phần bình luận nhìn thấy dòng chữ này thì không khỏi s ư ơ n g sở ảnh gia đình nhà tôi thì có quan hệ gì với đại thống xoáy hoa hạ chứ lâm nhã hiên vô cùng nghĩ hoặc bởi vì tốc độ bình luận trong phần bình luận rất nhanh Gần giây như bình chưa có tới một giây đã có bình luận mới xuất hiện. Vậy nên lâm u xuất ậ Vậy n hiện. nên mới l nhã hiên c ũ n giơ không h xem mỉ, được tỉ p ả kéo xuống dưới mới có thể h rõ n m ộ tay c h ú rủi mắt rồi lại nhìn lên trên màn hình điện thoại không chỉ có khu vực bình luận đã trở nên trống trơn mà hơn 10 triệu lượt thích và 5 triệu lượt chia sẻ đều đã trở về con số không chỉ còn lại một bức ảnh trống trơn thật là kỳ lạ chương 730, m ụ c hàn h o à n g hốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lâm nhã hiên nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy có gì thay đổi chỉ còn bức ảnh với hàng chữ của cô gần 1.300 lượt bình luận không còn thấy đâu nữa thậm chí ngay cả bình luận của phương viên cũng không còn cái quái gì vậy lâm nhã hiên cảm thấy rất kỳ lạ cô lập tức gọi điện cho phương viên phương viên cậu xem lại bài đăng của mình chưa tại sao hơn 10 triệu lượt thích và năm triệu lượt chia sẻ biến mất rồi à còn bình luận nữa đúng vậy phương viên cũng hoảng sợ nói ngay cả bình luận của mình cũng không thấy đâu chuyện gì vậy chứ lâm nhã hiên hỏi chắc hệ thống bị đỡ rồi phương viên ngẫm nghĩ rồi nói có lẽ trong vòng năm phút ngắn ngủi hơn 10 triệu lượt thích và hơn năm triệu lượt chia sẻ khiến hệ thống bị quá tải cũng đúng lâm nhã hiên gật đầu nói mình nhớ năm ngoái có một ngôi sao nổi tiếng đăng một trạng thái yêu đương lên mạng khiến cả facebook đều như bùng nổ vậy mà mình lại có lượt truy cập tương đương với một ngôi sao nổi tiếng thật đáng sợ có thể hệ thống gặp sự cố gì rồi phương viên không hiểu tại sao một dòng trạng thái của lâm nhã hiên lại có nhiều lượt thích đến như vậy mặc dù mục hàn đã nói do anh là ông chủ của tập đoàn phi long nhưng thân phận này ở tỉnh còn được chứ ở nước ngoài thì ai biết anh là ai chứ khả năng duy nhất là hệ thống gặp sự cố đã gây ra sai sót về dữ liệu tinh lúc này tài khoản mạng xã hội của lâm nhã hiên gửi tới một tin nhắn tin nhắn của hệ thống chào bạn vì sự cố của hệ thống đã dẫn tới sai sót về dữ liệu gây rắc rối cho bạn chúng tôi chân thành xin lỗi bạn hóa ra là sự cố của hệ thống thật lâm nhã hiên hoàn toàn tin tưởng cô lại không hề biết rằng việc xóa bỏ hết vết tích chính là hành động của cục bảo mật quốc gia hoa hạ sau khi dòng trạng thái của lâm nhã hiên gây sự chú ý tới nước ngoài cục bảo mật quốc gia hoa hạ đã ra tay để xóa sạch tất cả những gì liên quan tới dòng trạng thái này xâm nhập vào tài khoản mạng xã hội của nước ngoài không gây khó khăn cho đội hacker đẳng cấp của hoa hạ cho nên mặc dù bức ảnh trên dòng thời gian của lâm nhã hiên vẫn còn nhưng ngoài lâm nhã hiên và phương viên ra thì không còn tài khoản nào có thể xem được ở một diễn biến khác cục bảo mật quốc gia hoa hạ gửi thông báo cho mục hàn cái gì sau khi biết việc này mục hàn rất ngạc nhiên ngay lập tức anh đi tìm lâm nhã hiên lúc này lâm nhã hiên cũng tới tìm mục hàn nhã hiên có phải em đăng ảnh chúng ta lên tài khoản mạng xã hội nước ngoài không mục hàn hỏi đúng vậy lâm nhã hiên gật đầu nói mục hàn em nói cho anh biết chuyện vừa n ã y thật sự làm em sợ chết khiếp em đăng ảnh chúng ta lên chỉ mới mấy phút thôi mà có tận hơn mười triệu lượt thích và năm triệu lượt chia sẻ đó đúng rồi còn có hơn một nghìn bình luận nữa mục hàn không khỏi hít sâu một hơi hơn mười triệu lượt thích năm triệu lượt chia sẻ có nghĩa là ít nhất mười mấy triệu người nước ngoài đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung này đã biết được mối quan hệ trong gia đình của anh đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm trước đây mục hàn có thể xông pha khắp chiến trường là vì trong lòng anh không bận tâm điều gì một khi có mối bận tâm thì đó sẽ trở thành đối tượng để quân địch lợi dụng có điều cũng may là sự cố hệ thống thôi lâm nhã hiên nói tiếp Hệ thống thông thích cho không phải là nhân ràng nói giải đã đã báo rồi. rõ mà, là em Em em với ậ t tầm có ảnh hưởng n ư ở c n g o à sao có tư h nhiều ể vừa đăng n g bài là có ờ i vào t h í cách h chia chứ? Chỉ có hắn biết, đây tuyệt đối không phải sự cố hệ thống, thật thông Nhã Hiên và vô mà ngoài ngoài này có mục cố có của Có nước lúc có biết, đối tại. giờ, tin rồi. ra đang sẻ sự sự số Lâm tồn Bây bị tuyệt đây đã lộ lẽ ở n đang, đang nhìn h mắt là đại thống xoáy của hoa hạ anh đã một mình đánh bại liên quân bốn mươi nước từ sáu năm trước nên có quá nhiều thế lực thù địch muốn ám sát anh cộng thêm việc hình ảnh của lâm nhã hiên và sở vân lệ bị lộ ra ngoài họ sẽ trở thành mục tiêu của kẻ địch à nhã hiên em có xem bình luận viết gì không mục hàn đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng nếu lâm nhã hiên thấy bình luận rất có khả năng sẽ biết thân phận thật sự của anh anh còn hỏi nữa sao lâm nhã hiên t i ế c nối u lắc đầu em vừa đọc một hàng chữ nói đại thống xoáy của hoa hạ gì đó kết quả hệ thống liền bị đơ hạ i em chẳng đọc được gì nữa ô vậy à mục hàn gật đầu yên tâm hơn nói nhưng đồng thời anh không khỏi nhữ mày với tâm trạng lâm nhã hiên hiện giờ chắc chắn sẽ còn tiếp tục đăng tải lên dòng thời gian nhất là sau khi sinh con xong vì để lưu lại quá trình lớn lên của đứa bé chắc chắn cô ấy sẽ còn đ ă n g nhiều hơn nữa mục hàn không thể ngăn cản lâm nhã hiên làm như vậy vì suy cho cùng nếu ngăn cản anh cũng không biết giải thích thế nào mục hàn ngâm nghĩ rồi quyết định lên kế hoạch sớm anh nhanh chóng tập hợp tứ đại chiến thần lại có chuyện như vậy nữa sao nghe mục hàn nói xong tứ đại chiến thần đều kinh ngạc không thôi đại ca là tôi sơ ý hoàng điệu làm nhiệm vụ tình báo cảm thấy rất tự trách mục hàn phất tay lắc đầu nói không liên quan tới cô lâm nhã hiên chỉ là một cô gái bình thường người bình thường đăng trạng thái thường ngày lên ai mà ngờ sẽ gây ra dây c h u y ể n phản ứng lớn như vậy chứ tình hình hiện giờ của chúng ta cực kỳ nguy hiểm liên minh bốn mươi nước bên ngoài thậm chí là hơn một mươi thế lực đối địch đang âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng ta mục hàn mít mép nói vụ cá cực với nhà họ mục ở thủ đô chỉ là chuyện nhỏ nhặt so với chuyện này ngực cười là nhà họ mục ở thủ đô vẫn còn đắc ý về cái danh tiếng thế gia hàng đầu của hoa hạ không chỉ đối với mục hàn mà cả tứ đại chiến thần thì nhà họ mục ở thủ đô chẳng là gì cả ở nước ngoài còn có rất nhiều thế lực lớn mạnh khác mỗi thế lực đều mạnh hơn nhà họ mục ở thủ đô nhưng từ nay về sau tôi sẽ bị cả thế giới nhắm vào gương mặt mục hàn lập tức trở nên nghiêm trọng nhất là người nhà tôi sẽ trở thành đối tượng mà thế lực đối địch muốn lợi dụng từ lúc này xem ảnh một chương bảy trăm ba mươi mốt kế hoạch giám sát ở một diễn biến khác lãnh đạo cấp cao của vài quốc gia đang tụ họp bàn bạc việc á m sát mục hàn y nỏm kẹn gì dô đại diện của đảo quốc vui mừng phấn khởi nói cuối cùng tên mục hàn đó cũng để lộ điểm yếu chúng ta có cơ hội tấn công rồi đây ông ta có thể tưởng tượng được cảnh mục hàn quỳ xuống cầu xin ông ta sẽ là cảnh tượng ngàn cung tên đâm xuyên vào tim mà chết có điểm yếu thì sao chứ lúc này có người cười khởi nói hắn vẫn rất mạnh người lên tiếng là chiến thần nước phong w e b s i t y ám lịch ở 247 cập nhật nhanh nhất, nhất trong lịch sử nước phong là đất nước phụ thuộc vào hoa hạ thậm chí sau khi thoát khỏi sự thống trị của bọn thực dân phương tây thì được hoa hạ giúp đỡ hết sức góp phần vào việc phát triển kinh tế của nước phong nhưng kẻ vong ơn bội nghĩa này lại bắt tay với đảo quốc trở thành quốc gia đầu tiên tham gia vào liên minh b ố nước trong cuộc chiến tranh sáu năm trước nước phong bị đánh tan tác thủ đô suýt nữa bị hoa hạ chiếm đóng chiến thần nước phong bị mục hàn đánh gãy một tay đến giờ cánh tay trái của chiến thần nước phong vẫn còn dấu vết bị gãy cộng thêm dáng vẻ hung hãn của hắn nên càng thêm đáng sợ đúng thế hắn vẫn rất mạnh y nỏng o kẹn dị dô gật đầu mỉm cười nói nếu một người mạnh đến mức không có bất kỳ điểm yếu nào thì người đó sẽ luôn lớn mạnh như thế nhưng một khi hắn có điểm yếu thì sẽ không còn mạnh nữa bớt nói lời nhảm nhí đi chiến thần nước phong x u tay hơi mất kiên nhận nói ông nói xem nên làm sao đây chiến thần nước phong đ ư n g đội y nỏng kẹn dị dô cười nói tôi đã nghĩ ra kế hoạch rồi lần này chúng ta cử người lẻn vào hoa hạ chia ra hai đường một là đi đối phó trực diện với đại thống xoáy hoa hạ còn lại sẽ bắt vợ và mẹ của h ắ n hành động lần này là thời cơ nghìn năm có một chỉ được phép thành công không được thất bại thế nên mọi người phải chọn ra cao thủ xuất sắc nhất của đất nước mình chuyện này là đương nhiên chiến thần nước phong tỏ thái độ các vị chắc mọi người đã biết ngoài chúng ta ra còn rất nhiều người muốn lấy mạng đại thống xoáy hoa hạ ý n hoàng kẻn gì dồ nói chẳng hạn như mạng lưới ám sát ngầm của quốc tế tiền thưởng ám sát đại thống xoáy hoa hạ đã lên đến hàng trăm tỷ s á ám sát xoáy t thủ thống nhận h n lời đại i ề u vô số khi ể t ế nên chúng h ta p ả tăng t ố c m a u c h ó n g giải q u y ế t đại t h ố n g xoáy hoa hạ t r ư ớ c n h ữ n g n g ư ờ Lời i Di này. nghị Ín Hoàng Kẻn nhận được sự nhất đề được h của của rồi sự trí ơ n nước còn 30 l ạ i Sau khi cuộc khi kết họp thúc, 40 nước đều bắt đầu hành động nhất là chiến thần nước phong dẫn 100 cao thủ trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong lẹn và hoa hạ bảng xếp hạng chiến thần nước phong là bảng xếp hạng các cao thủ mạnh nhất trong quân đội nước phong tương tự như bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ bảng xếp hạng này do đích thân chiến thần nước phong tạo ra hàng năm đều sẽ thay đổi dựa theo thực lực cá nhân có thể nói bảng xếp hạng chiến thần nước phong đại diện cho một trăm người có thực lực cá nhân mạnh nhất trong quân đội nước phong chiến thần nước phong dẫn một trăm người này lẻn vào ẩn nấp xung quanh tỉnh chỉ đợi thời cơ thích hợp ngoài nước phong thì ba mươi chín nước còn lại cũng lần lượt hành động trong đó cũng có cả các sát thủ hàng đầu quốc tế nhận nhiệm vụ của bảng xếp hạng ám sát ngầm quốc tế chỉ trong thoáng chốc nguy cơ bỗng dình dập xung quanh tỉnh tất nhiên người bình thường không thể cảm nhận được mối nguy hiểm này từ khi đánh hết mấy thế lực nước ngoài vào khu vực tỉnh thì hoàng điệu đã tiến hành giám sát khu vực xung quanh lập tức báo với mục hàn Cứ tiếp tục chú ý sát sao. Mục gật đầu nói, tất cả hành động của các thế lực nước ngoài này đều phải nằm trong tầm ngắm của chúng tiếp sát gật tất thế trong tầm ta. Đợi những người này đến đông đủ thì chúng ta tóm gọn hết một lượt. nói, ngoài phải Đợi người đến Hàn hành những chúng ý sao, nằm ngắm này này động đông gọn đầu đều đủ vâng thưa đại ca lúc này hoàng điệu lại hơi lo lắng nhưng đại ca này lần này có vẻ như chúng ta đánh giá mấy thế lực nước ngoài này hơi thấp rồi sát thủ mai phục hoa hạ rất nhiều cũng phải đến hơn hàng chục nghìn người mục tiêu của chúng chỉ có một chính là anh chị dâu và mẹ anh dùng nhã hiên và mẹ tôi để làm mồi nhử quả thật hơi mạo hiểm m ụ hàn nói nhưng cũng chỉ có cách này mới tóm gọn được chúng đại ca ngoài chuyện này còn một chuyện khác nữa lúc này hoàng điệu lấy một phần tư liệu ra đưa cho mục hàn nói anh xem đi mục hàn đọc lướt qua không khỏi sửng sốt vì tư liệu này lại viết vài mối quan hệ của mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô trong đó có cả cuộc đánh cược một năm của mục hàn và mục thị uy đây là mục hàn hơi thắc mắc hoàng điệu trả lời đây là tư liệu về xuất thân và thân phận của anh mà đám thế lực nước ngoài đó làm đủ mọi cách mới điều tra ra được chỉ có n h i ê u đây thôi à, mục hàn không khỏi bật cười khanh khách vì những thế lực nước ngoài đó cực khổ thế nào mới có được phần tư liệu này nhưng u i thế o a Hạ đều i lực, lực nước ngoài này tốn sức tìm kiếm thông tin của mục hàn mặc dù không ảnh hưởng gì đến anh nhưng lại gây ra ảnh hưởng cực lớn với nhà họ mục ở thủ đô nhất là mục thị n h uy từ sau khi thông tin của mục hàn bị lộ ra ngoài điện thoại cá nhân của mục thị n h uy cứ vang lên liên tục những cuộc gọi đó đều gọi đến từ nước ngoài thậm chí ngay cả lúc ban đêm mục thị n h uy và phụng cầu hoàng đang làm chuyện ấy cũng có thể nhận được điện thoại từ nước ngoài điều này khiến mục thị n h uy không thể không dừng lại để nhận điện thoại hết cách rồi mấy cuộc gọi từ nước ngoài này đều là các gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ mục ở thủ đô ở nước ngoài đều có thực lực cực kỳ lớn mạnh một đêm không được ngủ ngon sáng sớm mắt mục thị uy có thêm một vòng cầm chưa đến bốn giờ sáng mục thị n h uy lại nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài nữa chuyện gì thế phụng cầu hoàng ngủ bên cạnh bất mãn lẩm bẩm nói có phải mấy gia tộc nước ngoài này bị điên rồi không ai cũng gọi đến hỏi quan hệ của mục hàn với nhà họ mục là sao người nào biết thì xem cậu ta là một đứa con riêng không biết thì còn nghĩ là nhân vật tầm cỡ nào nổi tiếng khắp thế giới đúng vậy mục thị n h uy cũng mờ mịt cái thằng con hoang vô dụng này có tư cách gì mà có thể được nhiều gia tộc nước ngoài quan tâm thế chứ dù có là sản g nhi của chúng ta cũng chưa từng được đối xử tốt như vậy nhỉ còn không phải nữa sao phụng cầu hoàng ghen tị nói gia chủ ông nói xem không phải là phụng cầu hoàng đ ỗ n g nghĩ đến một khả năng chương bảy trăm ba mươi hai thắc mắc của mục thị n h uy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc khả năng gì mục thị n h uy vội vàng hỏi gia chủ tôi nói nhưng ông đừng giận nhé phụng cầu hoàng nói mục thị n h uy biểu m ô i đáp ba có gì cứ nói thẳng không sao cả trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đá tưởng phụng cầu hoàng nhìn mục thị uy nói nhiều gia tộc nước ngoài đặc biệt gọi đến hỏi về thân phận của mục hàn chắc chắn là bọn họ đã biết thân phận con riêng của mục hàn rồi thế nên gia tộc đứng đầu hoa hạ chúng ta đã mất mặt ra tận nước ngoài nghe phụng cầu hoàng nói sắc mặt mục thịnh uy trở nên ưu ám ngẫm nghĩ một lúc thì đúng là thế thật website t ám lịch ở 247 cập nhật nhanh nhất, nhất nhà họ mục ở thủ đô được xưng là gia tộc đứng đầu hoa hạ cũng có không ít mối quan hệ thân thiết ở nước ngoài những mối quan hệ thân thiết này đều là những người có cấp bậc cao trong các quốc gia thế nên mục thịnh uy chắc chắn rằng sự việc như những gì phụng cầu hoàng nói thân phận con riêng của mục hàn đã làm các quốc gia khác chấn động họ cực kỳ kinh ngạc với việc nhà họ mục ở thủ đô lại xảy ra vụ thái tiếng như thế thật ra chỉ là do mục thịnh uy nghĩ quá nhiều mà thôi đang lúc mục thịnh uy và phụng cầu hoàng nói chuyện thì lại có một cuộc gọi đến nhìn tên người gọi hiện lên màn hình mục thịnh uy lập tức n g h i m ặ t người này là nhà tài phiệt lớn của nước chiến lưng ông w i l l i am ông w i l l i am thân mến sao ông lại có thời gian gọi cho tôi thế mục thịnh uy cười h i ế t mắt nói w i l l i am là một trong năm nhà tài phiệt lớn của nước chiến lưng thế lực trải rộng khắp hơn nửa nước c h i lưng dù là mục thịnh uy gia chủ của gia tộc đứng đầu hoa hạ cũng phải kính cẩn với ông ta hơn nữa uy liam l có dòng máu hoàng tộc của mê quốc trong mắt những người chủ nghĩa độc truyền như mục thịnh uy thì càng cảm thấy vô cùng cao quý mục thịnh uy có phải ông đã đặt cược một năm với mục hàng không uy liam l hỏi thẳng vào vấn đề mục thịnh uy sửng sốt không ngờ ngay cả một nhân vật tầm cỡ như uy liam l cũng quan tâm đến đứa con riêng này xem ra nhà họ mục ở thủ đô thật sự đã mất hết mặt mũi gia tộc rồi sau đó mục thịnh uy gật đầu đáp phải thưa ông uy liam ha ha điều khiến mục thị n h uy không ngờ là w i l l i am lại cười n h ạ o ông ta dễ cợt nói ông là gia chủ gia tộc đứng đầu hoa hạ mà chỉ có chút ác quy này thôi hả? ông đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa tự dưng bị w i l l i am mắng mục thị n h uy chẳng hiểu ra làm sao ông w i l l i am tôi không hiểu lắm rốt cuộc ông đang nói gì thế không biết thì tự mình tỉnh n g ộ đi w i l l i am nói ông lại dám đặt cược với cậu ta hả? cái đầu ngu ngốc dứt lời w i l l i am cút máy luôn dù có rất nhiều thắc mắc nhưng m ụ c t h ị n h uy không thể gọi lại để hỏi cho rõ ràng vì như thế sẽ hạ thấp địa vị của mục thị uy trong mắt uy ly am Mục t h h ị n Uy h o à n toàn n k h ô g b mắt uy liam đã mục thị uy có đứa con riêng vô địch thiên hạ như thế mà lại không đi nịnh mọ anh tranh thủ chút hào quang về cho nhà họ mục ở thủ đô mà ngược lại chống đối với mục hàn ở khắp nơi còn đánh cược một năm với anh hành vi này chẳng khác nào tự mình hại mình ông uy liam này có ý gì vậy trời bị c ú t điện thoại vô cớ như thế mục thị n h uy cũng rất khó chịu gia chủ ông vẫn không hiểu sao phụ n g cầu hòm nói ý của w i li l am đã quá rõ ràng rồi ông là gia chủ gia tộc đứng đầu hoa hạ thế mà lại đánh cực với một thằng con riêng vô cùng thấp kém đúng là tự hạ thấp thân phận hạ thấp địa vị của mình ông làm như thế đồng nghĩa với việc hạ thấp đẳng cấp của nhà họ mục ở thủ đô đúng là hành vi ngu ngốc nghe thế mục thị n h uy suy nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng có lý nhưng tôi làm vậy thì sao chứ mục thị n h uy bất lực nói rõ ràng cách làm này của tôi nhận được vô số lời khen ngay cả người lớn trong gia tộc cũng phải công nhận ai mà biết tại sao mấy đám người ở nước ngoài này lại cho rằng tôi ngu ngốc chứ có lẽ là văn hóa của hoa hạ khác với nước ngoài ông đừng có mà lấy cớ khác biệt về văn hóa phụng cầu hoàng buồn bực nói dù sao cũng vì thằng con riêng này mà nhà họ mục ở thủ đô cũng mất mặt ra nước ngoài luôn rồi giờ thì hay rồi cả thế giới đều biết sự tồn tại của mục hàn thương cho sản g nhi của chúng ta cố gắng biết bao còn tạo ra nhiều thành tựu như vậy lại không ai hỏi đến phụng cầu hoàng càng nói càng cảm thấy ghen tỵ dù hình tượng của mục hàn ở nước ngoài khá tiêu cực nhưng được cả thế giới quan tâm đến lại khiến phụng cầu hoàng khá khó chịu được rồi được rồi mục thịnh uy vẫn không biết suy nghĩ của phụng cầu hoàng năng lực và thành công của sáng nhi mấy gia tộc nước ngoài đó có ai mà không biết chứ tôi biết b à đấu kỵ thằng con riêng đó được nhiều người quan tâm hỏi han à đúng rồi tôi nhận được tin rằng thằng nhóc nhà họ diệp chuẩn bị khởi hành đến tỉnh lần nữa để đối phó với thằng con riêng đó lần trước vì lo lắng cho thể diện của nhà họ mục chúng ta nên thằng nhóc nhà họ diệp không dám đánh sương mặt thằng đó lần này thằng nhóc nhà họ diệp ôm một bụng tức đến đó chắc chắn sẽ khiến thằng con riêng đó sống không bằng chết nghe mục thịnh uy nói thế tâm trạng của phụng cầu hoàng mới tốt hơn tốt nhất là thẳng con nhà họ diệp đánh chết luôn thằng con riêng đó như thế chúng ta mới thắng vụ đặt cược trước thời hạn mục thịnh uy và phụng cầu hoàng cùng bật cười thành tiếng hai người đều nghĩ diệp chính đạo là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng cậu chủ ở thủ đô thì giải quyết một đứa con riêng chỉ là chuyện dễ như c h ở bàn tay họ hoàn toàn không biết thế lực ở nước ngoài đã bùng nổ ngay cả lãnh thổ hoa hạ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể lường trước vô số sát thủ quốc tế lính đánh thuê và cao thủ hàng đầu được bốn mươi nước cử đến đều mai phục hoa hạ từng bước ép sắt đến tỉnh mục tiêu của mọi người chỉ có một đó chính là mục hàn cùng lúc đó ở sân bay thủ đô diệp chính đạo cũng sắp lên máy bay sau hơn một tháng đích thân đến canh trước cửa thì đã không còn ai dám đến cầu hôn nhà họ dương ở thủ đô nữa diệp xem ảnh một chương bảy trăm ba mươi ba dương yêu n g u y ệ t s i n h đẹp t u y ệ t trần lúc này ở tỉnh bên trong khu nhà chiến khu mục hàn và tứ đại chiến thần vây quanh máy tính của hoàng điều trên màn hình máy tính hiện ra một biểu đồ giã đạ với nhiều điểm dày đặc trong khu vực đại diện cho những cao thủ của thế lực nước ngoài phải đến vì mục hàn bảo tứ đại chiến thần mới lòng việc nhập cảnh nên những cao thủ nước ngoài này ùn ùn kéo đến toàn bộ đều tràn vào tỉnh bây giờ xung quanh tỉnh có không ít cao thủ nước ngoài ẩn ấp trong số đó bao gồm cả một trăm cao thủ của bảng xếp hạng chiến thần nước phong w e b site t p ám lịch ở hai trăm bốn mươi bảy cập nhật nhanh nhất thậm chí còn có không ít người có sức mạnh không thua kém gì cao thủ cấp cao của bảng xếp hạng chiến lang hoa h ạ hoạt động ngầm của tỉnh dần lộ rõ cho thấy rằng vị trí trung tâm giả đạ các điểm dày đặc trong màn hình máy tính ngày càng nhiều h ừ nhìn thấy những thứ này mục hàn cười khẩy nói tôi bật vô âm tin đã sáu năm những thế lực nước ngoài này hiển nhiên đã quên ban đầu tôi làm thế nào khiến bọn họ bị đánh tan tác chúng ta nối u lòng việc nhập cảnh đám người này còn cho rằng là việc mừng mà b u ô n g l ỏ n g phòng thủ hoàng điệu mỉm cười nói bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà mặc kệ thai họa sai quý như cười khanh khách lắc ngón tay đây gọi là chúng ta sắp đóng cửa đánh chó nếu đã đến rồi vậy thì ở lại hoa hạ hết đi đừng bao giờ rời khỏi đây nữa mục hàn không khỏi hít mắt mặc dù về chiến lược khinh thường kẻ địch nhưng về chiến thuật mục hàn vẫn vô cùng xem trọng mục hàn đặc biệt dặn dò sở vân lệ và lâm nhã hiên bảo bọn họ khoảng thời gian này đứng ra ngoài ngoan ngoan ở trong nhà sở vân lệ và lâm nhã hiên cũng cảm nhận được rõ ràng gần đây ở tỉnh thường xuyên có các gương mặt l ạ đến nhất là rất nhiều người r a màu mỗi ngày những người này đều ngồi s ổ m trong t r ư ờ n g mục tiêu là sở vân lệ và lâm nhã hiên hy vọng tìm thời cơ thích hợp đưa hai người bọn họ đi không chỉ như thế ở sân bay quốc tế của tỉnh ngày nào cũng có không ít người nước ngoài tới lui mặc dù bọn họ đều bị trang thành thương nhân hoặc nhân vật khác nhưng suy cho cùng vẫn là lính đánh thuê và sát thủ trên người tản ra một loại sát khí không che giấu được một chuyến bay đến từ thủ đô chậm rãi đáp xuống diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t đi cùng nhau bước xuống từ thang treo lần trở lại tỉnh này để đảm bảo không sơ hở diệp chính đạo dẫn thêm mười tên bảo vệ đứng đầu mười gia tộc ở thủ đô mười tên bảo vệ đứng đầu này sinh ra ở đông nam từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của tổ chức sát thủ ai nấy đều là người xuất sắc nhất trong số người xuất sắc lần này diệp chính đạo dự định thẳng tay giết chết mục hàn dẫu sao lần trước bị mục hàn đánh sưng mặt khiến một cậu chủ đứng thứ hai trong top cậu chủ ở thủ đô như hắn mất hết mặt m u i mà nhà họ mục thủ đô lên tiếng tuyên bố mọi hành động của mục hàn không liên quan đến nhà họ mục sống chết mặc kệ điều này khiến diệp chính đạo càng thêm kiên định phải quyết tâm tiêu diệt mục hàn có điều vừa xuống máy bay diệp chính đạo đã phát hiện bầu không khí xung quanh hơi khác thường chuyến bay đến tỉnh hôm nay dường như có rất nhiều người nước ngoài tóc vàng mắt xanh điều quan trọng nhất là mặc dù những người nước ngoài ai nấy đều mặc vét dày da bộ dạng quái gỡ nhưng trong mắt đều mang theo sát khi m á h liệt nhất là một vài người nước ngoài trên mặt còn có vết sẹo hiển nhiên là không ăn khớp với toàn thân áo vét dày da của bọn họ cậu chủ diệp ở đây hơi kỳ lạ nhỉ lúc này một trong số những tên bảo vệ đi đến bên cạnh diệp chính đạo nhỏ giọng lầm bầm ở tỉnh có không ít cao thủ nước ngoài đến không biết là tại sao mười tên bảo vệ này của diệp chính đạo đều là cao thủ đứng đầu vừa liếc nhìn đương nhiên có thể nhìn ra hơi thở nguy hiểm trên người những tên sát thủ nước ngoài kia đúng đó tôi cũng cảm nhận được một tên bảo vệ khác cũng đến gần không biết đã xảy ra biến cố gì nhiều cao thủ nước ngoài đều tập trung ở tỉnh như vậy hơn nữa tôi cảm nhận được sức mạnh của rất nhiều cao thủ nước ngoài đều vượt xa chúng tôi mấy tên bảo vệ còn lại cũng có cảm nhận ý h ệ lúc đám người diệp chính đạo đi về phía cổng thì một nhóm người nước ngoài đến mỗi người bọn họ đều có vẻ mặt q u ý dị lúc đi qua đám người diệp chính đạo thậm chí còn liếc nhìn bọn họ với ý sâu xa khiến trên dưới bọn họ đều có cảm giác sợn g a i úc lại thêm một đám cao thủ lần này ngay cả diệp chính đạo cũng nghi ngờ một nơi khỉ ho có gãy còn con có gì đáng để nhiều cao thủ nước ngoài tụ tập vậy chứ có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không một tên bảo vệ trong số đó phân tích cậu chủ diệp tôi nghe nói gần đây nước ngoài nhiều lần có biến động lạ các thế lực lớn ồ ạt điều động nhân lực có phải mục phải theo tôi thấy dù bọn họ thật sự có mục tiêu với hoa hạ cũng chỉ có thể là thủ đô dưới chân thiên tử từ nhỏ sống ở thủ đô nên hắn có một loại kiêu ngạo tự nảy sinh ngoài thủ đô ra hắn coi thường tất cả mọi nơi của hoa hạ nghe diệp chính đạo nói như vậy những tên bảo vệ kia lập tức im lặng bởi vì bọn họ đều hiểu tính của diệp chính đạo nhưng anh diệp à nhiều cao thủ xuất hiện ở tỉnh như vậy rõ ràng là không bình thường dương yêu nguyệt ở bên cạnh nói mặc kệ bọn họ bình thường hay không đều không liên quan đến chúng ta diệp chính đạo bực bội hừ một tiếng nói mục tiêu chúng ta đến tỉnh là mục hẳn ngoài cái này ra thì quan tâm chuyện khác làm gì cũng đúng dương yêu nguyệt gật đầu sau đó giơ tay lấy nón cói đội trên đầu xuống nón cói này có lớp văn mỏng cho nên lúc ở trong máy bay không ai có thể nhìn thấy gương mặt của dương yêu nguyệt sau khi lấy nón cói xuống vẻ đẹp tuyệt sắc của dương yêu nguyệt thoáng chốc đã thu hút không ít ánh mắt vốn dĩ là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô cộng thêm việc cô ta chú tâm trang điểm ôi tôi chưa từng thấy khuôn mặt tinh xảo như vậy một cô gái mặt đầy kích động lấy điện thoại ra mở tính năng chụp ảnh lưu lại hình ảnh dương yêu nguyệt tôi là phụ nữ mà cũng cảm thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp cô ấy thật sự giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh tôi từng gặp nhiều ngôi sao nữ rồi nhưng không ai có được khí chất như cô ấy một bên khác hai cô bạn thân cũng xì xào bàn tán nhìn thấy ánh mắt xung quanh đều tập trung lên người mình dương yêu nguyện càng thêm kiêu ngạo hơn là người đứng đầu tứ đại mỹ nhân thủ đô từ nhỏ dương yêu nguyện đã có bộ dạng hoa nhường n g ư ờ i thẹn cô ta cũng thường thấy cảnh tượng mọi người chết mê chết mệt vì mình nơi nhỏ bé chính là nơi nhỏ bé mặt diệp chính đạo càng thêm đ ặ c ý nhìn thấy t i ê n nữ ngay cả đi đường cũng không đi được chương bảy trăm ba mươi bốn đáng kéo chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lúc này dương yêu nguyệt được gọi là nàng tiên giáng trần cũng không quá lời suy cho cùng cô ta cũng là cô chủ của hoàng tộc thủ đô dù vẻ ngoài có bình thường nhưng khi chất được gia tộc bồi dưỡng từ khi còn nhỏ cũng là thứ mà không nơi nào có thể so bị được chỉ điểm này thôi cũng đủ để nói lên sự cách biệt xa vời giữa gia tộc giàu có ở thủ đô với gia tộc giàu có ở địa phương dù diệp chính đạo thường xuyên bám theo bên cạnh dương yêu nguyệt lúc này khi nhìn thấy dương yêu nguyệt vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc ánh mắt hắn dán chặt trên người dương yêu nguyệt rất lâu quá đẹp thật sự quá đẹp rồi diệp chính đạo nhất thời si mê nhìn ngắm tới mức phát điên yêu nguyệt dáng vẻ của em hôm nay là đẹp nhất so với những lần anh từng thấy dương yêu nguyệt chỉ mỉm cười webstay i ám lịch ở 247 cập nhật nhanh nhất ngay cả ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người thừa kế của thế gia số một hoa h ạ n như mục sảng cũng bị dương yêu nguyệt hớp hồn húng hồ gì là diệp chính đạo lần trước tới bắt mục hàn xé bỏ bản hô nước là để tránh cho việc mục hàn nhìn thấy nhan sắc tuyệt thế của mình sẽ nảy sinh ý niệm háo sắc dương yêu nguyệt đã cố tình biến bản thân trở nên thật xấu xí nhưng dù là như thế thì cũng không thể che lấp được khí chất cao quý của dương yêu nguyệt thế nhưng mục hàn lại nói rằng dương yêu nguyệt không bằng vợ anh lâm nhã hiên với tư cách là người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân của thủ đô sao dương yêu nguyệt có thể nhẫn nhị được chứ vậy nên lần này dương yêu nguyệt thể hiện hết vẽ đẹp tuyệt thế của mình để đến đây cô ta muốn sau khi mục hàn nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của mình thì phải tự thừa nhận rằng anh đã sai phải thừa nhận rằng lâm nhã hiên quả thực không bằng dương yêu nguyệt nhìn ánh mắt của đám người xung quanh đang dán chặt vào mình t hưởng thụ cảm giác nổi bật giữa đám đông khóe miệng dương yêu nguyệt không khỏi mỉm cười cao ngạo mục hàn anh đã nhìn thấy chưa mỗi một người nhìn thấy tôi đều khen tôi là tuyệt thế mỹ nhân lần này để tôi xem anh có còn dám nói tôi không bằng cô vợ l ầ m nhã hiên của anh nữa hay không không sai mặc dù việc dương yêu nguyệt để tâm tới cách nhìn của mục hàn như vậy khiến cho trong lòng diệp chính đạo cực kỳ không thoải mái thế nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ mục hàn say mê dương yêu nguyệt thì diệp chính đạo vẫn hơi đầy ý suy cho cùng bản hôn nước cũng đã bị xé rồi dù cho mục hàn có hối hận thì cũng không còn cơ hội nữa dương yêu nguyệt người đẹp nhất trong số tứ đại mỹ nhân hoa hạ là của diệp chính đạo hắn đám người diệp chính đạo và dương yêu nguyệt lại tìm đến khu biệt thự nơi mục hàn và lâm nhã hiên đang sống để ứng phó với trăm phương nghìn kế của các cao thủ nước ngoài đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của lâm nhã hiên và sở vân lệ mục hàn đã đổi toàn bộ lực lượng bảo vệ khu biệt thự sang người của mình người đang canh giữ cửa chính biệt thự lúc này chính là vũ minh còn cả một nhóm các anh em trong đội bảo vệ của tập đoàn phi long nhìn thấy diệp chính đạo và dương yêu nguyệt dẫn theo mấy người nên ngang kéo tới vũ minh lập tức trở nên cảnh giác vội và ngăn lại hỏi mấy người làm gì đây vũ minh đã đi theo mục hàn rất lâu nên cũng đoán được có thể mục hàn sắp gặp phải kẻ địch mạnh vậy nên đám người này của diệp chính đạo đã thu hút sự chú ý của vũ minh chúng tôi đến để tìm mục hàn diệp chính đạo ngạo nghê nói mau bảo hắn ra gặp chúng tôi anh ngợi ở đó vũ minh đánh ra đám người diệp chính đạo từ trên xuống dưới một lượn nói tôi gọi điện thoại cho đại ca nhận được điện thoại của vũ minh mục hàn cũng hơi n g h i hoặc mấy tên đó lại ngạo mạn như vậy sao dám chỉ đích danh muốn gặp tôi ư đám cao thủ nước ngoài này chắc là muốn ăn đòn rồi đây không phải người nước ngoài thưa đại ca vũ minh lắc đầu nói là người hoa hạ ư mục hàn ngưng ác dặn dò anh hỏi xem bọn họ tên là gì vũ minh vừa kẹp điện thoại bên thai vừa hỏi diệp chính đạo này đại ca tôi hỏi mấy người tên là gì diệp chính đạo cao ngạo nói cậu nghe kỹ vào cho tôi ông đây tên là diệp chính đạo người đang đứng bên cạnh tôi tên là dương yêu nguyệt cậu mau bảo tên mục hàn kia lăn ra đây lúc này mục hàn đã nghe thấy giọng nói của diệp chính đạo qua điện thoại hóa ra là hai kẻ ngu ngốc này tới mục hàn dặn dò vũ minh vũ minh anh nói với hai người này rằng ông đây không giành chơi với bọn họ bảo bọn họ đến nơi nào mát mẹ mà đợi nghe giọng điệu của mục hàn vũ minh hiểu ra ngay đám người trước mắt hóa ra đều chỉ là mấy nhân vật k é p dịu nếu như thật sự là quân địch đáng để mục hàn coi trọng thì nhất định sẽ nhận được sự đối đãi cẩn trọng thật ra so với đám cao thủ nước ngoài đẳng cấp đang tính trăm phương ngàn kế tiến vào hoa hạ thì hai người diệp chính đạo và dương yêu nguyện hoàn toàn chỉ là lũ k é p dịu chẳng đáng nhắc đến tôi hiểu rồi vũ minh ngắt điện thoại sau đó quay sang xua tay với diệp chính đạo nói đại ca của chúng tôi nói rồi bảo mấy người đến nơi nào mát mà đợi cậu nói cái gì nghe vũ minh nói vậy diệp chính đạo nổi đi ê n lên thằng con riêng mục hẳn chắc là chưa hiểu rõ tình hình hắn cho rằng bản thân vẫn được nhà họ mục ở thủ đô bảo vệ hay sao nhà họ mục ở thủ đô đã lên tiếng rồi bất cứ hành vi nào của hắn dù sống hay là chết thì đều không có liên quan gì tới nhà họ mục ở thủ đô để tôi xem lần này hắn còn có gì để ý lại nữa tôi nói này anh là tên đần ả nhìn thấy diệp chính đạo đang nổi c ơ n đ i ê n vũ minh tỏ vẻ khinh thường chỉ đ á m k é p d i ê u như mấy người thôi thì đại ca của tôi còn chẳng buồn để tâm tới không có chuyện gì thì mau mau c ũ đi ông đây không rảnh để chơi với mấy người nghe thấy lời vũ minh nói diệp chính đạo và dương yêu nguyệt cùng đưa mắt nhìn nhau đường đường là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt các cầu ấm ở thủ đô đường đường là người đẹp nhất trong số tứ đại mỹ nhân ở thủ đô ở thủ đô đều là những người rất có địa vị vậy mà lại trở thành đám tép tựu i trong mắt một tên bảo vệ ở tỉnh khốn nạn dám nói bọn tao là lũ tép d i ệ u ư diệp chính đạo phẫn nộ không thôi giơ tay chỉ vào vũ minh nghiến răng nghiến lợi nói lợi này là do thằng con hoang mục hàn dậy mày nói phải không mau bảo mục hàn ra đây gặp bọn tao nếu không bọn tao không ngại san phẳng nơi này đâu vũ minh d ẹ b i ể u sự uy hiếp của diệp chính đạo chỉ dựa vào mấy người hả cũng xứng s a o vũ minh đi thẳng vào trong phòng bảo vệ không đồn để tâm tới đám người diệp chính đạo nữa n à y bị đuổi cổ thẳng t h ờ n g diệp chính đạo tức giận không thôi lúc hắn đang định xông thẳng vào thì lại nhìn thấy một đội bảo vệ đi ra từ bên trong phải có tới hơn trăm người lúc này dương yêu nguyệt ngăn diệp chính đạo anh diệp người của đối phương không ít chúng ta chỉ có mười người nếu như xảy ra xung đột thì e rằng sẽ không được lợi gì nghe dương y nguyệt nói vậy lúc này diệp chính đạo mới từ bỏ việc xông vào thế xem ảnh một chương bảy trăm ba mươi lăm chiến thần nước phong buổi tối sau diệp chính đạo lập tức đi tới gật đầu nói cũng đúng dù sao thì nhóm bảo vệ này buổi tối chắc chắn sẽ vương lòng cảnh giác đến lúc đó chúng ta lại tới tìm thằng con riêng cũng không m u ộ n dương yêu nguyệt đã hạ quyết tâm hôm nay cô ta phải để cho mục hàn nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt thế của mình bằng không chẳng phải cô ta sẽ lãng phí hàng giờ đồng hồ để trang điểm kỹ càng sao vì vậy đám người diệp chính đạo và dương yêu nguyệt trước tiên phải đi tìm chỗ đặt nghỉ chân sau đó chờ màn đêm bông u xuống điều khiến diệp chính đạo và dương yêu nguyệt cảm thấy bất ngờ là các khách sạn lớn ở tỉnh đều vô cùng đông đúc ngay cả những khách sạn và nhà trọ sập sệ cũng khó tìm được phòng t r ố n g vì hầu hết khách đăng ký ở khách sạn đều là người ngủ hoài lai、like. tuy diệp chính đạo và dương yêu nguyệt là thành viên hoàng tộc thủ đô nhưng họ cũng không thể nào sử dụng thế lực gia tộc đuổi những vị khách nước ngoài ra khỏi phòng được dù sao có quá nhiều khách nước ngoài một khi xảy ra lời gia tiến vào chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế hiện nhiên sẽ gây phiền phức cho gia tộc họ cuối cùng diệp chính đạo và dương yêu nguyệt cầu ấm cô chiêu cao quý xuất thân từ hoàng tộc thủ đô phải hạ mình qua đêm trong một nhà nghỉ nhỏ ở nhà nghỉ có điều kiện cực kỳ tồi tệ này mà diệp chính đạo vẫn phải dành trả tiền chức mới được ở vâng không mấy người diệp chính đạo và dương yêu nguyệt sẽ thực sự phải lang thang trên đường phố của tỉnh lúc này trong một khách sạn năm sao bậc nhất của tỉnh chiến thần nước phong và một trăm h thuộc hạ trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong đều đang ở đây đúng m ộ ư ơ i hai giờ đêm nay chúng ta sẽ hành động chiến thần nước phong triệu tập một trăm người trong phòng tổng thống nơi hắn ở lên kế hoạch hành động ngay trong đêm lần này ngoài chúng ta ra còn có những cao thủ hàng đầu của ba mươi chín quốc gia khác tôi đã bàn bạc với họ rồi chiến thần nước phong chúng ta sẽ là lực lượng chính đối đầu trực diện với đại thống xoáy của hoa hạ còn bọn họ sẽ chịu trách nhiệm bắt cóc vợ con của hắn đây là lần đầu tiên bảng xếp hạng chiến thần nước phong chúng ta cử toàn bộ thành viên tham gia hành động mặc dù đại thống xoáy của hoa hạ là một người có thực lực khó đoán nhưng chúng ta không được làm hỏng danh tiếng của bảng xếp hạng chiến thần nước phong nhất định phải thắng nhất định phải thắng một trăm cao thủ của bảng xếp hạng chiến thần nước phong đồng loạt hô to như dung chuyển cả con phố chiến thần nước phong phất tay ra hiệu cho bọn họ đừng hò hét nữa sau đó hắn tiếp tục nói ở nước ngoài hành động lớn như vậy đại thống xoái hoa hạ chắc hẳn đã nhận được tin tức biết rõ chúng ta sắp đối phó với người nhà của hắn theo tình báo của chúng ta đại thống xoái hoa hạ mấy ngày nay vẫn luôn du rú ở trong nhà với mẹ ruột và vợ vì vậy muốn bắt cóc người nhà của đại thống xoái hoa hạ cũng không dễ dàng như vậy chúng ta phải lên kế hoạch thật chi tiết làm thế nào để đánh lạc hướng hắn tạo cơ hội cho cao thủ của ba mươi chín quốc gia khác bắt cóc vì vậy chiến thần nước phong bắt đầu giải thích kế hoạch cho một trăm cao thủ này thời gian trôi qua rất nhanh nháy mắt đã tới buổi tối hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu do thế lực thù địch hải ngoại cử đến đã chuẩn bị trước bầu trời t ỉ n h như sắp nổi giông tố sau bữa tối diệp chính đạo dương yêu nguyệt và những người còn lại cũng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi khoảnh khắc 12 giờ đêm đại ca chiến thần được cử đến từ hơn 40 quốc gia khác đã sẵn sàng hành động lúc 12 giờ đêm nay trong biệt thự hoàng điệu gọi điện cho mục hàn báo cáo xu hướng của các thế lực thù địch hải ngoại kể từ thời điểm thế lực hải ngoại này đặt chân đến biên giới hoa hạ đã bị hoàng điệu theo dõi mỗi đường đi nước b ư ớ c của họ đều được cơ quan tình báo của hoàng điệu nắm rõ như lòng bàn tay mục hàn cười nói xem ra bọn họ đang chuẩn bị chiến một trận sống còn với chúng ta đúng vậy hoàng điệu suy nghĩ sau đó báo cáo diệp chính đạo và dương yêu nguyệt vẫn chưa rời đi dự định 12 giờ đêm nay sẽ tới tôi biết rồi mục hàn lạnh nhạt nói trong mắt của mục hàn việc diệp chính đạo và dương yêu nguyệt tới để gây sự không khác nào tự biến mình thành một cái bia l ỡ đạn chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm trên thực tế trước m ộ giờ chiến thần nước phong đã đưa các một trăm cao thủ thuộc bảng xếp hạng chiến thần dưới trướng cùng với các cao với khi hàng đầu của a kim h đợi đồng hồ chạy qua số một mươi hai chiến thần nước phong giơ tay lên cao chuẩn bị ra lệnh nhưng đúng lúc này trước cửa khu biệt thự xuất hiện một vài bóng người điều này khiến chiến thần nước phong s ừ n g sốt lập tức chỉ hoãn việc ra lệnh chuyện gì đây chiến thần nước phong yên lặng quan sát tất nhiên những bóng người này chính là mấy người diệp chính đạo và dương yêu nguyện đúng như diệp chính đạo tưởng tượng gã vũ minh canh gác cổng ban ngày đã biến mất dạng thay vào đó là một gã đàn ông vô danh đang nằm trên bàn ngủ k h ó khò diệp chính đạo nhìn xung quanh ngoại trừ tên gác cổng này những bảo vệ còn lại đều không thấy đâu cả hắn không nhịn được mà c ư ờ i khinh xem ra mấy tên bảo vệ này đều tan làm về nhà rồi diệp chính đạo quay sang nhìn đám vệ sĩ phía sau hắn đám vệ sĩ này nhanh chóng nhảy qua cổng mở cửa đón diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t bước vào tuy nhiên diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t không biết mục hàn sống ở biệt thự nào diệp chính đạo không chút sợ hãi lớn tiếng nói mục hàn tôi là diệp chính đạo anh mau ra đây cho tôi bằng không tôi sẽ phóng hỏa thiêu r ụ i biệt thự của anh chiến thần nước phong đang ở trong bóng tối nghe thấy lời này không khỏi s ư n g sở mẹ kiếp lại thêm một người tới giết đại thống x o á i hoa hạ nhưng tên này ngông cùng qua đấy đại thống x o á i hoa hạ mạnh như thế cơ mà hắn không biết sao dám đánh trực diện với đại thống x o á i hoa hạ e là tên này nào u n g nước rồi sự xuất hiện của diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t đã phá vỡ kế hoạch của chiến thần nước phong và các cao thủ đến từ hơn ba mươi chín quốc gia tuy nhiên vì sự việc đã đến nước này họ chỉ có thể tạm thời nhắc lại chờ thời cơ thích hợp mục hàn không có sự bảo hộ của nhà họ mục thủ đô nên n anh không dám ra mặt phải không diệp chính đạo tiếp tục hét lớn tôi cho anh mười giây sau mười giây nếu anh vẫn không xuất hiện thì tôi sẽ phóng hỏa đấy diệp chính đạo cầm bật lửa lên và châm lửa lúc này mục hàn bước ra khỏi bóng tối mục hàn ăn mặc giản dị tay đút túi quần chân đi dép tông bình thường đến mức không thể bình thường hơn anh bước thẳng tới trước mặt đám người diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t mà lúc này chiến thần nước phong nút trong bóng tối tim không khỏi nhảy dựng lên khi mục hàn càng lúc càng tới gần hơn gương mặt anh cũng dần hiện rõ trong đôi mắt của chiến thần nước phong chương bảy trăm ba mươi sáu dương yêu nguyện tức chết chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đám cao thủ núp trong bóng tối đều chết sững nhìn chằm chằm về phía mục hàn g chứng minh chính người đàn ông này trên chiến trường sáu năm trước đã đại khai sát giới xóa sổ hơn hàng chục quốc gia trở thành một sự tồn tại ác n g ộ n g trong lòng của liên minh hơn bốn mươi quốc gia chỉ cần anh còn sống hơn bốn mươi quốc gia này đừng hỏng nghĩ tới việc chạm đến một tấc đất của hoa hạ tuy nhiên sự tồn tại như một cơn ác mộng này lúc này lại xuất hiện trước mắt của đ á m chiến thần nước phong và cao thủ các quốc gia trong dáng vẻ rất đôi tầm thường so với các thanh niên trên đường phố hoa hạ không có gì khác biệt nhưng ngay cả như vậy chiến thần nước phong và cao thủ các quốc gia vẫn không dám coi thường ngục hàn đại thống xoáy hoa hạ xuất hiện rồi một cao thủ trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong nhắc nhở tại sao tôi lại không biết đại thống xoáy hoa hạ đã xuất hiện chứ chiến thần nước phong chửi thầm mẹ k i ế p nói đến đây trước mắt chiến thần nước phong đột nhiên lóe lên tia sáng một sự phấn khích trợt hiện lên trong tâm trí hắn khiến hắn không khỏi kích động ha ha ha ha chiến thần nước phong lúc này hết sức vui mừng tốt lắm cậu đã nhắc nhở tôi đại thống x o á i hoa hạ đã ra đây hơn nữa là đi ra một mình có nghĩa là anh ta đang không ở cùng vợ và mẹ nghe thấy lời này của chiến thần nước phong những cao thủ còn lại cũng vui mừng không kém bọn họ ẩn nấp ở đây từ trước chẳng phải là đang trực chờ cơ hội tách đại thống x o á i hoa hạ không ở cùng một nơi với vợ và mẹ của anh sao bây giờ cơ hội đến rồi điều này cũng có nghĩa là họ có thể rời khỏi vị trí hiện tại bắt cóc vợ và mẹ của anh mặc dù mục hàn chỉ ra khỏi biệt thự khoảng cách với vợ và mẹ của anh cũng không quá xa chỉ một trăm mét mà thôi nhưng đối với những cao thủ hàng đầu ở hơn bốn mươi quốc gia mà nói khoảng cách một trăm mét cũng đủ mở ra cơ hội cho họ cao thủ xuất chiêu thắng bại thường chỉ trong tích tắc tôi tính chỉ cần không tới nửa phút là có thể vượt qua đại thống xoáy hoa hạ từ vị trí hiện tại đi tới biệt thự phía sau chỉ cần nửa phút là bắt cóc được mẹ và vợ hắn chiến thần nước phong nhanh c h ó n g thầm tính toán đương nhiên rồi đại thống xoáy hoa hạ ra mặt một mình chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ tôi phỏng đoán tứ thần đại chiến thần nhất định sẽ bảo vệ vợ và mẹ hắn những cao thủ hàng đầu của ba mươi chín quốc gia còn lại đấu với bốn chiến thần cũng không thành vấn đề nhiều nhất sẽ chậm thêm nửa phút nữa v ề phần bọn họ thành công hay thất bại còn tùy thuộc vào chúng ta có thể cầm chân đại thống xoáy hoa hạ được bao lâu trong lòng chiến thần nước phong biết rất rõ đừng nói là giết chết đại thống xoáy hoa hạ cho dù muốn đánh bại anh cũng là nhiệm vụ bất khả thi sức mạnh chiến đấu của vị đại thống xoáy hoa hạ đã vượt quá phạm vi của con người vì vậy chiến thần nước phong không hy vọng có thể đánh bại được đại thống xoáy hoa hạ chỉ mong rằng hắn và một trăm chiến thần trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong có thể trì hoan thời gian để tạo cơ hội bắt thủ cho cao cơ cóc của quốc khác. c hội h gia i 39 ế ngoài chiến thần nước phong còn có hàng nghìn cao thủ hàng đầu đang ẩn thân trong bóng tối dù sao thì thực lực của mục hàn quá mạnh bọn họ lo là chỉ dựa vào chiến thần nước phong và một trăm chiếc thần dưới trướng không thể nào cầm chân mục hàn được nên tất cả đều ở lại mục hàn cuối cùng anh cũng chịu ra rồi ạ nhìn thấy mục hàn đi ra diệp chính đạo đặt bật lửa trong tay xuống ra vẻ nói anh cứ phải để tôi sử dụng biện pháp mạnh mới bằng lòng chịu thua đúng là h è n h ạ mục hàn lạnh lùng liếc nhìn diệp chính đạo không lên tiếng diệp chính đạo biết được mục đích đến đây của dương yêu n g u y ệ t nên cố tình xoay người để dương yêu nguyện xuất hiện trước mặt mục hàn dương yêu nguyện lúc này xinh đẹp vô cùng cùng với cơ thể tỷ lệ vàng và bộ trang phục kín đáo cô ta đẹp đến nỗi ai cũng mê đắm nhất là khi đã nửa đêm dưới sự phản chiến ánh trăng thanh khiết khuôn mặt xinh đẹp của dương yêu nguyệt hiện ra giống như một tiên nữ giáng trần xét cho cùng cô ta cũng là người đ ú n g đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô lúc này dương yêu nguyệt vô cùng tự tin vào vẻ đẹp tuyệt thế của mình trong lòng hết sức kiêu ngạo cả thủ đô có người đàn ông nào mà không mê cô ta đến thần hồn điên đạo chứ ngay cả mục sảng cậu ấm bậc nhất của thế ra nghìn năm sau khi nhìn dương yêu nguyệt cũng nhớ mãi không thôi nếu không phải vì dương yêu nguyệt và mục hàn có hô có lẽ mục sảng đã hái được đông hoa xinh đẹp dương yêu nguyệt dương yêu nguyệt tin rằng bản thân đêm nay chắc chắn sẽ khiến mục hàn phải s ư ơ n g sở dương yêu nguyệt còn tưởng tượng ra mục hàn nhìn thấy thấy mình sẽ phải ngây người ra cô ta tựa như một con khổng tức tiêu nạo g xòe ra bộ lông đôi b ả y màu đẹp đẽ cố ý cho mục hàn thấy được hình dáng và khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ta dương yêu nguyệt đang đợi mục hàn hối hận hơn nữa còn phải tự mình nói ra cô vợ l ầ m nhã hiên của anh kém xa cô ta tuy nhiên dương yêu nguyệt không mảy may biết rằng với tư cách là điện chủ của điện long vương anh nắm trong tay hơn một nửa tài sản và quyền lực của thế giới nên một người đẹp tuyệt thế như cô ta mục hàn gặp quá nhiều rồi ở nước ngoài rất nhiều thánh nữ có thế lực đẹp hơn gấp nhiều lần dương yêu nguyệt mà những thánh nữ tuyệt sắc này chưa từng khiến mục hàn rung động chứ đừng nói đến dương yêu nguyệt đang đứng trước mặt anh vì vậy ánh mắt của mục hàn chỉ nhìn lướt qua dương yêu nguyệt và diệp chính đạo sau đó anh lại phóng tầm mắt ra xa trong bóng tối hàng nghìn cao thủ hàng đầu hải ngoại đang ẩn nấp ở đó những nhân tài này mới thực sự thu hút được sự chú ý của mục hàn nhìn thấy mục hàn chỉ liếc mắt mình sau đó không thèm nhìn nữa mà lại chú ý tới đằng xa như thể nơi đó mới có mỹ nữ tuyệt sắc dương yêu nguyệt đột nhiên không giữ nổi bình tĩnh mục hàn đang làm cái quái gì thế bà đây cố tình xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ đẹp nhất mỗi trang điểm cũng mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để cho anh xem mà bây giờ anh lại không thèm nhìn tôi coi bà đây không tồn tại hay gì dương yêu nguyệt vô thức nhìn sang diệp chính đạo diệp chính đạo lắc đầu vẻ mặt không hiểu có xem ảnh một chương bảy trăm ba mươi bảy dương yêu nguyệt tức chết chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc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 coi bà ở đây không tồn tại hay gì dương yêu nguyệt vô thức nhìn sang diệp chính đạo diệp chính đạo lắc đầu vẻ mặt không hiểu có xem ảnh một chương bảy trăm ba mươi tám điềm nhiên như không ngay khi chiến thần nước phong nói lời này hàng nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài đứng xung quanh đều bắt đầu dương vũ khí không khí lập tức tràn ngập một luồng sắc khí từ đã nhìn thấy vòng vây của đám cao thủ hàng đầu nước ngoài này dần dần thu hẹp lại diệp chính đạo lúc này mới vươn tay ra làm động tác ngăn cản hỏi các anh đến đây đều nhằm vào mục h ạ sao nói thừa chiến thần nước phong cờ khinh nếu chúng tôi không n h ầ m vào hắn lẽ nào n h ầ m vào anh à? một nhân vật bé còn con như anh không đáng để được chúng tôi chú ý tới đâu cái gì vẻ mặt của diệp chính đạo trong tích tắc trở nên khó coi sáng nay vũ minh đã coi hắn là một tên tép dịu bây giờ lại bị đám người mặc đồ đen này không coi ra gì đầu diệp chính đạo như muốn bùng nổ hắn đường đường là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô mà lại bị phất lợp như vậy từ bao giờ chứ tôi mà là một tên tép dịu á diệp chính đạo dùng tay tự chỉ vào mũi mình vẻ mặt nham hiểm nói các anh nghe rõ cho tôi tôi không cần biết các anh là ai thì đều không có tư cách động tới mục h ẳ n bởi vì nhằng ngãi này sống hay chết chỉ có thể do tôi quyết định đám chiến thần nước phong không khỏi bật cười ngơ ngác nhìn nhau giống như đang nghe một câu chuyện cười hài hước nào đó hãn tài giỏi và có năng lực đến mức nào mà có thể quyết định sinh tử của đại thống soái hoa quốc chứ mạnh như họ còn không dám ăn nói ngông cùng đến vậy vẻ mặt chiến thần nước phong bất mãn nói tại sao chúng tôi lại phải nghe lời anh vì tôi đây xuất thân từ nhà họ diệp của hoàng tộc thủ đô hơn nữa còn là người thừa kế số một của gia tộc diệp chính đạo dương dương tự c á nói mà này tiết lộ cho các anh một thông tin tôi chính là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô các anh có biết bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô không bảng xếp hạng đó do ông mục thịnh uy gia chủ của thế gia số một hoa hạng tự mình xếp hạng hẳn hoi diệp chính đạo nói xong liền nhìn sang đám người chiến thần nước phong đầy khiêu khích hắn cho rằng việc tự mình tiết lộ ra thế nhất định sẽ khiến đám người này choáng váng đặc biệt là lần này đến gặp mục hàn với dương yêu nguyệt diệp chính đạo cũng muốn biểu hiện thật tốt trước mặt cô ta tăng phần thiện cảm của dương yêu nguyệt với hắn hơn nữa ban nay dương yêu nguyệt còn bị mục hàn nói cho không ra gì diệp chính đạo cũng nóng lòng muốn ra mặt cho cô ta khiến mục hàn bẽ mặt tuy nhiên điều khiến diệp chính đạo không n g ờ là sau khi hắn nói xong đám người chiến thần nước phong lại không có phản ứng gì cả h i ệ n nhiên là đám người đó không hề để tâm đến lời nói của hắn sao nào diệp chính đạo tức giận nói các anh không nghe thấy tôi nói gì đúng không tôi cho các anh mười giây lập tức cút khỏi đây bằng không tôi sẽ cho các anh biết thế nào là hối hận tuy nhiên đám người chiến thần nước phong lại bật cười ha h a chỉ là một người thừa kế hoàng tộc ở thủ đô cho dù là đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô hay có chút uy danh ở địa giới thủ đô thì sao chứ trong mắt những cao thủ hàng đầu nước ngoài này hắn căn bản không đáng để nhắc đến các anh cười gì hả diệp chính đạo đỏ mặt bọn họ đang cười nhạo anh ngu ngốc đấy mục hàn tiếp lời bực mình nói tôi nói này diệp chính đạo anh ngu thật hay ngu giả vờ thế chuyện không liên quan đến anh nhưng anh cứ đòi chen chân vào cho bằng được tôi sợ là anh còn nói tiếp thì chả còn mạng mà về thủ đô đâu hừ ai dám động đến tôi chứ diệp chính đạo chỉ vào đám người chiến thần nước phong với vẻ mặt khinh thường Mục Hàn, kẻ anh vừa nhắc đến chính Hàn, anh họ là đến bọn kẻ Kẻ vừa sao. tuy nhiên ngay giây tiếp theo diệp chính đạo chết lặng mười vệ sĩ hàng đầu đông nam phía sau còn chưa kịp ra tay đã bị đâm trúng ngã lăn ra đất vùng tim mỗi người vẫn còn đang cắm phi tiêu phi tiêu cắm vào trong người gần như nuốt cả cán có thể thấy rằng lực phóng của phi tiêu rất mạnh điều quan trọng nhất là diệp chính đạo thậm chí còn không nhìn thấy phi tiêu đã được phóng như thế nào hay nói cách khác không thể nhìn thấy tốc độ của những phi tiêu này bằng mắt thường nghĩ đến đây diệp chính đạo đột nhiên tê cả ra đầu phải biết rằng mười cao thủ đứng đầu của nhà họ diệp thủ đô nhưng khi ở trước mặt đàm chiến thần nước phong này bọn họ thậm chí còn không có sức đánh trả cứ như vậy mà bỏ mạng là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô diệp chính đạo cũng là một người có chút năng lực nhưng với thực lực của diệp chính đạo hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy phi tiêu được phóng từ khi nào nói cách khác thực lực của những kẻ mặc đồ đen này mạnh gấp trăm lần mười vệ sĩ hàng đầu đông nam những người này là sự tồn tại như thế nào chứ tại sao lại đối đầu với mục hàn diệp chính đạo chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo không nhịn được mà run lệ b ẩ y những người này nói đúng trong mắt họ diệp chính đạo thực sự là một nhân vật nhỏ không đáng nói đến diệp chính đạo tự hào mình đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô nhưng thực ra không khác nào một trò đùa tất nhiên dương yêu nguyệt cũng không khá hơn là bao đặc biệt là khi phải chứng kiến những cái chết thương tâm của mười vệ sĩ hàng đầu đông nam dương yêu nguyệt biết rất rõ mười vệ sĩ hàng đầu đông nam này mạnh như thế nào nhưng lúc này lại bị đám người đó giết chết trong nháy mắt thực lực của những kẻ mặc đồ đen này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của dương yêu nguyện dương yêu nguyện không thể quan tâm đến vẻ đẹp tuyệt thế của mình nữa mà vô thức nhích từng bước bất giác núp sau lưng mục hàn bây giờ có thể câm miệng lại được chưa chiến thần nước phong liếc mắt nhìn diệp chính đạo sau đó nhìn về phía mục hàn nói mục hàn chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi anh biết không chúng tôi ngay cả lúc nằm mơ cũng muốn giết anh mục hàn cười đầy lạnh lẽo đương nhiên là tôi biết nhưng anh không bao giờ có cơ hội đâu không sai đúng là trước kia chúng tôi không có cơ hội đó nhưng bây giờ đã khác chiến thần nước phong bật cười bởi vì đối với chúng tôi mà nói bây giờ anh đã có điểm yếu mà điểm yếu này chính là mẹ ruột và vợ của anh thì sao nào vẻ mặt mục hàn vẫn bình tĩnh ha ha tôi rất thích nhìn vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh của anh chiến thần nước phong nói chờ lát nữa người của chúng tôi sẽ bắt được vợ và mẹ của anh tôi muốn nhìn xem anh có còn giữ được bình tĩnh như bây giờ không chút vội vàng hay không các anh đã phái người đi bắt vợ và mẹ của tôi sao mục hàn vẫn thản nhiên nói câu nói này khiến chiến thần nước phong cảm thấy hơi trở dạ nhưng vẫn bình tĩnh nói đúng không sai hơn nữa trong vòng vây của chúng tôi anh căn bản không có cơ hội đi cứu bọn họ chương bảy trăm ba mươi chín biển người chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đề đọc thế à vẻ mặt mục hàn vẫn bình thường nếu bây giờ tôi giết hết các người thì sao nghe thấy lời này của mục hàn chiến thần nước phong cười đầy ngông cuồng anh vẫn n như sáu năm trước tính tình không thay đổi chút nào nhưng bây giờ không phải là sáu năm trước nữa chiến thần nước phong nói giết hết chúng tôi sao anh có làm được không trong mắt đám người chiến thần nước phong nếu quay ngược thời gian về sáu năm trước thì đại thống xoái hoa hạ chắc chắn sẽ đại khai sát giới một mình diện một quốc gia đúng là giết hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài không khiến anh mất quá nhiều sức nhưng sáu năm đã trôi qua trong sáu năm này biên giới hoa hạ không xảy ra cuộc chiến tranh lớn nào đại thống soái vẫn luôn lui về phía sau vì mục hàn sống trong sự quan tâm đầy đủ của vợ và mẹ khiến đám người này càng thêm chắc chắn trong suốt sáu năm qua đại thống soái trở về với gia đình thực lực của anh hẳn cũng đã bị mai một một mình anh không thể nào giết được hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài mục hàn m i ế t khỏe miệng nói không tin thì có thể thử xem nghe cuộc đối thoại giữa mục hàn và chiến thần nước phong diệp chính đạo và dương yêu nguyện không khỏi cảm thấy hoảng loạn nhất là diệp chính đạo hắn càng khẳng định được những phỏng đoán trong lòng những người này thực sự đến để đối phó với một mình mục hàn mấu chốt là những người này đều là cao thủ hàng đầu thậm chí mười cao thủ hàng đầu đông nam được nhà họ diệp thủ đô thuê cũng bị bọn họ giết sạch còn một diệp chính đạo đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô càng không đáng để nhắc tới diệp chính đạo luôn tự hào mình được sinh ra trong hoàng tộc thủ đô hắn cho rằng mình cao quý tầm nhìn rộng mở có cảnh tượng nào mà hắn chưa từng chứng kiến chứ nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực ngoài sức tưởng tượng của hắn tất cả mọi người ở đây đều có đủ thực lực đủ để giết diệp chính đạo trong nháy mắt ngay cả long phi thiên đứng đầu trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô đứng trước mặt họ cũng chỉ là con kiến diệp chính đạo đột nhiên nghĩ đến những khuôn mặt xa lạ ở sân bay khi anh và dương yêu n g u y ệ t xuống máy bay không khí r i t chóc xung quanh hiển nhiên rất giống với bầu không khí trước mặt cho dù ngốc đến đâu diệp chính đạo cũng đã đoán được những gương mặt xa lạ ở sân bay ban ngày đều đến để n h ầ m vào mục hàn mà những người mặc đồ đen này rõ ràng là chính những gương mặt xa lạ đó chuyện gì thế này diệp chính đạo và dương yêu nguyện nhìn nhau hai người họ đều ngơ ngác đỡ đỡn mục hàn không phải là đứa con riêng của nhà họ mục thủ đô sao tại sao có rất nhiều cao thủ hàng đầu nước ngoài đến bao vây anh ta thế này rốt cuộc anh ta có thân phận quan trọng gì mà có thể thu hút nhiều cao thủ hàng đầu nước ngoài đến vậy chứ đợi đã diệp chính đạo nghĩ đến những lời mà chiến thần nước phong vừa nói sáu năm trước sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì ngay khi diệp chính đạo và dương yêu nguyệt đang có hiểu một giọng nói khác v ă n g lên đại ca anh phí lời với hắn làm gì nhân cơ hội này giết quách hắn luôn đi hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài phấn khích ra mặt đối với bọn họ bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để giết đại thống xoái hoa h ạ một khi bỏ lỡ thì rất khó tìm được vì vậy họ phải nắm bắt được cơ hội này được rồi chiến thần nước phong phất tay ra lệnh các anh em giết hãn một trăm cao thủ dưới trướng trong bảng xếp hàng chiến thần nước phong ngay lập tức x u ố n g lên nhìn thấy cảnh tượng này diệp chính đạo đang đứng ở phía trước vội vàng vào tư thế chiến đấu đón địch dù sao thì đây là thời cơ tốt để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng đây chỉ là ý nghĩ trong đầu diệp chính đạo nhưng ít ra hắn có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng dương yêu nguyệt nhưng điều mà diệp chính đạo không nờ tới là trước sự tấn công của một trăm cao thủ chiến thần nước phong hắn không tài nào địch lại được thậm chí còn chưa có cơ hội để ra tay đã bị một cao thủ trong số đó đánh bay chỉ bằng một chiêu cơ thể hắn đột nhiên bay ra văng xuống một khoảng đất trống phía xa diệp chính đạo bị đánh vào ngực há miệng phun ra một vũng máu lớn sau đó hắn nằm vật ra trên mặt đất cơ thể không ngừng rung dậy rõ ràng là hắn bị thương rất nặng diệp chính đạo hiểu rằng ngay cả khi lần này hắn không chết thì cũng phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian rất dài diệp c h n h đạo h rằng n g a i lần này h n g c ế t h ì n g p h trong h ò n h ă m đặc h ờ i g i n à i di đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp h ạ n t h ô c d i ệ p chính đạo bấy giờ không khác nào một con kiến khiến dương yêu nguyệt đứng một bên sợ hai không thôi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệnh không còn chút máu hàng chục nghìn cao thủ nước ngoài vẫn tiếp tục đánh đấm đặc biệt là mấy người xông lên hàng đầu còn vung kiếm không chút thương hoa t i ế t ngọc mà chém thẳng vào đỉnh đầu của dương yêu n g u y ệ t một cơn gió thổi qua vô số tia sáng lóe lên trước mắt dương yêu n g u y ệ t có lẽ biết mình không thể trốn được nữa dương yêu n g u y ệ t tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi sự đau đớn keng nhưng đúng lúc này một âm thanh của va chạm của vũ khí văng lên dương yêu nguyện chỉ cảm thấy như bị ai đó kéo trong tiềm thức cô ta khẽ mở mắt ra chỉ thấy mình đã thoát khỏi sự chém g i ế t của tên cao thủ trước mặt cô ta xuất hiện bóng dáng của mục hàn anh đã ngăn những người đó vì cô ta lúc này gương mặt của mục hàn rơi vào tầm mắt dương yêu nguyệt cô ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhìn từ góc độ này thì anh vẫn đẹp trai đúng thời điểm quan trọng này trong lòng dương yêu nguyệt đ ỗ n g như nở hoa ha ha ha ha bị chúng ta vây quanh nhiều như vậy mà còn bị cô ta kéo chân lại không mấy sao lúc này một giọng nói đã phá tan mộng tưởng của dương yêu nguyệt mệt mỏi á mục hàn nếp miệng lộ ra vẻ mặt vô cảm các người cho rằng tôi vừa bảo vệ cô ta vừa đối phó với các người sẽ mất rất nhiều sức phải không chẳng lẽ không đúng à? chiến thần nước phong tự mắt nói một khi đại thống x o á i hoa hạ bị mất sức bọn họ đối phó anh sẽ dễ dàng hơn các người thấy bảo vệ thêm một người sẽ mất sức nhưng ở trong mắt tôi cô ta là công dân của hoa hạ mục hàng nghiêm mặt nói chỉ cần là công dân của hoa hạ còn ở trên lãnh thổ của hoa hạ người đó sẽ được tôi bảo vệ cho dù cô ta có độc ác đến mường nào cũng không đến lượt đám xâm lược các người g i ế t cô ta được lắm chiến thần nước phong càng thêm kích động vậy tôi sẽ chống mắt lên xem anh bị kìm chân như vậy còn mạnh được như ban nay không hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài nhanh chóng lao tới chiến thuật của họ rất đơn giản đó là sử dụng chiến thuật biển người để nhấn chìm đại thống xoáy hoa h ạ một người chiến xem ảnh một c h ư n g bảy trăm bốn mươi bị bao vây dương yêu nguyệt biết tiếp theo đây chắc chắn sẽ là một cuộc các chiến dương yêu nguyệt giống như một con cựu non run lẩy bẩy n ế p sau lưng mục hàn bởi vì bị dương yêu nguyệt giữ lấy một cánh tay nên mục hàn chỉ có thể dùng một tay ứng chiến với đám chiến thần nước phong dù vậy nhưng khí thế của mục hàn vẫn vô cùng mạnh mẽ chưa đến mười giây mười mấy người đã nằm lăn lóc trên mặt đất dương yêu n g u y ệ t trốn sau lưng mục hàn cũng cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ giống như một lưỡi dao rít qua bên thai cô ta mang đến cho cô ta sự chấn động thị giác mãnh liệt ý thức được dường như việc mình tốn chặt lấy cánh tay của mục hàn làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của anh dương yêu nguyện dứt khoát bông cánh tay của mục hàn ra sau đó giữ chặt lấy góc áo của mục hàn sợ rằng bản thân không cẩn thận một chút là sẽ bị tách ra khỏi mục hàn còn mục hàn dùng cả hai tay thì giống như hổ mọc thêm cánh chỉ trong vòng chưa đến ba giây anh đã hạ gục mấy nghìn người trong số hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài trên mặt đất xác người chất đống máu chạy thành sông người trong đội ngũ cao thủ hàng đầu nước ngoài kia cứ nối tiếp nhau ngã xuống dương yêu nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc là cô chủ nhà họ dương hoàng tộc thủ đô lại là người đẹp nhất trong số tứ đại mỹ nhân của thủ đô dương yêu nguyệt tự hỏi cảnh tượng lớn nào cô ta cũng đã từng gặp rồi nhưng dương yêu nguyệt lại chưa từng được thấy cảnh tượng giống như địa ngục nhân gian trước mắt này mục hàn chỉ dựa vào hai năm nấm t é p xông thẳng vào trong mấy chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài không hề có cảm giác sợ hãi cứ nhẹ nhàng như bổ dưa thái r a u vậy khoảnh khắc đó trong lòng của dương yêu n g u y ệ t hình bóng của mục hàn trở nên vô cùng vĩ đại từ trước tới nay dương yêu n g u y ệ t đều cho rằng chỉ có sức chiến đấu của mục sản g mới là mạnh nhất trong số lớp thanh niên thế nhưng mục sản g so với mục hàn trước mắt thì rõ ràng chính là cách biệt giữa sao trời và mặt trăng trong mắt dương yêu n g u y ệ t lúc này mục hàn giống như chiến thần có một không hai càng chiến đấu càng dũng mãnh đồng thời trong lòng dương yêu nguyện cũng xuất hiện một dấu hỏi lớn rốt cuộc mục hàn là ai tại sao anh ta lại có bản lĩ dũng mãnh phi thường như vậy anh ta chỉ là đứa con riêng của nhà họ mục ở thủ đô thôi sao lúc trước vì muốn xé bỏ bản hôn nước dương yêu nguyệt vô cùng căm ghét mục hàn cảm thấy đứa con riêng này ngạo mạn vô lễ lại còn xem thường nhan sắc tuyệt thế của cô ta thế nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi tam quan của cô ta mục hàn đương nhiên không biết được những suy nghĩ trong lòng dương yêu nguyệt năm phút qua đi rất nhanh mấy chục nghìn sát thủ nước ngoài cứ lần lượt ngã xuống một đám người vốn di đông như kiến cỏ bây giờ toàn bộ đều nằm chất đống trên mặt đất như một c h ó núi điều này khiến cho chiến thần nước phong không khỏi cảm thấy hoang mang không phải tổ chức tình báo của hơn bốn mươi quốc gia nói rằng sau khi đại thống xoáy hoa hạ có giảng buộc thì thực lực giảm sút đi rất nhiều rồi sao lại cộng thêm việc anh phải bảo vệ người phụ nữ phía sau lưng theo lý mà nói thực lực đáng lẽ phải kém đi rất nhiều mới đúng thế nhưng thực lực của đại thống xoáy hoa hạ không những không yếu đi mà còn càng đánh càng hăng đánh cho mấy chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài chỉ còn lại một nửa mà điều càng khiến cho chiến thần nước phong kinh ngạc chính là rõ ràng bản thân đã từng nói với đại thống xoáy hoa hạ rằng cao thủ của hơn bốn mươi nước muốn bắt cóc vợ và mẹ của anh ta thế nhưng đại thống xoáy hoa hạ vẫn không có động thái gì cả thậm chí căn bản còn không có ý định đi ứ n g cứu vợ và mẹ lẽ nào trong lòng chiến thần nước phong trợt dâng lên một cảm giác mơ hồ không sai giống như anh tưởng tượng đấy mục hàn vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của chiến thần nước phong cười h í p mắt nói tôi đã cho bố trí thiên la địa vong từ lâu chỉ đ ợ i mấy người cắn câu mà thôi anh muốn một mẹ hốt gọn chúng tôi sao chiến thần nước phong sửng sốt coi như anh thông minh mục hàn g ậ t đầu không hay rồi chúng ta t r ú n g kế rồi chiến thần nước phong nghe vậy thì lập tức hô lên các anh em mau chóng lui về chiến thần nước phong không còn tâm trạng đâu để tâm tới thể diện quốc gia nữa hắn là người đầu tiên chạy thẳng ra bên ngoài khu biệt thự thế nhưng vào lúc mà chiến thần nước phong vừa tới cửa chính thì gặp một người đứng dựa lưng vào c ộ điện nói với vẻ đ i ệ m nhiên muốn đến là đến muốn đi là đi anh cũng quá tùy ý rồi đấy anh là trúc long sao chiến thần nước phong nhận ra trúc long là tôi trúc long gật đầu nói coi như anh vẫn có mắt nhìn chỉ dựa vào một mình anh mà cũng muốn chặn chúng tôi lại sao chiến thần nước phong lạnh lùng nói nếu như một c h ọ i một chiến thần nước phong đương nhiên không phải đối thủ của trúc long thế nhưng hiện giờ sau lưng chiến thần nước phong còn có đến bốn 5.000 cao thủ đẳng cấp nước ngoài vậy nên căn bản hắn không hề thấy sợ trúc long nếu như cộng thêm chúng tôi nữa thì sao lúc này từ một bên khác của cửa chính lại có thêm ba người nữa xuất hiện vậy mà lại là ba người còn lại trong số tứ đại chiến thần hoàng điểu quỳ như và cả thao thiết tứ đại chiến thần tụ họp chiến thần nước phong hơi hoảng hốt hắn nhìn xung quanh một lượn chuẩn bị tháo chạy từ một hướng khác tuy nhiên lại có một đám người rất đông xuất hiện đây chính là quân đoàn manh thú đám người chiến thần nước phong lại đổi sang hướng khác quân đoàn côn luân xuất hiện Chiến trong h ầ n nước p biệt thự cao thủ đỉnh cao của ba mươi chín quốc gia còn lại xông vào trong biệt thự dưới sự hiểm trợ của mấy người chiến thần nước phong vốn dĩ cho rằng có thể bắt được sở vân lệ và lâm nhã hiên một cách thuận lợi nhưng điều khiến cho bọn họ bất ngờ là trong biệt thự lại không có m ộ a a y vậy là sao tên cầm đầu nghi hoặc hỏi người đâu những tên còn lại cũng lắc đầu không hiểu có chuyện gì xảy ra liệu có phải bọn chúng biết trước nên đã tháo chạy rồi không lúc này có người lên tiếng rất có khả năng tên cầm đầu phát tay ra lệnh đuổi theo đám cao thủ nước ngoài của ba mươi chín quốc gia vừa ra khỏi biệt thự thì nhìn thấy toàn bộ bốn năm nghìn người của hội chiến thần nước phong đã nộp vũ khí đầu hàng vì trên mặt đất hai tay giơ lên trời mà bọn chúng lại còn bị quân đoàn côn luân quân đoàn manh thú và cả địa sát vệ bao vây cái gì tên cầm đầu kinh ngạc nói chúng ta bị bao vây rồi ư không sai mấy người bị bao vây rồi quý n h ư b ẻ khớp ngón tay kêu lên răng rắc lại còn vặt cổ đông quá nhỉ đã rất lâu tôi không được hoạt động g ầ n q quân... u ố t rồi sáu năm nay từ sau trận chiến khi liên quân hơn bốn mươi quốc gia tiến công hoa hạ kết thúc quý n h ư không còn được tham gia trận đại chiến nào có quy mô số người lớn như vậy nữa sớm đã cảm t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt chỉ đứng sau đại thống soái mặc dù số cao thủ hàng đầu của bốn mươi quốc gia gấp mấy lần tứ đại chiến thần nhưng sức chiến đấu của họ làm sao có thể so được với tứ đại chiến thần nhất là lúc này trở thành chim sợ cành c o n g chẳng hề có xíu khả năng chiến đấu nào hơn nữa tướng quân vô dụng chỉ có một n h ư n g binh sĩ vô năng thì một đám bọn họ lập tức trở thành người yếu đối u lợi chết chỉ có thể để mặc tứ đại chiến thần giết sạch như bổ dưa thái rau trong trận chiến này hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của hơn bốn mươi nước bao gồm cả chiến thần nước phong và một trăm người trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong đều ngã xuống trong đó có rất nhiều lính đánh thuê và sát thủ hàng đầu nước ngoài lúc này dương yêu n g u y ệ t đang đứng phía sau mục hàn tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện dương yêu n g u y ệ t biết tứ đại chiến thần là cấp dưới của mục hàn cô ta cũng biết rõ thực lực của m ư ơ i cao thủ ở đông nam mà diệp chính đạo dẫn đến mạnh thế nào thế nên dương yêu n g u y ệ t nghĩ muốn giải quyết hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài này là chuyện hoang đường nhưng mục hàn và tứ đại chiến thần đã làm được điều này thậm chí còn không tốn chút sức lực nào cảnh tượng đầy máu me này khiến dương yêu n g u y ệ t không khỏi run cầm cập người đàn ông trước mặt này thật sự như mình nghĩ ham muốn cái danh người đẹp tuyệt trần của mình sao một đám nhóc với khả năng chiến đấu chỉ nhiêu đó mà còn dám lẻn và o hoa hạ để đối phó với tôi h ạ mục hàn nhìn s á c chết m u ồ ngang n mà không cảm xúc nói trước đây các người không phải là đối thủ của tôi thì bây giờ cũng không phải sau này lại càng không dứt lời mục hàn giơ tay lên chỉ vào một nơi trong đống thi thể đó nhất là anh dường như có cảm ứng thi thể ở nơi đó khẽ động đậy sau đó không có phản ứng gì nữa mục hàn lại dặn d o tứ đại chiến thần xử lý sạch sẽ tất cả thi thể ở đây đi nếu đã đến hoa hạ rồi thì sẽ bị t r ô n vùi ở đây mãi mãi vâng thưa đại ca tứ đại chiến thần cùng gật đầu nói từ đầu đến cuối mục hàn không hề nhìn dương yêu nguyệt dù chỉ một cái l ư ớ t mắt lúc này dương yêu nguyệt nào còn tâm tư nghĩ đến chuyện làm mục hàn liếc nhìn mình nữa cô ta khó tin hỏi rốt cuộc anh anh anh là ai c ả nhưng t ợ vừa nãy so à n toàn thay với cảnh tượng trước mặt mục sản g vẫn chẳng là gì cả dương yêu nguyệt chắc chắn nếu đặt mục sản g vào vị trí của mục sản thì có lẽ lúc này mục sản g đã bị vô số cao thủ hàng đầu ở nước ngoài giết chết rồi cô ta cũng sẽ không bình an sống suốt đứng ở đây dương yêu nguyệt lại nghĩ đến vụ cá cược một năm của mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô dường như mọi người đều cho rằng mục hàn tự đại kiêu ngạo dám không xem nhà họ mục ở thủ đô ra gì cứ như lấy trứng trọi đá nhưng bây giờ nhìn lại thì mục hàn thật sự có bản lĩnh này thậm chí trong mắt mục hàn nhà họ mục ở thủ đô thật sự không đáng nhắc đến lúc này địa vị mục hàn trong lòng dương yêu nguyệt lập tức tăng vọt như một chiến thần cái thế khiến dương yêu nguyệt có cảm giác cực kỳ an toàn đây là điều mà tất cả phụ nữ đều vô cùng mong đợi tôi là ai không liên quan gì đến cô mục hàn lạnh lùng nói chuyện này đã xong rồi cô cũng không cần phải ở lại đây nữa dương yêu nguyệt sửng sốt ý là đuổi mình đi chứ gì dương yêu nguyệt hơi tức giận cô ta hoàn toàn có thể nhận ra được mục hàn không hề quan tâm đến vẻ đẹp tuyệt trần của cô ta thậm chí chẳng có ý muốn liếc nhìn cô ta nhiều hơn một chút đồng thời dương yêu n g u y ệ t cũng nhận ra dựa vào trận chiến lúc này thôi cô ta và mục hàn hoàn toàn không phải là người cùng cấp bậc có lẽ trong mắt mục hàn vẻ đẹp tuyệt trần mà mình tiêu n g ạ o thật sự quá đỗi bình thường nghĩ đến đây dương yêu nguyện không căm lòng dù sao cô ta cũng là người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân thủ đô rất nhiều đàn ông nằm mơ cũng muốn có được cô ta chắc chắn anh ta vẫn có chút thiện cảm với mình lúc này dương yêu nguyệt lại không khỏi vui mừng khi nhớ đến khung cảnh lúc nãy mục hàn bảo vệ cô ta nếu không thì đã để mặc cho mình bị đám người kia giết chết rồi dương yêu nguyệt nghĩ mình đã đến tìm mục hàn hai lần chắc chắn mục hàn phiền hà không chịu được chỉ ước gì cô ta chết q u á c h đi cho xong cảm ơn anh đã cứu tôi dương yêu nguyệt nói không có gì mục hàn bình thản nói sau này không có chuyện gì thì cô đừng đến gây phiền phức cho tôi cũng đừng đến tình nữa không phải lần nào cũng có thể may mắn vậy đâu nghe mục hàn nói với mình bằng giọng lạnh như băng không hề có cảm xúc như thế dương yêu n g u y ệ t cảm thấy không cam lòng nói tôi có thể nghĩ anh đang quan tâm đến tôi không tùy cô muốn nghĩ sao cũng được mục hàn xoay người muốn đi vào biệt thự anh nhìn bóng dáng mục hàn đi vào trong dương yêu n g u y ệ t tức giận nếu anh không thương hoa tiếc ngọc chút nào thì sao lại ra tay cứu tôi trong lúc lâm vào vòng vây của kẻ địch như thế chẳng hạn như lúc nãy mười tên bảo vệ của đông nam bị đám người đó giết trong tích tắc diệm chính đạo bị đám người kia đánh đến mức bị thương nặng mục hàn vẫn không ra tay cứu nhưng khi mình gặp nạn thì mục hàn lập tức ra tay dương yêu nguyệt nghĩ có lẽ trong lòng mục hàn vẫn còn có mình câu nghĩ nhiều rồi mục hàn quay lưng với dương yêu n g u y ệ t lắc ngón tay nói sở di tôi cứu cô là vì tôi không cho phép người hoa hạ bị người nước ngoài đánh chết trên lãnh thổ hoa hạ đây chính là lý do anh bảo vệ tôi sao dương yêu n g u y ệ t thắng t h ố t nói không thì câu nghĩ thế nào mục hàn dần chìm vào trong bóng tối sao lại thế này sao lại thế này chứ đến khi mục hàn rời đi rất lâu sau dương yêu n g u y ệ t vẫn còn đứng tại đó sửng s ố hồi lâu một lúc sau cô ta mới tức giận dập chân k ế trước đó lúc ở thủ đô người đàn ông duy nhất dương yêu nguyệt mơ tưởng đến là người thừa kế số một của gia tộc đứng đầu hoa hạ mục h sản nhưng cho dù là người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân ở thủ đô thì dương yêu nguyệt cũng không dám mong cầu có thể nên duyên với đại thống soái nhưng hôm nay dương yêu nguyệt nhìn thấy một mặt không ai biết của mục hàn do đó cô ta thầm thêm người đàn ông này vào một trong những người xứng đáng với mình mục hàn còn xếp trước cả mục sảng chỉ đứng sau đại thống x o á i mà thôi chương bảy trăm bốn mươi hai đại thống x o á i lại làm cả thế giới chấn động dương yêu nguyệt và diệp chính đạo sâu sắc cảm nhận hai người chẳng khác gì mấy con kiến bé nhỏ khi ở trước mặt mục hàn và cấp dưới của anh rốt cuộc người đàn ông này có lai lịch và thân phận thế nào mới bị nhiều cao thủ hàng đầu ở nước ngoài bao vây như vậy còn những cao thủ hàng đầu nước ngoài này lại chẳng đỡ nổi một đòn của người đàn ông này điều này khiến cái danh đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt ở thủ đô mà diệp chính đạo trở thành trò cười cuối cùng dương yêu nguyệt cũng hiểu không phải mục hàn tự cao mà là người ta có tư cách xem thường người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân là cô ta nếu hai người không muốn bị t r ô n vùi giống mấy thi thể này thì đi theo tôi hoàng điệu đi đến trước mặt dương yêu nguyệt và diệp chính đạo lạnh lùng nói nghe thế dương yêu nguyệt không dám hỏi nhiều thế là cô ta dịu diệp chính đạo còn đang nằm dưới đất rời khỏi hiện trường với hoàng điệu sau khi dương yêu nguyệt và diệp chính đạo đi ra khỏi bất tự nhìn từ xa thì thấy nơi nào đó bốc lên k h i xanh hẳn là đàn em của mục hàn đang xử lý đống thi thể này hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài cứ thế bị thiêu dụi tác động rất lớn đến tâm lý của dương yêu nguyệt và diệp chính đạo dù sao thì đây cũng là hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài dù có là nhà họ mục ở thủ đô thế g i a số một hoa hạ cũng không có gan lớn như thế vì một khi xử lý không ổn thỏa chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế gây ra phiền phức không đáng có cho hoa hạ nhưng với mục hàn thì cứ như đang tùy ý xử lý một đống rác không đến mười phút sau thi thể của hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài đều được xử lý sạch sẽ không để lại một vết tích gì nếu không phải là người tận mắt chứng kiến thì sẽ không biết nơi này vừa xảy ra một trận chiến của hơn hàng chục nghìn người còn mục hàn thì quay về biệt thự tìm lâm nhã hiên và sở vân lệ lúc nãy ba mươi chín cao thủ hàng đầu ở nước ngoài xông vào biệt thự nhưng không tìm thấy lâm nhã hiên và sở vân lệ còn nói là hai người không ở trong biệt thự nhưng thật ra lâm nhã hiên và sở vân lệ đều đang ở trong biệt thự mục hàn vào biệt thự đi đến phòng ngủ của lâm nhã hiên sau đó mở tủ quần áo ra rồi kéo hết quần áo được treo trong tủ ra để lộ một cái nút mục hàn ấn vào cái nút đó ván giường chậm rãi xoay chuyển dưới ván giường đ ố n g xuất hiện rất nhiều bậc thang lúc đầu mua căn biệt thự này mục hàn cố ý sửa chữa lại một chút thế nên mới có cơ quan bí mật thế này để chuẩn bị cho những lúc cần thiết sử dụng với lúc lần này phải dùng đến mục hàn bước xuống bậc thang đi vào con đường bí mật để dẫn lâm nhã hiên và sở vân lệ ra ngoài những người kia đi hết rồi ạ thấy mục hàn đến sở vân lệ hỏi đi hết rồi ạ mục hàn gật đầu cười đáp ánh mắt sở vân lệ lộ ra vẻ yên tâm có lẽ con trai mình thật sự có khả năng thách thức với nhà họ mục ở thủ đô ba người mục hàn bước ra thì tứ đại chiến thần đều đang đợi ở ngoài sau khi trấn an lâm nhã hiên và sở vân lệ đi ngủ mục hàn và tứ đại chiến thần mới ra ngoài hít thở không khí ha ha ha trong trận chiến lúc n ã y quỳnh như đã đánh rất sướng tay giờ đang phấn khởi nói sáu năm rồi lần đầu tiên đánh vui vẻ đa tay đến thế đáng tiếc thao thiết tiếp lời tiếp n ú i nói mấy đối thủ cũ vào sáu năm trước của chúng ta chẳng hề tiến bộ gì cả thậm chí còn t ụ t lử nữa hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài đều bị tiêu diệt chắc chắn lãnh đạo cấp cao bốn mươi nước đó không ngồi yên được rồi đúng thế trúc long cười nói tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tung tin tức ra để khiến bốn mươi nước đó chấn động mục hàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý thế là trúc long tiết lộ trận chiến này ra ngoài đúng như dự đoán của trúc long chỉ trong một đêm mà hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài đều ngã xuống ở tỉnh nào đó của hoa hạng trong đó có cả chiến thần nước phong và một trăm cường giả trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong tin tức được chuyển ra ngoài lập tức gây nên chấn động cái gì ở nước ngoài một hòn đảo nào đó ở nước ngoài trong phòng họp rộng lớn y đoẳng kẹn dị dỗ đ ô n g đứng dậy đập mạnh lên bàn nói bốn mươi nước chúng ta điều động hơn hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu thế mà đều chết hết ở tỉnh bên hoa hạ ư phải phải ạ lính trinh sát quỳ trước mặt y đoẳng kẹn dị dỗ run l ư y bảy thế chiến thần nước phong thì sao y đoẳng kẹn dị dỗ vội vã hỏi thưa tướng quân chiến thần nước phong và một trăm cường giả trong bảng xếp hạng chiến thần nước phong dưới trướng anh ta cũng đều t r ô n mình trong trận chiến với đại thống xoáy hoa hạ rồi lính trinh sát đáp ngay cả mấy người chiến thần nước phong cũng ánh mắt y đoẳng kẹn dị dỗ tràn ngập nỗi sợ hãi sáu năm trước liên minh bốn mươi quốc gia tấn công hoa hạ chiến thần nước phong thất bại thảm hại trước đại thống xoáy hoa hạ nhưng cuối cùng vẫn may mắn sống sót hơn nữa vẫn luôn âm thầm nâng cao thực lực của mình bây giờ thực lực của chiến thần nước phong có thể sánh ngang với ba đại quốc sư trong quá khứ của đ ả o quốc nhưng dù là thế hắn vẫn bỏ mình trong trận chiến với đại thống xoáy hoa hạ ba mươi chín lãnh đạo cấp cao khác đang ngồi trong phòng họp cũng không khỏi hít sâu một hơi sau khi có gia đình rồi người đàn ông sáu năm trước quét sạch hơn nửa đồng á đó vẫn còn rất mạnh vẫn không thể đánh thắng hắn dù bốn mươi nước biết được điểm yếu của anh nhưng vẫn không thể đánh bại được tất nhiên chấn động nhất vẫn là người dân hoa hạ sau khi t r ú c long thả tin tức này ra cả hoa hạ đều như liên cuồng theo tin tức mới nhất từ quân đội đêm qua đã xảy ra một trận chiến có quy mô lớn ở tỉnh hai bên của trận chiến là đại thống soái và cao thủ hàng đầu của bốn mươi nước theo báo cáo bốn mươi nước điều động hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài mai phục nhưng vẫn bị đại thống soái và các chiến sĩ dưới trướng của anh ấy tiêu diệt toàn bộ qua trận chiến này đại thống soái lần nữa dương cao huy danh của nước ta để bốn mươi nước dứt bỏ hoàn toàn ý định xâm chiếm hoa hạ theo bản tin phóng viên gửi về đài đại thống xoáy lần nữa gây nên chấn động quét sạch hết hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài còn nói thêm hoa hạ là nơi cầm kỵ của lính đánh thuê và sát thủ nước ngoài một ngày có đại thống xoáy thì hoa hạ có thêm một ngày bình yên các truyền thông lớn lần lượt đưa tin uy danh của đại thống xoáy lại được chuyển đi khắp nơi ở hoa hạ t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba có phải là do mục hàn đánh không quá đã đã quá đi mất mặc dù họ đang ở trong khoang vip nhưng những hành khách ở xung quanh cứ như bị quá khích khiến cho khoang vip bình thường vốn rất thoải mái nay bỗng trở nên náo nhiệt một cách lạ thường tất cả mọi người đều đang bàn tán về một sự việc trận chiến này một lần nữa nâng cao huy dành cho hoa hạ chúng ta hoàn toàn dẹp tan mọi ý đồ xâm chiếm lãnh thổ hoa hạ của hơn bốn mươi quốc gia khác một hành khách có khuôn mặt đang bị che bởi giấy báo lên tiếng một cách đầy hào hứng đúng vậy đấy lúc này có một hành khách khác t i ế p lời ban đầu chúng tôi đều cho rằng sáu năm nay hoa hạ chưa từng để đại thống x o á i đích thân ra t r ư ợ nhưng sau trận chiến của tỉnh vào đêm hôm kia cả thế giới đều biết rằng sức mạnh của đại thống x o á i vẫn vô cùng hùng hậu đại thống xoáy vẫn là thần hộ mệnh của nước hoa hạ chúng ta có đại thống xoáy ở đây đừng ai mong có thể xâm chiếm được hoa h ạ dương yêu nguyệt và diệp chính đạo cũng lập tức xứng người khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các hành khách xung quanh hai người nhìn nhau cả hai đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc và nghi ngờ anh dì hơi cuối cùng dương yêu nguyệt không kiềm chế được nữa bèn hỏi một hành khách gần chỗ ngồi các anh đang bàn tán về trận chiến xảy ra ở đâu đó trong tỉnh vào đêm hôm kia ạ người đó là đại thống xoáy sao những lời này không phải là vô nghĩa sao hành khách đó b c u môi nói với vẻ mất hứng có đến hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài thậm chí có thể nhiều hơn nữa thử nghĩ mà xem ngoài đại thống xoáy của hoa hạ chúng ta còn ai khác có đủ sức mạnh như vậy để chấn áp những người này nữa chứ nói xong hành khách đó không thèm đếm x ỉ a gì đến dương yêu n g u y ệ t nữa mà tiếp tục bản tán xôn xao với những hành khách còn lại không thể nói dương yêu n g u y ệ t hiểu biết nông cạn thật sự là sau khi rời khỏi biệt thự của mục hàn vào đêm hôm kia dương yêu n g u y ệ t đã đưa diệp chính đạo đến bệnh viện tư nhân tốt nhất trong tỉnh để chữa trị dù sao thì họ cũng là hoàng tộc ở thủ đô nên sau khi xác minh thân phận bệnh viện lập tức nỗ lực hết mình để chữa trị cho diệp chính đạo sau một ngày cấp cứu diệp chính đạo cuối cùng đã bình phục nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng nên bệnh viện chỉ có thể đảm bảo cho diệp chính đạo không bị nguy hiểm đến tính mạng nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải trở về thủ đô và đến bệnh viện tốt nhất ở đó còn dương yêu nguyệt thì suốt một ngày một đêm đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho diệp chính đạo vì vậy cô ta đương nhiên không có thời gian để ý đến những chuyện xảy ra bên ngoài nghe thấy hành khách kia nói như vậy dương yêu nguyệt đột ngột đứng dậy ngay lập tức vẻ mặt cô ta đầy xúc động anh ta anh ta vậy mà lại chính là đại thống xoái mà tôi hàng ngưỡng mộ mục hàng chính là đại thống xoái thần hộ mệnh của hoa h ạ hơn nữa điều quan trọng nhất là bản thân cô ta đã xông vào một trận chiến đỉnh cao sau sáu năm nổi danh của vị đại thống xoáy này thậm chí cô ta còn được đại thống xoáy đích thân cứu mạng lúc này dương yêu nguyệt mới nhớ tới những lời mà mục hàn đã nói với cô ta lúc trước anh cứu cô ta hoàn toàn là bởi vì thân phận là công dân của đất nước hoa hạ của cô ta chứ không liên quan gì đến những việc khác bây giờ nghĩ lại quả đúng là như vậy là bản thân cô ta đã nghĩ nhiều điều này khiến dương yêu nguyệt càng thêm ngưỡng mộ đại thống xoáy khi đối mặt với sự tấn công của vô số kẻ thù đại thống xoáy vẫn nghĩ đến sự an nguy của công dân của nước hoa hạ trước tiên một đại thống xoáy như vậy sao có thể không được công dân nước hoa hạ yêu mến ủng hộ chứ về phần diệp chính đạo hắn đang ngồi trên xe lăn mặc dù không thể cử động được nhưng cả người đang run lẩy bẩy đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn vào tờ báo trên tay của hành khách kia nhìn thấy như vậy dương yêu nguyệt đã mượn tờ báo của người đó sau khi đọc xong tờ báo cả người diệp chính đạo run lên bần bật trong mắt hắn là biểu cảm vô cùng kinh ngạc thằng con riêng mà hắn luôn coi thường lại chính là đại thống xoáy của nước hoa hạ Ha ha ha ha ha. Như m nhưng chỉ có dương yêu nguyệt biết được lúc này tâm trạng của diệp chính đạo cũng giống như cô ta đều vô cùng phức tạp so với sự ích kỷ tư lợi của hai người họ thì đại thống soái đã đạt đến một cảnh giới mà họ không thể nào với tới được đại t h ố n g soái luôn quan tâm đến con dân của hoa hạ luôn lo nghĩ vì quốc gia đại sự những người mà anh phải đối phó đều là những cao thủ hàng đầu ở nước ngoài vậy mà bọn họ lại mang bụng dạ của kẻ tiểu nhân để gây khó dễ cho đại t h ố n g soái thậm chí còn sỉ nhục mẹ ruột của anh vừa nghĩ đến đây dương yêu nguyệt và diệp chính đạo đều cảm thấy xấu hổ đến mức không thể tha thứ cho bản thân đặc biệt là dương yêu nguyệt tâm trạng cô ta lúc này hoàn toàn không thể đánh đồng với lúc trước sau khi được biết đến trận chiến đỉnh cao của đại t h ố n g soái trong lòng dương yêu nguyệt đã âm thầm đưa ra một quyết định chẳng mấy chốc chuyến bay đã hạ cánh xuống thủ đô diệp chính đạo bị thương nặng là chuyện lớn nên vừa xuống máy bay dương yêu nguyệt lập tức thông báo ngay cho nhà họ diệp và nhà họ dương ở thủ đô thằng nhóc nhà họ diệp bị thương nặng sao sau khi nhận được thông báo của dương yêu nguyệt dương đỉnh thiên và dương dương chạy đến ngay lập tức suy cho cùng thì diệp chính đạo đã đến tỉnh cùng với dương yêu nguyệt dương yêu nguyệt không hề bị thương nhưng diệp chính đạo lại bị thương nặng đương nhiên diệp cô thành gia chủ của nhà họ diệp và bố của diệp chính đạo cũng vội vàng chạy đến nhìn thấy diệp chính đạo ngồi trên xe lăn người của hai gia tộc đưa mắt nhìn nhau đặc biệt là diệp nhất dương trong lòng vô cùng tức giận vội vàng hỏi chính đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ai đã đánh con thành như vậy trước khi đi chẳng phải con đã dẫn theo mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam sao đám người giúp việc này đâu cả rồi mặc dù mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam nằm trong số những người có bản lĩnh nhất ở thủ đô nhưng trong mắt diệp nhất dương bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người giúp việc mà thôi bọn họ đều chết rồi diệp chính đạo trả lời với vẻ mặt suy sụp cái gì bọn họ đều đã chết ư sau khi nghe câu này diệp nhất dương cảm thấy không thể hiểu nổi mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam là những người có bản lĩnh nhất ở thủ đô nếu mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam liên thủ với nhau thì sức mạnh của trận pháp được tạo thành thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của một trăm cao thủ hàng đầu trong bảng xếp hạng chiến lang của hoa h ạ đám người này đều không phải người thường sao có thể đi tỉnh một chuyến đã chết sạch vậy chứ diệp nhất dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền hỏi có phải do mục hàn làm không suy cho cùng mục đích mà diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t đi đến tỉnh lần này là để tìm mục hàn trả thù vì vậy diệp nhất dương phải xác nhận xem rốt cuộc có phải là mục hàn làm hay không Trước Nguyệt tóc tu. Dương Dương người 744, Diệp muốn xuống tóc đi tu. Diệp Nhất、dương、nói, Yêu đều mọi đi ba i i ế t một vụ cá cực một năm g ữ t h ẳ người con riêng đó và nhà họ Mục ở thủ đô. thực có này, còn cần cá cực riêng nhà Nếu hắn bản lĩnh này, đến gì đó đô. và vụ họ thủ thì ở sự diệp cô thành dương đình thiên và dương dương đều gật đầu đồng ý với phân tích của diệp nhất dương còn dương yêu nguyệt và diệp chính đạo thì đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu một cách bất lực bởi vì bọn họ biết rằng bất kỳ ai trong số bọn họ kể cả hai vị gia chủ đều không có quyền hạ thấp mục hàn thậm chí còn không có đủ tư cách để bàn tán về anh dù gì đi nữa thì anh cũng là đại thống xoáy của nước hoa h ạ mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam rốt cuộc là bị ai giết chết diệp cô thành tiếp tục hỏi có thể giết chết mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam cho thấy sức mạnh của đối phương là không hề tầm thường ít nhất cũng có thể sánh ngang với sự tồn tại của nhà họ diệp ở thủ đô đọc thêm nhiều chuyện ở tây dung truyền ông có nghe nói đến trận chiến đỉnh cao chống lại hàng chục nghìn người của đại thống xoáy không lúc này dương yêu nguyệt mới lên tiếng Chúng tôi tình cờ gặp phải mấy chục Cái của tình phải nghìn nghe người này. Cái gì? Nghe xong lời của Dương gặp gì, tôi lời mấy đêm hôm kia bốn mươi quốc gia thù địch không biết có được tin tức từ đâu biết được đại thống x o á i có mẹ ruột và vợ tất cả đều điên cuồng tràn vào lãnh thổ nước hoa hạ chỉ để lợi dụng điểm yếu của đại thống x o á i để tấn công đại thống x o á i ai ngờ hơn chục nghìn cao thủ hàng đầu mà bọn chúng phái đến đều bị đại thống xoáy chấn áp mạnh mẽ đúng vậy dương yêu nguyện gật đầu trước mặt hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu này mười tên vệ sĩ hàng đầu đông nam thật sự là không đủ diệp cô thành giơ tay chỉ về phía diệp chính đạo đang ngồi trên xe lăn vậy thì chính đạo đó đúng vậy dương yêu nguyệt trả lời cậu chủ diệp đã bị thương bởi hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu đó nếu không phải đại thống x o á y ra tay e rằng thứ mà mấy người nhìn thấy bây giờ chỉ là thi thể của tôi và cậu chủ diệp cái gì dương yêu nguyệt vừa dứt lời diệp cô thành đột nhiên trở nên kích động nói như vậy hai đứa hai đứa đã gặp được đại thống soái rồi sao hai ngày gần đây toàn bộ thủ đô không ngừng bàn tán về trận chiến đỉnh cao sau sáu năm của đại thống soái đặc biệt là nhà họ mục cùng họ với đại thống soái lại càng phấn khởi không ngừng phái người đi điều tra lai lịch của đại thống soái họ nóng lòng muốn biết đại thống soái rốt cuộc thuộc nhánh nào của gia tộc họ mục mau mau nói cho chúng tôi biết mặt mũi đại thống soái trông như thế nào diệp cô thành không khỏi t h ở gấp không chỉ riêng diệp cô thành ngay cả dương đình thiên cũng có vẻ rất mong chờ mặc dù hai người này đều là những người đứng đầu hoàng tộc ở thủ đô nhưng với thân phận của bọn họ nếu có thể được gặp đại thống soái một lần cũng là một điều vô cùng vinh dự càng không cần nhắc đến dương yêu nguyệt và diệp chính đạo còn từng được đại thống soái cứu mạng đây thực sự là một việc có thể khiến cho cả dòng họ đều cảm thấy vô cùng đáng kiêu hãnh suy cho cùng thì mỗi người đều có một hình tượng anh hùng trong trái tim của họ anh ấy dương yêu nguyệt như đang trong trạng thái xuất thần suy nghĩ của cô ta như quay trở lại đêm hôm kia khi cô ta nấp ở sau lưng mục hàn nhìn dáng vẻ uy nghiêm của mục hàn đôi mắt cô ta lập tức tràn đầy sự ngưỡng mộ tướng mạo phi p h ẳ m của đại thống soái là không một a i có thể sánh được anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này là một sự tồn tại giống như là đứa con đáng t i ê u hánh của trời những lời của dương yêu nguyệt khiến cả dương đình thiên lẫn diệp cô thành đều bị mê hoặc đứa con đáng t i ê u hánh của trời tuy nhiên những lời tiếp theo của dương yêu nguyệt đã khiến đám người dương đình thiên diệp cô thành đều kinh hãi con biết đại thống soái đã có vợ nhưng dương yêu nguyệt con kiếp này nếu không thể làm vợ của một người đàn ông giống như đại thống soái con thả xuống tóc xuất ra đi tu dương yêu nguyệt nói một cách dứt khoát dương đình thiên và diệp cô thành là người đứng đầu hoàng tộc ở thủ đô dù sao cũng là người lớn tuổi từng trải nghe dương yêu nguyệt nói như vậy bọn họ đã hiểu sâu sắc rằng cô gái này có lẽ giống như là cá chép vượt long môn nhìn thấy r ồ n g thần trên bầu trời khi nhìn lại những người xung quanh mình cô ta đã thấy kẻ nhạt vô vị con gái chuyện lớn cả đời tuyệt đối không được quyết định hấp tấp dương dương nghe xong lập tức khuyên con nên bình tĩnh lại mà suy xét cho kỹ càng chưa nói đến việc đại thống soái đã còn ó vợ, cho c Thống Xoái dù Đại độc thân với nhan sắc xinh đẹp tuyệt thế của người đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở thủ đô như dương yêu nguyệt có lẽ cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh của đại thống soái người đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở thủ đô chẳng qua chỉ là một loại vinh quang do người phàm ban tặng mà người có thể xứng với đại thống x o á i chỉ có thể là phượng hoàng trên bầu trời con đã cân nhắc rất rõ ràng rồi dương yêu nguyện nói dương dương bất lực nhìn diệp chính đạo ở bên cạnh chính đạo cháu h ã y khuyên yêu nguyện đi suy cho cùng thì diệp chính đạo từ trước đến nay vẫn luôn yêu dương yêu nguyện sâu đậm thậm chí vì muốn giúp dương yêu nguyện hủy bỏ hôn ước từ thuở nhỏ hắn cũng không ngần ngại vất vả chạy đôn chạy đáo hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ sau khi đi tỉnh về thì sẽ lập tức đến nhà họ dương ở thủ đô để cầu hôn không cần đâu c h ú dương điều mà dương dương không ngờ tới là diệp chính đạo lại lắc đầu hắn nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh cháu hoàn toàn ủng hộ quyết định của yêu n g u y ệ t chuyện này không chỉ dương dương mà diệp cô thành và diệp nhất dương cũng cảm thấy không thể hiểu nổi ngay cả diệp chính đạo cũng tự nhận thấy bản thân hoàn toàn bị lưu m ở khi so sánh với đại thống soái được rồi dương đình thiên bất lực gật đầu nếu đó là quyết định của chính yêu n g u y ệ t vậy thì chúng ta cũng không cần phải xen vào nữa lần này sau khi gặp gỡ đại thống soái cả hai người trẻ tuổi đều đã thay đổi rất nhiều dương dương hãy thay mặt yêu nguyện tuyên bố thanh niên tài năng ngày nay chỉ những người nào có thể so sánh với đại thông soái mới có thể đến nhà họ dương ở thủ đô của tôi để cầu hôn bằng không yêu nguyện bằng lòng xuất gia đi tu sống đời cô độc cho đến già vâng thưa bố dương dương đáp ngày hôm sau nhà họ dương ở thủ đô đưa ra thông báo này trong tích tắc giới thượng lưu ở thủ đô đều sôi sục phải biết rằng dương yêu nguyện là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân ở thủ đô cô ta luôn là đề tài bản tán sôi nổi trong giới thượng lưu ở thủ đô nếu không phải vì hôn ước từ thợ nhỏ với nhà họ mục ở thủ đô làm cản trở thì bậc cửa của nhà họ dương e là đã bị người ta đạp nát từ lâu điều này đã được chứng minh kể từ sau khi hôn ước từ thở nhỏ này bị hủy bỏ liên quan đến tin tức do nhà họ dương ở thủ đô tung ra giới thượng lưu đang đồn đoán rằng có lẽ dương yêu nguyện suốt đời sẽ không kết hôn dù sao thì nhà họ dương ở thủ đô đã tuyên bố chỉ những người có thể so sánh với đại thống soái mới có thể đến cầu hôn nhưng hãy nhìn cả thủ đô này mà xem ai có thể so sánh với đại thống soái chứ ngay cả mục sảng cũng không thể sánh được trước mặt đại thống soái m ụ chương s bảy trăm bốn mươi lăm tìm hoa hạ chẳng qua cũng không khác cũng g qua hiểu xuất thân của đại thông soái chỉ trong một đêm đại thông soái đã tiêu diệt được hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài độ họ không hề thuyết giảm vấn đề này vẫn luôn được nhân dân vui vẻ đưa ra bàn luận đặc biệt là một ngôi sao nào đó vốn cho rằng thời gian này sẽ không có chuyện gì hơn nữa nên đã chọn phát hành a l b u m ca khúc mới để thu hút sự chú ý của công chúng nhưng thật không ngờ thời điểm này lại bùng nổ tin tức về đại thống xoáy tài ba điều đó khiến cho việc phát hành a l b u m ca khúc mới của anh ta nhanh chóng bị chìm xuống mà vận mệnh thì như đang chống đối lại ngôi sao đó mỗi khi anh ta muốn nổi tiếng hơn thì sẽ có một tin hot khác xuất hiện đúng lúc lấn át anh ta ngôi sao đó muốn lên tốt nhất thời cũng trở thành trào lưu cười nhạo của mọi người đương nhiên đây chỉ là một trong số những điểm nổi bật của vị đại thống soái tài ba này ngay cả thế gia đứng đầu là nhà họ mục ở thủ đô cũng đang bàn tán sôi nổi chuyện này thật là hả lòng hả d ạ lúc này nhà họ mục ở thủ đô mục thị n h uy và một vài thành viên trọng yếu của gia tộc đang ngồi trong phòng họp tất cả đều đang xem tin tức mới nhất chính là tin tức về đại thống soái sau khi xem xong mục thị n h uy kích động đập b à n mặt mày hớn hở làm thơ khói mở phương b ắ t tin nhanh tây kinh náo động thư sinh hận trào vừa truyền lệnh tiễn kiếp trao thẳng trong thiết kỷ ảo hảo hải xa quân kỳ phấp phơi tuyết xa âm âm chống thúc nhịp ca quân hành kiếm cung muôn dặm tung hành bút nghiên tạm gác xuất t r i n h diệt t h ủ chỉ với sức mạnh cá nhân chỉ một mình mà đánh bại được hàng chục nghìn cao thủ đẳng cấp của nước ngoài đại thống x o á i xứng đáng có được quân hàm chiến thần duy nhất từ của nước ta từ khi thành lập tới nay đúng thế lúc này một vị trưởng lão gật đầu nói sức mạnh vĩ đại của đại thống x o á i đúng là khiến người người kinh sợ trong trận chiến này đại thống x o á i đã tuyên bố với t o à n thiên hạ cho dù đã tạm nghỉ sáu năm nhưng thực lực vẫn vô địch như cũ trận chiến này có thể gọi là trận chiến đỉnh nhất của đại thống xoáy k hơn ô luôn n Sảng Thống là thần tượng, nói, trận chiến đỉnh nhất của đại Thống chứ? Theo như con thấy, trận chiến nhất của đại Thống là 6 năm về trước. Một mình anh đánh Liên Quân 40 nước. g giờ gọi Mục Một mưu sâm chiếm coi lắc có của chứ? của trước. được của sao là lại là là lui đầu tuyệt Xoáy Xoáy Theo Xoáy Hoa Đại Đại Đại đây đã đồ Hạ thể thấy, ấy về nữa trong thời gian đó đại thống xoáy còn bồi dưỡng ra tứ đại chiến thần cho hoa hạ tạo nên bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ từ đó tới nay hoa hạ chúng ta mới có thể kiêu ngạo đứng vị trí đầu thế giới sau thời gian đó mục sản vẫn luôn coi đại thống xoáy là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn cho nên đối với mỗi trận đánh của đại thống soái mục sảng đều nghiên cứu thật kỹ trong khi đánh nhau với đối thủ mục sảng cũng sẽ không tự chủ mô phỏng lại phong cách của đại thống soái nói đúng lắm câu nói của mục sảng đột nhiên nhận được sự đồng tình của các thành viên khác n a m xưa nếu không có đại thống soái ra tay e là đất nước vĩ đại của chúng ta đã trở thành con mồi cho liên minh bốn mươi nước cấu xé rồi ai nói không phải chứ lại có một t r ư ở n g lao khác lên tiếng sáu năm trước trận đánh giữa đại thống soái và liên quân bốn mươi nước thật sự đã làm chấn động quỷ thần nước phong mất nước đảo quốc bị diệt nước tài cũng diệt vong hầu như ai nấy đều hưng phấn không thôi khi nhắc tới trận đánh đúng thế mục thịnh uy cũng bất giác xúc động nói trận chiến thành danh sáu năm trước cả thế giới đều cho rằng đại thống x o á i chỉ giỏi đ i ề u binh k h i ể n tướng nhưng đêm hôm trước hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài đã bị quy phục đại thống x o á i lại một lần nữa khiến cả thế giới phải kinh ngạc thực lực của đại thống x o á i không ai sánh bằng nói tới đây mục thịnh uy không khỏi nhìn sang mục sản g nếu mục sản g có thể sở hữu thực lực đáng kinh ngạc của đại thống xoáy vậy thì địa vị của nhà họ mục ở thủ đô nhất định sẽ càng được củng cố hơn nữa như hổ mọc thêm cánh tất nhiên nếu đại thống xoáy là huyết mạch của nhà họ mục ở thủ đô vừa nghĩ tới đây mục thịnh uy càng thêm kích động điều mà ông ta đang nghĩ cũng chính là điều mà các trưởng lão cũng nghĩ tới nhất là ông hai mục uy liêm nhận trọng trách điều tra thân phận sau lưng của đại thống xoáy càng nghĩ mãi không ra chúng ta đều biết rằng đại thống xoáy họ mục chắc chắn là người của gia tộc họ mục chúng ta nhưng đại thống xoáy là người của nhánh nào thì chúng ta vẫn không có manh mối gì dù sao tư liệu về thân phận của đại thống xoáy thuộc loại t u y ệ t mật hơn nữa còn là cấp cao nhất sss tuy rằng chúng ta là thế gia số một của hoa hạ nhưng vẫn không có tư cách để xem vì thế chúng ta chỉ có thể tìm manh mối ở những phương diện khác cho dù nhà họ mục ở thủ đô có lực lượng tình báo hàng đầu đi chăng nữa vẫn không thể điều tra được bối cảnh thân phận của đại thống soái mục thịnh uy liếp nhìn mục uy liêm nói trận chiến giữa đại thống soái và hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài xảy ra ở tỉnh vì thế tôi nghĩ chúng ta nên lần theo dấu vết từ đây đại thống soái mạnh như vậy lại mang họ mục nhất định là người của gia tộc họ mục chúng ta còn thuộc nhánh nào thì chưa thể biết được cho nên trong khi chú hai vẫn tiến hành điều tra như cũ tôi cũng sẽ đặc biệt chú ý nếu đại thống soái là người của nhà họ mục ở thủ đô chúng ta vậy thì quá tốt mục thị n h uy vừa yên ổn ngồi lên chức gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô có một vài thành tựu đáng kể giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của các trưởng lao và thế lực cũ một trong số đó là việc cử mục phương và năm người khác tham gia trại huấn luyện thần lòng của tỉnh đồng thời mục thị n h uy cũng đang có ý định bồi dưỡng mục sản g để tranh giành vị trí người thừa kế nếu trong nhiệm kỳ của mình mục thị uy có thể đón đại thống soái về nhà họ mục ở thủ đô vậy thì ông ta tuyệt đối sẽ trở thành người đáng được ghi nhớ nhất trong số lịch sử những gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô mục thị n h uy đã ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ mục ở thủ đô tiền bạc và phụ nữ đối với ông ta mà nói đã không còn hấp dẫn nữa khi đạt tới đẳng cấp như ông ta thì được lưu danh tiên sử mới là vinh quang tối cao một khi nhà họ mục ở thủ đô có đại thống xoáy trấn thủ thì vị trí thế gia số một của hoa hạ của nhà họ mục ở thủ đô sẽ còn tiếp tục ít nhất là ba thế hệ nữa chương 746, giang sơn hay người đẹp quả thực là không thích hợp mục sản có tài cán gì có thể sánh ngang với đại thống xoáy chứ Gia c ngoài, ngoài、so、vì vậy các trưởng bối nhà họ mục ở thủ đô lần lượt lên tiếng chỉ trích mục thị uy mục thị uy cũng không ngờ rằng một câu nói tùy tiện của mình lại khiến đám trưởng bối này có ý kiến lớn như vậy các vị trưởng bối tôi không có ý gì khác cũng chỉ là nói vậy mà tôi h mục thị n h uy cười nói đương nhiên tôi biết thực lực của mục sản dù thế nào cũng không thể so với đại thông soái nhưng như vậy chẳng lẽ tôi không được đặt kỳ vọng vào mục sản sao cũng không hẳn mục lập uy gật đầu vô cảm mục sản đứng bên cạnh nghe vậy trong lòng rất không vui hắn cũng muốn trở thành một vị cứu tinh như đại thông soái lật ngược tình thế cứu hoa hạ thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng nhưng mục sản không thể nào theo kịp bước chân của đại thông soái sự lớn mạnh của đại t h ố n g soái không ai có thể theo kịp một ngày nào đó tôi cũng sẽ đạt được đỉnh cao như đại t h ố n g soái mục sảng tầm nghĩ gia chủ vừa có chuyện xảy ra bên ngoài đang ồn ào lắm lúc này có người nói có chuyện gì vậy mục thịnh uy tò mò hỏi là cô chủ nhà họ dương mục uy liêm nói tôi nghe nói cô chủ nhà họ dương đã tuyên bố rằng đời này nếu không thể gả cho đại t h ố n g soái thì cô ta nguyện cắt tóc đi tu đường đường là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô sao lại đưa ra quyết định như vậy chứ mục thịnh uy thấy khó hiểu xét về ngoại hình thực sự không có cô gái nào ở thủ đô có thể so sánh với dương yêu nguyệt nếu không phải vì địa vị của nhà họ dương ở thủ đô không đủ xứng với nhà họ mục ở thủ đô thì mục thịnh uy đã muốn mục sản g cưới cô ta rồi nhưng hôn ước giữa con gái của thế gia giàu có luôn phải chú ý đến địa vị thân phận tóm lại phải môn đăng h ộ đối trong đó càng liên quan đến thế lực của hai bên gia đình vì vậy bọn họ không chỉ dựa vào nhan sắc để kết hôn chú hai để cháu nói mục uy liêm chưa kịp mở miệng thì mục sản g đã cất lời bố ạ là thế này trong trận đấu giữa đại thống soái và hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu ở nước ngoài d ư đại thống u ệ t soái ệ là anh Đạo hùng ngay cả chúng ta cũng phải ngưỡng mộ chứ đừng nói đến con nhóc nhà họ dương đó con nhóc này đã chiếm ngôi đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô từ đâu luôn tỏ ra kiêu ngạo ngay cả thanh niên trẻ tài năng như mục sản cũng không lọt vào mắt cô ta bây giờ cô ta gặp được nhân vật lớn như đại t h ố n g soái đương nhiên sẽ không thích ai được nữa đúng vậy mục uy liêm gật đầu đừng nói đến cô gái như con nhóc nhà họ dương đó ngay cả một người đàn ông như tôi cũng muốn gả cho đại t h ố n g soái lời của mục uy l i ê m khiến mọi người bật cười ngay lập tức điều này cũng củng cố quyết tâm của mục sản trong việc đổi kịp đại t h ố n g soái à lần này con nhóc nhà họ dương và thằng n h ã i nhà họ diệp đến tỉnh là để tìm thằng con hoang mục hàn đúng không lúc này mục uy liêm nghĩ đến chuyện gì đó tôi nghe người giới báo cáo sau khi nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của dương yêu n g u y ệ t thằng con hoang đó không quan tâm đến việc bản thân đã kết hôn rồi vẫn không chịu xé bỏ bản hô nước từ bé đúng không hình như là có chuyện này mục sản g luôn quan tâm đến chuyện này gật đầu nói lúc trước dương yêu n g u y ệ t và diệp chính đạo đến tỉnh quả thực là đã bị mục hàn từ chối mặc dù cuối cùng mục hàn hoàn thành tâm nguyện của dương yêu n g u y ệ t xé bỏ bản hô nước nhưng theo con thấy nhất định là do thông báo xóa bỏ của chúng ta có tác dụng mục hàn biết rằng mình không thể tiếp tục lợi dụng nhà họ mục ở thủ đô để che đậy được nữa cộng thêm việc sợ người đứng thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô như diệp chính đạo cho nên mới nhanh chóng xé bỏ bản hôn ư ớ c h ừ nghe mục sản g nói vậy mặt mục thịnh uy lộ ra vẻ khinh thường loại như nó mà cũng dám với cao tới người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô sao đúng vậy mục sản g nói theo dương yêu nguyệt có dã tâm lớn cô ta đưa ra thông báo này đã nói rất rõ ràng trừ khi đại thống xoáy cưới cô ta nếu không cô ta sẽ không kết hôn thằng con hoang này đúng là nực cười thật cũng may là tôi đã đưa ra thông báo nó không có quan hệ gì với nhà họ mục ở thủ đô từ sớm nếu không Chỉ chuyện dựa vào chuyện này theo ô đô i người nhà chúng cũng họ thủ chê Mục ở thủ đô chúng ta ta đã bị người ta chê rồi. mục thị n h uy đại thống soái là người của một nhánh thuộc gia tộc họ mục với tư cách là gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô mục thị n h uy có tư cách can thiệp vào cuộc hôn nhân của đại thống soái mục thị n h uy đã quyết định chuẩn bị đích thân đến tỉnh một chuyến để gặp đại thống soái nhân cơ hội này làm rõ xem rốt cuộc đại thống soái xuất thân từ nhánh nào của gia tộc họ mục sức nóng của tin tức đại thống x o á i đối đầu nói mấy chục nghìn cao thủ ở nước ngoài vẫn tiếp tục mà người đẹp đứng đầu tứ đại mỹ nhân thủ đô dương yêu nguyệt còn đưa ra thông báo này càng khiến mọi người bàn tán không thôi thậm chí không ít dân cư mạng còn hô hào bảo đại thống x o á i cưới dương yêu nguyệt người đẹp đứng đầu tứ đại mỹ nhân thủ đô chỉ cưới đại thống x o á i từ khi em nhìn thấy anh trong đám đông em không thể quên tư thế vai phong của anh được nữa chương bảy trăm bốn mươi bảy điện long vương lúc này tư đổ doãn nhi vừa đẩy cửa bước vào nhìn thấy lâm thủ nhi đang bực bội cô ta lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra tư i nơi n nóng đang lan truyền n tức khắp h vậy, tư đồ doãn nhi, nhi bước đến hỏi tư đổ hàn. Doan Nhi hỏi Tư là bạn tốt nhất của lâm t h ủ nhi nên cô ta đương nhiên cũng biết thân phận thực sự của mục hàn cô ta cũng giống như lâm t h ủ nhi chỉ có thể t r ô n chặt tình yêu dành cho mục hàn vào tận đáy lòng còn không phải là dương yêu nguyệt người đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở thủ đô sao lâm t h ủ nhi bịu môi nói đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở thủ đô thì đã sao chứ tư đồ doãn nhi bắt đầu tuyên bố chủ quyền đừng tưởng rằng có được danh hiệu đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở thủ đô thì đã có thể dòm ngó đến anh rể nếu một ngày nào đó anh rể và chị nhã hiên ly hôn thật thì người vợ tiếp theo của anh rể nhất định sẽ là mình dù thế nào đi nữa cũng không đến lượt dương yêu nguyệt lâm t h ủ nhi cũng cả lời không còn gì để nói ngay cả khi đã đến thủ đô và theo học tại đại học thủy mục cái miệng hay nói năng bậy bạ của tư đồ doãn nhi vẫn không thay đổi chút nào cậu chết đi lâm t h ủ nhi ném một cái gối về phía tư đồ doãn nhi một người buồn đương nhiên sẽ có một người vui một số người tương đối thân thiết với mục hàn đều lần lượt gọi điện thoại để chúc mừng mục hàn các tổng tư lệnh của các chiến khu lớn ở hoa hạ tứ đại môn chủ ngay cả danh thủ quốc gia đạo trưởng cựu dương bận trăm công nghìn việc cũng b ấ t thời gian để gọi điện thoại cho mục hàn cậu mục sau sáu năm cậu một lần nữa làm nên cuộc chiến chấn động khắp nơi cấp trên nhất định sẽ có thưởng đạo trưởng cựu dương vui vẻ nói khi nào cậu đến thủ đô hai người chúng ta phải uống vài ly mới được được mục hàn chỉ cười tôi tin là ngày này sẽ đến nhanh thôi dù sao thì vụ cá cược một năm giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô cũng chỉ còn vài tháng nữa ngoài những nhân vật nổi tiếng như đạo trưởng cửu dương năm mươi vương tộc ở trung hải hồng anh xã và nhà họ mục ở sơn thành cũng liên tục bày tỏ lời chúc mừng tới mục hàn ngoài thủ đô r a khắp nơi trên cả nước đều đang ca ngợi chiến công vĩ đại của đại thống soái đặc biệt là ở các tỉnh khác suy cho cùng cuộc chiến chống lại hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài của đại thống soái đã xảy ra ngay trong địa phận của tỉnh hầu như tất cả các lãnh đạo của tỉnh đều rất tự hào về điều này thậm chí tin tức này càng lan truyền lại càng trở nên ly kỳ Có còn người khi o á lâm ắ c nhã hiên đ nhìn thấy mô tả ngoại hình đại thống xoáy của những người này trên điện thoại di động cô không khỏi bật cười mục hàn anh mau nhìn này những người này buồn cười quá đi mất bọn họ nói đại thống xoáy cao hơn hai mét cả người cơ bắp quần quận khuôn mặt vinh nghiêm tay cầm một con dao r dết rồng đây có phải là hình tượng anh hùng trong tâm trí hàng nghìn cô gái không em thấy đây rõ ràng là đang miêu tả phật la hán không phải sao tin đồn trên mạng chỉ là để giải trí thôi em đừng cho là thật mục hàn cảm thấy thật nực cười mà này nhã hiên theo quan điểm của em thì đại thống xoáy chồng sẽ như thế nào nhất định không thể đẹp trai bằng chồng em được điều khiến mục hàn bất ngờ là lâm nhã hiên nói với vẻ tinh nghịch rằng nhưng mà em tin rằng một anh hùng vĩ đại như đại thống xoáy chắc chắn cũng sẽ chăm sóc gia đình và yêu thương vợ giống như chồng của em vậy mặc dù gần đây sự xuống sắc của mục hàn thật sự khiến lâm nhã hiên không nói n ê n lời nhưng sự ân cần của mục hàn đối với lâm nhã hiên từ tận đáy lòng cô vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng em đoán đúng rồi mục hàn bật cười anh biết sao lâm nhã hiên b u môi ban đầu mục hàn dự định sẽ chính thức tiết lộ thân phận đại thống xoáy của mình cho lâm nhã hiên trong đám cưới thế kỷ nhưng thật đáng tiếc khi mục sảng vị khách không ngợi mà đến đã xuất hiện và phá hỏng mọi kế hoạch của mục hàn nếu không lâm nhã hiên bây giờ đã được hưởng vinh quang của phu nhân đại thống xoáy Tin tức về việc hàng chục nghìn cao thủ việc phái bởi hàng nghìn hàng đến hơn chục cao được về đầu bộ quốc một t ỉ nơi h Hoa Hạ thảo khắp thế Không thống Hoa Hạ lại rung manh như nào cũng luận nổi nước trên ngờ nước rung n xoáy đó được đại ở ở của lại các giới. Một vậy. sôi bí mật nào đó ở nước ngoài ông r ộ kèn đứng trước máy tính rồi nhấp chuột vào bảng danh sách g i á m sát ngầm quốc tế ông ta không khỏi xúc động nói đâu chỉ có hàng chục nghìn cao thủ từ hơn bốn mươi quốc gia ngay cả đám lính đánh thuê của chúng ta và những sát thủ hàng đầu khác tất cả đều không một hay quay trở lại đại thống xoáy của nước hoa hạ còn đất nước sẽ trường tồn mãi mãi cùng lúc này đào quốc trên một hòn đảo nào đó y n hoàng kẹn dị dấu n g ồ i trong phòng họp trên bàn bày đủ các loại báo và tạp chí tất cả đều là những tiêu đề trên trang nhất đưa tin về những chiến công hiển hách của đại thống xoáy trong việc chống lại hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài bây giờ cả thế giới đều biết rồi mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng thất bại như vậy nhanh chóng lan ra toàn thế giới vẫn khiến trong lòng kẹn dị dỗ y n hoàng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn nhưng đại thống xoáy của nước hoa hạ d ũ n g manh như vậy trên thế giới bây giờ sợ rằng không còn ai khác có thể là đối thủ của cậu ta tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều túi đầu im lặng tôi nghĩ là chưa chắc lúc này một giọng nói vang lên từ đám đông thưa ông ý đoằng tôi biết có một thế lực có sức mạnh hoàn toàn có thể đè bẹp được đại thống xoáy của nước hoa hạ là thế lực nào ý đoằng kèn dị d i vội vàng hỏi người đó không trả lời kèn dị d i ý đoằng mà chỉ hỏi lại không biết ông ý đoằng có từng nghe nói về một tổ chức bí ẩn có tên gọi là điện long vương không điện long vương ý đoằng kèn dị d i lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức chú tâm có phải chính là điện long vương được cho là kiểm soát hơn một nửa tài sản và quyền lực của thế giới không đúng vậy Thế lực của đ i ệ người l o n v ơ phương n nhập diện trên hiện g gia giàu giới. g đã điều, thâm tộc thế Chỉ mọi vào i của các có có bất kỳ g a hay gia tộc trên thế bất một có quốc cũng giàu giới, nào nào kỳ đó ề u không đáng Điện Long Vương Người để đ ra mặt. Người đó gật đầu nói đại thống x o á i của nước hoa hạ có là gì so với điện long vương chứ nếu điện long vương ra tay chấn áp đại thống x o á i của nước hoa hạ chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay nói thì dễ y loảng kẹn di rô lắc đầu nhưng ai có thể liên lạc với điện long vương được đây mọi người lại chìm vào im lặng điện long vương là một thần thoại và truyền thuyết mà bọn họ không thể với tới các vị cho dù dùng phương pháp gì hy vọng các vị có thể liên lạc với điện long vương nếu có điện long vương hỗ trợ cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều ý nằm kẻn gì dầu nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói so với điện long vương hư h à o kia thì người của điện ma vương có vẻ dễ liên lạc hơn khi nghe thấy ba chữ điện ma vương đám đông nao nao h bàn tán chương bảy trăm bốn mươi tám ra nước ngoài trở sinh điện ma vương không phải là một quốc gia nào đó cũng không phải liên minh quân sự nào mà là những đồng minh do tổ chức cực đoan thành lập nên tuyên bố với bên ngoài là thánh điện mệnh danh là diệt trừ cái ác thật ra là lấy danh nghĩa của thánh điện để gây ra tranh chấp khắp nơi giống như loạn lạc châu phi chiến tranh trung đông và những cuộc tranh chấp khác trong đó đều có bóng dáng của điện ma vương cho nên cái gọi là thánh điện này ở bên ngoài luôn có một tên gọi điện ma vương sáu năm trước liên quân của hơn bốn mươi nước tấn công vào hoa hạ bị đại thống xoái và tứ đại chiến thần đánh bại điện ma vương vẫn luôn âm thầm củng cố lực lượng nhưng vào lúc đó chúng lại chọn đánh nhau ngang nhiên ồ ạt tấn công vào biên giới hoa hạ muốn được làm ngư ông đất lợi dùng lời của điện ma vương để nói thì mặc dù hoa hạ lúc đó đã thắng nhưng qua trận chiến này c ũ nhưng g tiêu a Hoa Hoa o thực lực rất lớn, có thể nói là giết địch, mình đã tổn thất 800. Lúc này mà tấn công hoa hạ thì trả. địch, mình Hạ Hạ chắc chắn không đánh h lực có Lúc công còn sức lớn, là nói này n mà đã điều khiến điện ma vương không chuẩn bị kịp là hoa hạ phát động chống cự ngoan cường nhất là đại thống xoáy đánh một trận thành danh trong trận chiến với liên quân hơn bốn mươi quốc gia lại một lần nữa giống như thần tiên hạ phạm tướng xoáy dẫn đầu nhiều lần đánh lui làn sóng tấn công của điện ma vương mà so với hơn bốn mươi liên quân quốc tế thì thực lực của điện ma vương hiển nhiên tăng thêm một bậc trận chiến này ước chừng đã chiếm thời gian hơn nửa năm của hoa hạ cuối cùng cũng tăng lớn sau đó điện ma vương thất bại thảm hại chật vật rời khỏi chiến trường đúng trong đám người lại có người đề nghị chi bằng chúng ta đi tìm điện ma vương trận chiến sáu năm trước điện ma vương cũng tổn thất nặng nề tin chắc đám người bọn họ vẫn luôn âm thầm củng cố lực lượng chỉ đợi quay lại trả thù nhưng điện ma vương sẽ để ý đến chúng ta sao lại có người nghi ngờ cho dù cũng đang ngấp nghẽ lãnh thổ hoa hạ nhưng suy cho cùng điện ma vương và hơn bốn mươi quốc gia cũng không phải người cùng một thế giới hai bên đều không coi trọng nhau việc do người định y nòm kẹn dị dô m ỉ cười nói mọi người trong đầu tôi đã có một kế hoạch vô cùng chi tiết nhưng tiền đề của kế hoạch này cần điện ma vương phối hợp cho nên khoảng thời gian tiếp theo chúng ta đừng nghĩ đến việc đi ám sát đại thống x o á i hoa hạ nữa mà hãy phát động mọi tài nguyên và nhân lực nhất định phải liên lạc được với điện ma vương ỷ nọm kèn dị d i có uy danh rất cao trong số lãnh đạo cấp cao của hơn 40 quốc gia một là sức mạnh quốc gia lớn mạnh cho phép hai là sức mạnh của bản thân ỷ nọm kèn dị dỗ đã không tầm thường lại rất có đầu óc bày mưu lập kế nên đã trở thành người đáng tin cậy trong lòng của lãnh đạo cấp cao hơn b ố quốc gia sau khi hội nghị lần này kết thúc hơn 40 quốc gia bắt đầu thử liên lạc với điện ma vương mà bọn họ từng xem thường đúng như ý đoàn g kẹn dị dô đã nói thời gian tiếp theo hoa hạ quả thật đã yên ổn hơn nhiều cho dù là đã tổn thất hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu hơn 40 quốc gia đều im lặng không lên tiếng không có bất kỳ truyền thông công khai nào diễn ra dẫn dắt chiều hướng dư luận cứ như mọi việc chưa từng xảy ra còn về bảng ám sát thế giới ngầm quốc tế vì chuyện này cũng khiến nhiệm vụ ám sát mục hàn g từ điểm nóng nhanh chóng giảm xuống điểm lạnh cho dù treo giải thưởng số tiền như cũ nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng không có tên lính đánh thuê hay tên sát thủ nào tiếp nhận nhiệm vụ này dẫu sao thì so với tiền tài vẫn là tính mạng quan trọng hơn không giữ được mạng có được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng vô dụng h ú hồ cũng chưa chắc bạn có thể lấy được số tiền này ở tỉnh cũng trời yên b i ể n lặng mục hàng yên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho lâm nhã hiên đang dưỡng thai lặng lẽ chờ kỳ sinh sản đến theo ngày tháng trôi qua từng ngày bụng của lâm nhã hiên cũng dần to lên lúc này cách ngày sinh chỉ còn bốn tháng do bụng quá to có khi ngay cả đi đường lâm nhã hiên cũng thấy hơi khó khăn cho nên mục hàn đi theo nửa bước không rời lại có thêm sở vân lệ ở cùng chăm sóc lâm nhã hiên rất tốt vào lúc mục hàn và sở vân lệ bên cạnh lâm nhã hiên an tâm dưỡng thai nhà họ lâm và nhà họ tần lại cùng nhau mở cuộc họp gia đình thông ra gọi mọi người đến sở dương cũng là có chuyện lớn cần bàn bạc với mọi người trong phòng họp rộng lớn bà cụ lâm nói với tần nam và ngô tâm yêu thấy bụng của con bé lâm nhã hiên ngày một lớn đứa trẻ này cũng sắp ra đời rồi mà đứa trẻ này chắc chắn là kế thừa sự thông minh của nhã hiên tương lai chắc chắn sẽ là ngôi sao hy vọng của hai nhà lâm tần chúng ta cho nên chúng ta buộc phải đối xử thận trọng quả thật là như thế tần nam gật đầu nói con bé nhã hiên này có thể tay trắng dự nghiệp làm nên giá trị con người hàng chục tỷ như ngày nay thực lực cá nhân là không cần bàn đến nữa bà cụ lâm bà định làm thế nào tuy nói thành công của lâm nhã hiên hiện giờ có nhiều lúc đều là mục hàn âm thầm giúp đỡ nhưng những người này đều coi thường điều đó dẫu sao thì vụ cá cược một năm của mục hàn với nhà họ mục thủ đô sắp đến cho dù anh là ông chủ của tập đoàn phi long nhưng trong mắt những người này tập đoàn phi long của mục hàn、S、là sớm muộn gì cũng tiêu lời tôi đã nghĩ kỹ rồi đưa nhã h u y ê n ra nước ngoài trở sinh so với trong nước hoa hạ điều kiện chữa trị của nước ngoài tốt hơn phát triển hơn bà cụ lâm nói năng thẳng thắn lại hờ hững hơn nữa một điểm quan trọng là đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài nhất là nước t r i ế n lưng ơ căn cứ vào quy định pháp luật của nước t r i ế n lưng ơ đứa trẻ có thể tự động có được quốc tịch nước t r i ế n lưng ơ vậy đương nhiên là tốt rồi không đợi tần nam lên tiếng nô tâm y u bên cạnh đã cười ha ha nói đứa trẻ vừa sinh ra chính là người nước t r i ế n lưng ơ thân phận địa vị tài trí hơn người còn không phải sao lâm phi ý nói cháu nghe nói bây giờ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sinh con đều cố ý ra tận nước ngoài chờ sinh mục đích chính là để sau khi đứa trẻ chào đời có thể có được quốc tịch của đất nước đó như vậy sau này không những đứa trẻ có thể có được tài nguyên nước ngoài hơn nữa còn có thể trở về hoa hạ tiếng có thể tấn công lùi có thể phòng thủ vẹn cả đôi đường bố mẹ bây giờ vì tương lai của con cái đúng là hao tốn tâm tư lâm phi yến nói rồi cũng giơ tay sờ b ụ n g mình sau khi kết hôn với trương tùng bụng của lâm phi yến cũng bắt đầu lớn dần cô ta suy nghĩ đợi qua một khoảng thời gian cũng ra nước ngoài chờ sinh sau khi đám người nhà họ lâm và nhà họ tần bàn bạc một lượn đều nhất trí quyết định để lâm nhã h u y ê n ra nước ngoài trở sinh cái gì để con của cháu sinh ở nước ngoài ư sau khi người của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đến nói rõ yêu cầu mục hàn lập tức đập bàn đứng dậy bày tỏ ý kiến phản đối không thể nào cháu không đồng ý con của mục hàn cháu sao có thể sinh ra ở nước ngoài chứ đường đường là con của đại thống xoái hoa hạ sinh ra ở nước ngoài đây chẳng phải là chuyện quá nực cười sao mục hàn cậu im miệng cho tôi ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện Bà chương ụ Lâm Lường mục Hàn một cách hung một bảy trăm bốn mươi chín quyết định nơi sinh của đứa bé chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thực lực kinh tế bị tổn thất nặng nề có nguy cơ dần mất đi vị trí doanh nghiệp đứng đầu tỉnh hơn nữa mục hàn còn nhất định không chịu thua gan to bằng trời răng cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô điều này càng khiến cho đám người nhà họ lâm và nhà họ tần cho rằng ngày chết của mục hàn sắp đến rồi dù sao vụ cá cược một năm cũng chỉ còn hơn một tháng trong số bọn họ không một hai xem trọng mục hàn bọn họ đương nhiên cũng chẳng coi thân phận ông chủ tập đoàn phi long r a gì đúng vậy nhã hiên lúc này tần lệ cũng lên tiếng hai anh em trương tùng trương khẩn đã liên hệ với nước ngoài giành được một suất vào bệnh viện nổi tiếng ở nước chiến đương cho nhã hiên lên rồi mẹ nghĩ con ra nước ngoài chờ sinh sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ở lại hoa h ạ không chỉ là tần lệ ngay cả lâm lợi cương cũng đứng lên nói mục hàn vẫn còn một chuyện nữa bố cũng phải nói rõ trước với con lâm lợi cương nói với vẻ mặt nghiêm túc sau khi đứa bé ra đời chỉ có thể theo họ lâm mà thôi nếu như theo họ con thì bố sợ rằng đứa bé vừa ra đời sẽ trở thành trẻ mồ côi luôn mất ý của lâm lợi cương đã rất rõ ràng rồi mục hàn tuyệt đối không có khả năng thắng trong vụ cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô kết quả khi đó chỉ có một mục hàn sẽ chết trong tay nhà họ mục ở thủ đô bố bố nói linh tinh cái gì thế lâm nhã hiên lập tức nổi giận nói bố cháu không hề nói linh tinh lúc này nô tâm y ư u lên tiếng nhã hiên chúng ta đang tùy việc mà xét dùng sự thực để nói chuyện cháu có hiểu không đúng ai mà biết sau một năm mục hàn nó có còn sống trên đời nữa hay không chứ tần nam gật đầu nói dù cho đứa bé này sinh ra mang họ tần thì cũng tốt hơn cái họ mục quỷ quá i kia những người khác trong nhà họ lâm và nhà họ tần đồng loạt gật đầu tán thành mấy người mấy người lâm nhã hiên không biết nên làm thế nào rất rõ ràng đám người này đã thương lượng xong xuôi từ lâu lâm nhã hiên đành phải quay sang nhìn mục hàn với ánh mắt cầu cứu Thứ nhất, vậy nên vừa m chỉ khi nào nhã hiên đồng ý với mấy người thì cháu mới không có ý kiến gì nữa mục hàn lập tức thể hiện quan điểm của bản thân nghe mục hàn nói như vậy lâm nhã hiên lập tức hiểu ra cũng đ ộ i vàng bày tỏ thái độ của bản thân nói nếu như lâm nhã hiên con đã lựa chọn gà cho mục hàn thì phải nghe theo ý chồng con của chúng con đương nhiên sẽ mang họ mục giống như mục hàn còn về vấn đề nơi sinh của đứa nhỏ thì con nghe theo mục hàn các vị mọi người đều nghe thấy rồi chứ biết được lâm nhã hiên đồng lòng với mình mục hàn không khỏi bật cười nói mọi người hãy trở về đi mục hàn giơ tay làm ra tư thế tiết khách càng quái rõ ràng là càng quái lúc này bà cụ lâm gõ mạnh cây gậy trong tay lên trên mặt đất chuyện này có ảnh hưởng đến tương lai của đứa bé mấy đứa có thể quyết định bừa bãi được hay sao mục hàn cháu đúng là ích kỷ cháu sắp phải thực hiện vụ cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô rồi lúc đó ngay cả tính mạng của cháu cũng có thể gặp nguy hiểm cháu lấy cái gì ra để bảo đảm cho đứa bé bà cụ lâm nói như vậy đám người nhà họ lâm và nhà họ tần đều đồng loạt phản ứng trở lại vừa nãy họ bị khí thế và thái độ mạnh mẽ của mục hàn dọa sợ chiếc khiếp suýt nữa đã ra về thật đúng thế nhắc hiên tần lệ lại k h u y ê n nhủ bà nội con nói rất đúng mục hàn hoàn toàn không thể đảm bảo cho đứa bé bất kỳ thứ gì chỉ khi đi ra nước ngoài thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi được tôi h mau mau thu dọn hành lý đi nhã hiên lâm phi yến đắc ý nói tôi nói cho cô biết này lần này nếu như không phải trương tùng nhờ và rất nhiều mối quan hệ thì cái suất ở bệnh viện nổi tiếng nước chiến đương kia cô cũng đừng h ỏ n g mà mơ đến cô không biết rằng bây giờ có bao nhiêu người nghị trăm phương ngàn kế muốn được đến nước chiến đương chờ sinh đâu nghe mọi người nói như vậy lâm nhã hiên cũng hơi bị dao động bây giờ hoa hạ có rất nhiều người ra nước ngoài chờ sinh chuyện này đã trở thành một loại trào lưu đặc biệt có rất nhiều ngôi sao cũng làm như thế nhất là khi câu nghĩ tới sau một năm và vụ cá cược giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô lâm nhã hiên suy đi tính lại thì cảm thấy cách nói của mọi người dường như cũng không sai dù gì bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho lâm nhã hiên lâm nhã hiên vô thức nhìn về phía mục hàn đứa nhỏ được sinh ở nước ngoài thật sự được ngưỡng mộ sao hay là nói trình độ y tế ở nước ngoài thật sự tốt hơn rất nhiều so với hoa hạ mục hàn c ư ờ i khẩy lộ ra vẻ mặt khinh thường cháu hỏi mấy người ý thuật của đạo trưởng c ự u dương hoa hạ thế nào có kém hơn so với mấy chuyên gia nước ngoài kia không cháu và đạo trưởng c ử u dương có mối quan hệ rất tốt trong tay đạo trưởng c ử u dương là nguồn tài nguyên y dược tốt nhất cả hoa hạ cháu ra mặt tìm đạo trưởng c ử u dương đại ngộ chờ sinh m à nhã hiên hưởng có thể thấp hơn so với nước ngoài hay sao nghe mục hàn nói như vậy đám người nhà họ lâm và nhà họ tần đột nhiên mật ra bởi vì mục hàn quả thực nói không hề sai trong lãnh thổ hoa hạ hiện giờ thật sự không có y thuật của ai có thể so bị được với đạo trưởng c ử u dương dù có làm ấy chuyên gia nổi tiếng nước ngoài kia cũng đều tán thưởng đạo trưởng k i u dương không n g lời huống hồ đạo trưởng c i u dương còn là cố vấn trưởng của đội điều trị cấp cao nhất toàn hoa h ạ từng chữa bệnh cho lãnh tụ cao nhất của hoa h ạ mà lần trước đạo trưởng c i u dương tới sở dương mục hàn chính là người phụ trách tiếp đón từ đó có thể thấy được quan hệ cá nhân giữa mục hàn và đạo trưởng c i u dương rất tốt thấy mục hàn mời được đạo trưởng c i u dương cả đám người đều không còn gì để nói nữa lâm nhã hiên cũng vô cùng tin tưởng gật đầu nói con thấy mục hàn nói đúng mục hàn quen biết rất rộng quen biết với một thần y lợi hại như đạo trưởng k i u dương con thấy mình không cần phải ra nước ngoài trở sinh làm gì huống hồ gì bụng con đã to như vậy rồi còn đi qua đi lại nữa thì e rằng không tốt cho em bé được rồi bà cụ lâm đứng bên cạnh một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được lời gì để phản bác lại mục hàn chỉ đành túi lầu nói bà đồng ý cho cháu ở lại trong nước cho sinh thế nhưng có một điều này mục hàn buộc phải cho cháu được hưởng những dịch vụ y tế cao cấp nhất hoa h ạ xem ảnh một chương bảy trăm năm mươi mục thịnh uy muốn gặp đại thống soái lâm long vừa mới đưa ra câu hỏi tất cả đ á m ngờ gì nhà họ lâm và nhà họ tần đều quay ra nhìn mục hàn từ sau khi mục sảng chỉ thị thịnh uy không cổ chèn ép tập đoàn phi long một ông chủ trên thực tế như mục hàn mãi vẫn không có bất cứ động t í n h gì chỉ ở trong nhà chăm sóc cho lâm nhã hiên điều này khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đối diện với nhà họ mục ở thủ đô vô cùng cường đại kia mục hàn đã b u ô n g bỏ hoàn toàn việc đối kháng rồi mà ngày dự sinh của lâm nhã hiên vừa khéo lại ngay gần khoảng thời gian diễn ra vụ cá c ợ c một năm tân lệ nói với vẻ bực bội cháu nhìn bộ dạng của nó kìa đối phó kiểu gì nữa chứ kìa mẹ mẹ sai rồi mục hàn lắc đầu nói chỉ là một nhà họ mục ở thủ đô con còn chẳng xem ra gì mọi người không cần phải sốt ruột như thế người nên lo lắng là nhà họ mục ở thủ đô mới phải ôi chao thật là lớn r ộ n g đúng là không sợ đau lưới tần lệ không vui nói có vẻ con vẫn chưa hiểu rõ sự lợi hại của nhà họ mục ở thủ đô thì phải đó là thế gia số một hoa hạng là gia tộc đã có nền móng cả nghìn năm nay không phải là nơi mà nhà họ lâm và nhà họ tần chúng ta có thể sánh nổi đâu cùng với sự xuất hiện của nhà họ mục ở thủ đô những người vốn dĩ không biết gì thế thế gia thủ đô như tần lệ đều bắt đầu điên cuồng bổ sung kiến thức dần dần hiểu biết hơn về nhà họ mục ở thủ đô cùng với việc này một hiểu biết sâu rộng hơn bọn họ cũng cảm thấy được điểm khủng bố của nhà họ mục ở thủ đô cháu thấy hắn cũng chỉ biết võ mồm mà thôi lâm long bật cười nói nói không chừng đợi đến vụ cá cược một năm tên mục hàn này sẽ c u ố n gói bỏ lại vợ con tự mình thoát thân cũng nên nghe lời này của lâm long vẻ mặt của đám người nhà họ lâm và nhà họ tần đều trở nên cổ quái rất rõ ràng mục hàn hoàn toàn có thể làm như thế nhà họ mục ở thủ đô là thế gia số một cả nghìn năm nay của hoa hạ ai ăn gan hùm mật b à o dám cá cược một năm với g i a chủ nhà họ mục dù cho có cá cược nhưng ai có thể thắng được nhà họ mục ở thủ đô đây vậy nên Mục Hàn ăn to nói lớn, to bà a n đầu thì i liệt. Tới khi thai phong ập hòa thoát thân thì đến đường lấm lại tìm cụ ũ n không phải là chuyện không g phải thể. là Bà c lâm nghi hoặc nhìn sang mục hàn mục hàn đến lúc đó cháu thật sự sẽ không tự mình tháo chạy đ ấ y chứ bà cụ lâm bà nghĩ nhiều rồi mục hàn lắc đầu nói nhã hiên và đứa bé sắp sửa chào đợi là những người mà cháu phải bảo vệ cả đời này sao cháu có thể bỏ mặc họ mà đi cơ chứ hơn nữa cháu với mẹ vừa mới đoàn tụ không lâu cháu cũng sẽ không bỏ lại bà ấy để đi tới nơi khác một mình n ự cười chỉ là một nhà họ mục ở thủ đô thì sao có thể khiến cho đại thống xoáy của hoa hạ phải tìm đường chạy trốn nhìn ra cả thế giới e rằng người có thể khiến cho mục hàn chạy trốn vẫn còn chưa sinh ra cũng phải bà cụ lâm nghĩ ngợi cảm thấy mục hàn nói rất có lý sau đó liền gật đầu nói bà tạm thời tin tưởng cháu lần này vậy nói thật thì bà thật sự rất tò mò tới khi thực hiện vụ cá cược một năm cháu sẽ ứng phó với nhà họ mục ở thủ đô như thế nào mục hàn cười không nói đảo quốc vẫn là một hòn đảo cũ bên trong phòng hội nghị rộng lớn lãnh đạo cấp cao hơn bốn mươi nước ngồi xung quanh một cái bàn trong hội nghị các vị thời gian trôi qua từng ngày không biết kế hoạch của mọi người đã tiến triển như thế nào rồi lãnh đạo cấp cao của một nước trong số đó lên tiếng hơn nữa bụng của lâm nhã hiên ngày một to hơn e rằng chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời dựa theo tình báo của chúng tôi trong khoảng thời gian này đại thống xoái hoa hạ gần như nửa bước không rời ở bên cạnh bảo vệ cho lâm nhã hiên và sở vân lệ từ sáng tới tối chúng ta muốn bắt cóc hai người này thì độ khó rất lớn đấy lãnh đạo cấp cao của các nước khác nghe thấy vậy liền ghé vào thai nhau thì thầm bàn luận cuối cùng bọn họ cùng đưa mắt nhìn về phía In h o à n g kèn d i dô ông In h o à n g chuyện liên lạc với điện ma vương tiến triển thế nào rồi lãnh đạo cấp cao của một nước trong số đó hỏi mọi người đừng sốt ruột In h o à n g kèn d i dô cười nói với vẻ mặt tự tin chuyện liên lạc với điện ma vương trước mắt tiến triển vô cùng thuận lợi tôi tin rằng điện ma vương không có cách nào từ chối những điều kiện mà tôi đề ra chỉ cần điện ma vương ra tay lãnh đạo cấp cao hoa hạ nhất định sẽ trở nên hoang mang chắc chắn sẽ cử đại thống xoái xuất trận như vậy thì đại thống xoái hoa hạ không thể không rời khỏi lâm nhã hiên và sở vân lệ không có đại thống xoáy hoa hạ kệ kệ bên cạnh chuyện bắt cóc hai người này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ông ý nhoàng đã liên lạc được với điện ma vương rồi sao ý nhoàng kẻn dị dỗ vừa nói như vậy lãnh đạo cấp cao hơn bốn mươi nước liền hào hứng không thôi thật là tốt quá tới lúc đó chúng ta bắt cóc sở vân lệ và lâm nhã hiên là có thể xem chúng như điểm yếu để uy hiếp đại thống xoáy hoa hạ rồi tới lúc đó dù hắn còn là anh hùng hơn người thì cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi ha ha ha, ha. lãnh đạo cấp cao hơn bốn mươi nước bật cười đến cuồng cứ như thể sở vân lệ và lâm nhã hiên đã ở trong tay bọn chúng rồi Hoa hạ. Nhà họ mục ở thủ đô. Trong phòng hội nghị,、mục、Thịnh bảnh, nhìn phía Trong trong gia ngồi trên người bên Mục Mục mấy tộc ở đô. gấy Uy về dù ư ớ i hỏi, điều bối Đại Xoái rồi? liêm nói, cảnh thân Thống thế không có thu hoạch đầu xuất Uy tra của Mục lắc có cả. nào vẫn gì d cho tôi đã sử dụng toàn bộ tư liệu thu thập được của thủ đô thì vẫn không có cách nào tra ra được bất cứ thông tin gì liên quan đến tư liệu cá nhân của đại thống soái dù gì cũng là cấp độ sss s cả hoa hạ duy chỉ có một mấy người hưởng công vô ích thì cũng là chuyện rất thường tình mục thị uy gật đầu không khỏi khẽ to mày xem ra muốn ra tay từ phương diện này là không thể rồi chỉ có tìm con đường khác thì chúng ta mới có thể biết được bối cảnh thân phận của đại thống soái mục sàng đứng bên cạnh hỏi bố bố định làm thế nào đại thống soái trước mắt không phải đang ở tỉnh để nghỉ ngơi lấy lại sức hay sao mục thị n h uy nói bố quyết định rồi bố sẽ đích thân tới tỉnh xin được gặp đại thống soái chương bảy trăm năm mươi mốt mục thị n h uy đến tỉnh lúc này mục thị n h uy càng thêm tự tin ông ta còn tự nâng mình lên ngang hàng với đại thống soái của hoa h ạ đây là cảm giác hơn người của thế ra nghìn năm khiến mục thị uy tỏ vẻ kiêu ngạo từ trong sức t ù vâng thưa bố con hiểu rồi mục s á n gật g đầu nói à đúng rồi mục thị n h uy nghĩ một hồi rồi nói lần này bố sẽ tới tỉnh con cũng đi với bố đi bố bố muốn dẫn con đi gặp đại thống soái sao mục s á n g không khỏi kích động ngôn tình hài đúng vậy mục thị n h uy nói đại thống soái không phải người mà ai cũng có thể gặp lần này bố dẫn con đi là để con tiếp cận đại thống soái cảm nhận phong thái của chiến thần có một không hai với con mà nói thì việc này sẽ có tác dụng không gì sánh bằng mục s á n g luôn xem đại thống soái là thần tượng của mình bất kể làm chuyện gì đều lấy đại thống soái làm gương thậm chí còn bắt chước tác phong của đại thống soái ở mọi nơi mục sản g cũng nắm rất rõ tất cả những điểm chi tiết nhỏ nhặt trong phong cách chiến đấu của đại thống soái tất nhiên là mục thịnh uy biết điều đó mục sản g con luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu là đại thống soái nhưng đại thống soái lại có thành tựu vô song trước giờ không ai bị được đâu phải người mà chúng ta có thể dễ dàng đuổi kịp và vượt qua chứ lúc này mục thịnh uy đưa tay vô vai mục sản g khuyên nhủ thực ra con đã làm rất tốt rồi cả đất nước hoa hạ này ngoại trừ nhân vật lớn như đại thống soái ra thì còn có ai là đối thủ của con nữa sao do đó con rất xuất sắc đồng thời bố cũng rất kỳ vọng vào con con hiểu rồi thưa bố mục sản g tỏ vẻ kiên định gật đầu nói đi chuẩn bị đi mục thịnh uy dặn dò thế là mục sản g lập tức về phòng chuẩn bị một lượn sau đó tới tìm mục thịnh uy chuẩn bị khởi hành nhưng hắn lại thấy mục thịnh uy ngồi trên ghế bành dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó bố bố đang nghĩ ngợi gì thế mục sản g bước tới hỏi nghe nói sáu năm trước sau khi đại thống xoáy đánh bại liên minh bốn mươi quốc gia lúc quay về tỉnh đã dùng hơn trăm chiếc máy bay trực thăng hàng nghìn chiếc xe tăng và hơn một mươi người hộ tống đúng không mục thịnh uy lên tiếng đúng ạ quả thật lúc đó có tin đồn như vậy mục sản gật g đầu nói sau này khi chúng ta đã xác minh lại thì quả đúng là vậy được bố biết rồi mục thịnh uy gật đầu nói lần này chúng ta tới tỉnh không cần phải che đậy mà phải làm thật rầm rộ khiến cả hoa hạ biết mặt mũi của thế gia đứng đầu nghìn năm chúng ta bố muốn đại thống xoáy biết mục thịnh uy bố đường đường là gia chủ thế gia số một của hoa hạ ngang hàng với cậu ta nghe mục thịnh uy nói vậy ánh mắt mục sản g trợt loại sáng bố con hiểu rồi ạ tiếp đó mục sản lại đi sắp xếp lần nữa sau cả ngày trời chuẩn bị sáng hôm sau trên sân đậu trực thăng tư nhân của nhà họ mục ở thủ đô có hơn trăm chiếc máy bay trực thăng đang đợi lệnh sẵn sàng cất cánh bất kỳ lúc nào ngoài ra nhà họ mục ở thủ đô còn cử ra một đoàn bao gồm hơn nghìn chiếc xe và mười nghìn người đi theo bảo vệ do người đông đảo xuất phát tiến về tỉnh động thái khổng lồ của nhà họ mục ở thủ đô đã thu hút sự theo dõi của vô số kênh truyền thông đại chúng thông tin nhanh chóng được đăng trên trắng nhất mà trong hơn nghìn chiếc xe hơi một chiếc dồn dò sợ n t u ồ được bao quanh ở chính giữa là một trong trăm chiếc hiếm có trên thế giới mục thịnh uy và mục sảng ngồi trong chiếc dồn dò sợ n tuồng đương nhiên rồi mục thị uy cũng cầm một ly rượu vàng khỏe miệng hơi nhấc lên vì vậy trước hết là phải dùng hữu lược đi tạo mối quan hệ với anh hùng hào kiệt như đại thống xoáy phải thể hiện ra điểm đáng hãnh diện của chúng ta đây cũng là lần đầu tiên trong trăm năm nay nhà họ mục sử dụng đội hình hùng hậu như vậy rõ ràng điểm đáng hãnh diện này đã gây nên sự vang dội cho cả hoa hạ đương nhiên ở tỉnh cũng nhận được tin tức này từ sớm khắp nơi đều thảo luận sôi nổi về chuyện này phóng viên của các phương tiện truyền thông lớn cũng đã nhao nhao chờ đợi tại sân bay từ sớm chỉ để tranh giành đưa tin ra chủ nhà họ mục ở thủ đô thế g i a hàng đầu hoa hạ đã tới tỉnh gia chủ nhà họ mục ở thủ đô muốn gặp đại thống xoái những tin tức này nhanh chóng trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất cộng thêm việc cách đây không lâu đại thống xoái đã tiêu diệt hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài giờ gia chủ nhà họ mục ở thủ đô lại tới càng thậm u hút d chí vì đón mục thịnh uy và mục sản g mà quan chức của tỉnh còn đặc biệt tiến hành quản lý chặt chẽ mạng lưới giao thông đóng cửa một vài bãi đậu xe lớn và sân bay quốc tế của tỉnh nghiêm cấm bất kỳ phương tiện xã hội nào ra vào trong chốc lát cả tỉnh như sắp tổ chức kỳ thi lớn cấp quốc gia dưới sự vây quanh của hơn mười nghìn cấp d ư ớ i mục thị n h uy và mục sảng tiến vào tỉnh hễ là nơi bố con nhà họ mục bước tới quan chức của tỉnh đều đã xử lý gọn gàng sạch sẽ từ trước À mục sảng này mục thị n h uy trở nói trước khi đi gặp đại thông soái bố còn muốn con gặp lại tên ăn hại mục hẳn xem thử giờ nó xa suốt đến mức nào rồi ha ha mục sảng cười gật đầu nói đúng lúc con cũng muốn xem thử mục sảng đã và đang chỉ đạo tập đoàn thị n h uy khống cổ chèn ép tập đoàn phi long đặc biệt là mấy ngày nay dưới sự chèn ép liên tục của thị uy khống cổ tập đoàn phi long đã có đầu rút cổ vào một xó trong tỉnh hoàn toàn không có không gian để phát triển ngay cả danh hiệu doanh nghiệp đứng đầu tỉnh cũng bị gỡ bỏ từ đó mục sản g đoán rằng có lẽ mục hàn sắp thời bỏ mũ giáp giơ tay đầu hàng chương bảy t r n ư ơ i hai nhà họ mục còn con đối với mục hàn mà nói chỉ là một nhà họ mục thủ đô mà thôi sao quan trọng bằng lâm nhã hiên và đứa bé trong bụng cô được chứ có điều lần này bố con mục thịnh uy đến tỉnh một cách phô trương long trọng như thế cũng đáng phải suy ngẫm dường như họ đang dò x e anh ngoài mục hàn ra còn có vợ chồng lâm lợi cương và tần lệ đi dạo bộ cùng lâm nhã hiên ở công viên giang tâm thậm chí ngay cả bà cụ lâm lâm long lâm phi yến cũng tới lâm long và lâm phi yến lấy danh nghĩa là đi theo bà cụ lâm thực ra mục đích chính là để giám sát mục hàn dẫu sao bố con mục thịnh y đã giàn trận lớn đến thế thì bên bà cụ lâm kiểu gì cũng đã biết chuyện rồi khoảng hơn trăm chiếc trực thăng hơn nghìn chiếc xe hơi còn mấy chục nghìn người đi theo đội hình đi đường cỡ này quả nhiên đã hù dọa được nhà họ lâm mà ở thời khắc mấu chốt này mục hàn lại còn đi tản bộ với lâm nhã hiên ở công viên g i a n tâm mấy người bà cụ lâm vô cùng hoài nghi mục hàn chỉ mượn cớ tản bộ mà thôi thực tế là muốn chạy trốn cho nên mọi người đều đến đông đủ thấy đám người bên bà cụ lâm cứ đi theo mình và lâm nhã hiên ở xa xa kia mục hàn cũng không vạch trần chỉ có điều điều khiến cho mục hàn nảy sinh cảm giác đề phòng là công viên giang tâm vốn đông đúc náo nhiệt thì bây giờ lại vô cùng vắng vẻ ngoài bọn họ ra không còn ai khác nữa hai đội bảo vệ bất ngờ xuất hiện ở ngã tư đằng trước lúc họ chia ra thành hai hàng đứng hai bên đường mục hàn lập tức hiểu rõ công viên giang tâm bị người ta dọn dẹp sạch sẽ cả rồi những bảo vệ này người nào người nấy đều nghiêm nét mặt quần áo trang sức đồng bộ với nhau ở ngựa cáo còn t h e o một chữ mục rất lớn mục thịnh uy đứng c h ắ p tay trên cây cầu vòm tròn đằng kia mục sàng được một đám bảo vệ vây quanh đi về phía mục hàn thấy đội hình hùng hậu như vậy đám người bên bà cụ lâm lần ngơ mục thịnh uy bước đến liếc mắt nhìn mọi người rồi dùng thái độ khinh khỉnh lớn tiếng nói mục hàn bố con chúng ta lại gặp nhau rồi xin hỏi ông là ai không đợi mục hàn mở lời lâm lợi cương đã hỏi dò không trách ông ta được do khí thế của mục thịnh uy quá lớn với tư cách là gia chủ của thế gia số một hoa hạ trên người ông ta không tự chủ mã toát ra một loại khí thế của bậc bề trên khiến cho người bình thường như lâm lợi cương vừa liếc nhìn đã sợ hãi thân phận của bố tôi mà mấy người không biết à mục sản g lạnh lùng hừ một tiếng bố của mục sản g mặc dù không nhận ra mục thịnh uy nhưng mục sản g đã từng xuất hiện tại đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên mấy người lâm lợi cương lập tức biết rõ vị này là gia chủ của thế gia số một hoa hạ bà cụ lâm ở phía sau bất thình lính bước trẹo một bước suýt chút thì té ngã mấy người còn lại cũng hít sâu một hơi thế gia số một hoa hạ gia chủ nhà họ mục ở thủ đô thân phận này đáng sợ biết bao phải biết rằng gia đ ô của nhà họ mục ở thủ đô không hề tầm thường chút nào có thể kìm hãm năm mươi vương tộc của toàn bộ trung hải đến ba mươi năm sau cũng không ngóc đầu lên được càng không cần phải nói đến gia chủ người nắm quyền h à n h của cả nhà họ mục ở thủ đô nhất là đám vệ sĩ đông đảo đi theo phía sau mục thị n h uy hệt như đế vương cổ đại đi tuần g i a n nam chỉ riêng trận thế này đã đủ để hù chết đám người bà cụ lâm khi đôi mắt đầy uy nghiêm của mục thị n h uy lướt tới bà cụ lâm lâm long lâm phi yến quỳ xuống theo bản năng dập đầu với mục thị uy đồng thời hô lớn kính c h à o gia chủ nhà họ mục ở thủ đô khoe miệng mục thịnh uy không kiềm được mà nhét lên với tư cách là gia chủ của thế gia số một hoa hạn cho dù ở thủ đô bất kể ai nhìn thấy ông ta tất cả đều phải quỳ bái còn đám người bà cụ lâm lại là lần đầu tiên làm lễ bái đế vương trong mắt mục thịnh uy tràn ngập sự khinh thường với mấy người nhà giàu quê mùa này cảm thấy bọn họ chỉ biết có mảnh đất dưới chân mà chưa từng thấy cảnh đời đồng thời ánh mắt của mục thịnh uy cũng rơi lên người lâm nhã hiên cũng giống như đám người bà cụ lâm lâm nhã hiên cũng bị ánh mắt của mục thịnh uy dọa sợ nhưng so với đám người bà cụ lâm thì lâm nhã hiên không sợ đến mức phải quỳ xuống khi nhìn vào đôi mắt sắc bén như chim ưng của mục thị n h uy lâm nhã hiên vô thức cúi đầu không dám đối mặt lâm nhã hiên luôn có cảm giác người trước mặt lúc nào cũng có thể nhìn thấu con người mình quả thực từ trong da ngoài của mục thị n h uy đều tản ra một loại khí thế mạnh mẽ khiến cho lâm nhã hiên hoảng hốt ảo giác rằng người đàn ông như vậy mới đúng là kẻ đứng đầu thiên hạ thê thiếp thành đàn thậm chí hành động vứt bỏ sở vân lệ năm đó của ông ta cũng đáng được tha thứ trong lòng bà cụ lâm chấn động mà trong mắt mục thị uy thái độ của đám người bà cụ lâm khiến cho ông ta có cảm giác mình là số một đối với mục thị n h uy mà nói nhà họ lâm ở sở dương này cũng chẳng khác gì mấy con kiến hôi mục thị n h uy không để ý đến lễ bái quỳ lệ của mấy người bà cụ lâm mà lại dừng tầm mắt trên người mục hàn lần này tôi tới tỉnh này chủ yếu là để gặp đại thông soái nhưng tôi tới gặp cậu trước cậu phải biết là tôi đặt kỳ vọng rất cao vào cậu đấy mục thị n h uy cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng rõ ràng là cố ý gây áp lực cho mục hàn cho nên mục hàn lạnh nhạt hỏi cho nên tôi muốn biết vũ đánh cược một năm giữa tôi và cậu đã chuẩn bị đến đâu chuẩn bị rồi. mấy tháng qua mục hàn vẫn luôn ở bên cạnh lâm nhã hiên ngay cả tập đoàn phi long cũng không quản lý tốt chứ đừng nói gì đến chuẩn bị cho vụ đánh cược mỗi lần lâm nhã hiên nhắc đến mục hàn đều bày ra thái độ chẳng thèm xem nhà họ mục ra gì điều này khiến lâm nhã hiên thấy bất lực không thể dựa vào mục hàn giờ cô chỉ mong con quái vật khổng lồ như nhà họ mục ở thủ đô không thèm coi trọng đám sâu kiến bé mọn như bọn họ đừng xem vụ cá cược một năm này là thật đợi hết thời hạn một năm rồi lại tính tiếp dẫu sao việc lớn ở thế g i a số một hoa hạ rất nhiều quên mất chuyện nhỏ này cũng vô cùng bình thường nhưng hôm nay xem ra lâm nhã hiên đã tính sai rồi đối với mục thịnh uy mà nói vụ đánh cược một năm này không phải chuyện nhỏ có cũng được không có chẳng sao ông ta vẫn luôn ghi nhớ thậm chí còn đích thân tới hỏi han tiến triển của mục hàn nhất t i tâm trí lâm nhã hiên loạn cào cào ha, ha mục hàn thì ngược lại anh vẫn tỏ vẻ thành thơi nhàn nhã không đặt nặng câu hỏi của mục thịnh uy trong lòng đ ư ờ n g đ ư ờ n g là gia chủ của thế gia số một hoa hạ lại rảnh rỗi đến thế ạ cố ý tới xem tôi chuẩn bị thế nào nữa sao ha ha ông tưởng là nhà họ mục của ông ghe gom l ắ m ư tôi nói cho ông biết tôi chẳng xem nhà họ mục còn con của ông ra gì đâu dù xuất hiện gia tộc còn mạnh hơn nhà họ mục ở thủ đô đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng bằng vợ tôi và đứa bé trong bụng cô ấy ồ nghe thấy mục hàn nói thế mục thịnh uy xa sờ mặt mày một nhà họ mục còn con ư cậu cũng lớn giọng đấy chương bảy trăm năm mươi ba liệu mục hàn có bỏ trốn thấy mục thịnh uy tức giận đám người nhà bà cụ lâm ai nấy đều bị dọa sợ hết hồn đồng loạt dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn mục hàn đây đường đường là gia chủ của thế gia số một hoa hạ đấy thế mà mục hàn lại không thèm coi trọng mục hàn cháu mất trí hay là có chỗ nào bất thường à bà cụ lâm thẳng thừng trách móc mục hàn trước mặt gia chủ mục bà không thể chấp nhận được việc cháu cản rỡ như vậy huống hồ gia chủ mục còn là bố ruột của cháu nữa về phần những người nhà họ lâm còn lại đều bị dọa sợ đến quỷ xuồng lần nữa sợ rằng mục thịnh uy trong cơn thịnh nộ sẽ tiêu diệt luôn nhà họ lâm ở sở dương mục thịnh uy lại liếc nhìn bà cụ lâm bằng ánh mắt sâu xa bà già này rất biết suy tính mục thịnh uy vừa nhìn đã thấu tâm tư của những người này quả nhiên giống hệt như những gì mục thịnh uy nghĩ bà cụ lâm bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ gia chủ nhà họ mục thân phận tôn quý tên nhóc mục hàn ở cái tỉnh nhỏ bé này sống đã nhiều năm thế nên tính cách cũng hơi nhỏ nhen mong ông đừng để trong lòng chúng tôi muốn thay mặt tên nhóc này gửi lời xin lỗi sâu sắc tới ông bà cụ lâm vô cùng thành khẩn nói dù sao thì thằng nhóc này vẫn còn trẻ tuổi tương lai nhất định sẽ được dạy dỗ đàng hoàng bà cụ lâm nói như vậy những người còn lại trong nhà họ lâm đều đồng loạt phụ h ò a theo mục thị n h uy nheo mắt lại nhìn đám người bà cụ lâm khoe miệng hơi nhét lên vẻ mặt cân nhắc hỏi mọi người muốn tôi nhận nó sao nếu được như vậy thì là tốt nhất bà cụ lâm nghe xong thì vui mừng cho là có hy vọng nên vội gật đầu nói thưa ra chủ mục thật ra bản chất của đứa trẻ này cũng không tồi ông nhận lại cậu ta rồi đưa về nuôi dưỡng cẩn thận tương lai nhất định là một nhân tài đáng đào tạo bà cụ lâm nói xong mọi người nhà họ lâm đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn mục thị uy lâm nhã hiên cũng không ngoại lệ nếu lúc này mục thị n h uy chịu nhận lại mục hàn vậy thì vụ cá cược một năm đương nhiên cũng tự động hủy bỏ bọn họ cũng không cần lo lắng nhà họ mục ở thủ đô sẽ vì đối đầu với mục hàn mà liên lụy tới bọn họ nữa thậm chí còn có thể dựa vào quan hệ thông gia b á m vào nhà họ mục ở thủ đô một bước lên trời thật sao mục thị uy lạnh lùng cười khẩy trên mặt lộ ra vẻ coi thường tôi phải xem thử rốt cuộc nó có cái gì đáng đào tạo muốn tôi nhận nó được tôi nhưng mục thị uy tôi cũng không phải là người tùy tiện dạng chó mèo gì tôi cũng chấp nhận được không sai lúc này mục sảng đã hiểu được ý đồ của mục thịnh uy tiếp tục nói muốn bố tôi công nhận mục hàn thì mục hàn ít nhất phải có thực lực đứng trong top mười của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ nếu không thì đừng mơ top mười của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ sao đám người nhà bà cụ lâm đồng loạt dùng mình một trăm thành viên của chiến lang hoa hạ có thể nói là tập hợp một trăm người có thực lực mạnh nhất trong quân đội về việc có thể lọt vào top mười thì chắc chắn phải là cao thủ cấp tông sư chỉ riêng về thực lực võ thuật cũng đã có thể sánh ngang được với người đứng đầu các môn phái võ thuật trong giới võ lâm những gia tộc vô cùng danh giá thì càng đừng kể tới sao bị dọa sợ rồi hả, rõ ràng mục sản g đã s ớ m dự đoán được vẻ mặt của bà cụ lâm nhất thời bật cười ha hả nên vứt bỏ những suy nghĩ xa vời của mấy người đi đừng cho rằng bố tôi không biết mấy người đang nghĩ gì nghe thấy lời cảnh cáo của mục sản g đám người bà cụ lâm vội đưa tay lên c h á n lau mồ hôi lạnh sáng nhi nói không sai muốn tôi thừa nhận thân phận của mục hàn thì chỉ có hai lựa chọn lúc này mục thịnh uy cũng mở lời hoặc là có được thực lực đứng trong top mười bảng xếp hạng chiến lang của hoa h ạ hoặc là đạt được yêu cầu tôi đưa ra trước đây sau khi ông ta và mục hàn đề ra vụ cá cược mục thịnh uy đã đặc biệt chuyển ra thông tin mấy tiêu chuẩn mà màn mục phải thực hiện được nếu muốn bước chân vào nhà họ mục ở thủ đô lần lượt là mấy phương diện như xe cộ chính trị thương nghiệp và thực lực võ thuật còn những thứ đại diện cho nhà họ mục mà mục thịnh uy đưa ra về các phương diện xe cộ chính trị thương nghiệp và thực lực võ thuật đều là những đỉnh cao trong từng lĩnh vực tương ứng không chỉ là đám người nhà bà cụ lâm ngay cả mục thịnh uy và mục sảng cũng không cho rằng mục hàn có thể đạt được những tiêu chuẩn trên nói đến đây mục thịnh uy liếc nhìn mục hàn với dạng vẻ của kẻ bể trên mục hàn c ộ n nên biết rõ ràng thân phận của tôi hiện giờ là gia chủ của thế gia số một hoa hạ dù trong người cậu đang chảy dòng máu của tôi nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể lập tức trở thành người của nhà họ mục ở thủ đô muốn nhận tổ quy tông nhất định phải có được năng lực xứng đáng vậy phần làm sao để thể hiện được bản thân cậu thì các tiêu chuẩn cụ thể tôi vừa nói cả rồi đương nhiên cân nhắc đến việc cậu ở bên ngoài nhiều năm vẫn chưa từng sống tại nhà họ mục ở thủ đô những phương diện như xe cộ chính trị thương nghiệp và năng lực võ thuật mà tôi nhắc tới ở trên tôi cũng không cần cậu đạt được toàn bộ chỉ cần cậu hoàn thành một trong những yêu cầu đó thì tôi cũng coi như là cậu đã đạt tiêu chuẩn đám người nhà bà cụ lâm không ngừng cười gợi gạo với địa vị là thế g i a số một hoa hạ của nhà họ mục ở thủ đô chỉ sợ đối với mấy người bọn họ mà nói một tiêu chuẩn bất kỳ nào đó cũng là điều khó với tới mục hàn hoàn toàn không có khả năng hoàn thành sao cậu không có tự tin à thấy mục hàn không trả lời mục thịnh uy nói tiếp đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất rồi tôi không thể tiếp tục hạ thấp thêm nữa là người của nhà họ mục nếu ngay cả những tiêu chuẩn đơn giản như vậy mà cũng không thể hoàn thành vậy thì cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời này đâu lời của mục thị n h uy lại lần nữa khiến mấy người nhà bà cụ lâm kinh sợ đặc biệt là lâm nhã hiên c à n g h ã i hùng khiếp sợ hơn ẩn ý trong lời nói này của mục thị n h uy đã vô cùng rõ ràng chỉ cần mục hàn thất bại bọn họ sẽ giết chết mục hàn đến lúc đó đứa trẻ trong bụng lâm nhã hiên bất giác đưa tay sờ bụng mình vẫn là câu nói kia cũng chỉ là nhà họ mục còn con, con t ô i mà tôi không coi trọng lắm mục hàn hờ hưng đáp lại mục thị uy ông cứ yên tâm đi đến lúc đó tôi nhất định sẽ tự mình đánh đổ nhà họ mục khiến ông phải hối hận ha ha ha nghe mục hàn nói mục thịnh uy không ngừng bật cười điên cuồng mục hàn ơi là mục hàn cái tính ngang ngược của cậu thật sự là không thay đổi chút nào được vậy tôi chờ ngày cậu đánh đổ nhà họ mục khiến tôi hối hận bố nói thật lòng con rất muốn xem thằng con riêng này làm sao khiến chúng ta hối hận mục sảng đứng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt n g h n g n g ấ m bố xem dáng vẻ ngạo mạn này của cậu ta có chỗ nào giống với việc có thể thách đấu được nhà họ mục chúng ta không cơ chứ theo con thấy đến lúc đó cậu ta nhất định sẽ quấn gói mà chuẩn đi trước ô i ồ、oh, mục thị n h uy bật cười nói đây cũng là vấn đề đấy nếu nó bị dọa mà chuẩn mất thì càng không có tư cách để làm con trai của mục thị n h uy đám người bà cụ lâm đưa mắt nhìn nhau bởi vì lời nói của bố con mục thị n h uy đã chọc chúng lo lắng của họ lỡ mục hàn chạy mất thì sao chương bảy t r ư ơ i bốn đại t h ô n g xoáy đồng ý gặp mặt bố con mục thị n h uy nói xong mang theo điệu cười hống hách và đắc ý sau đó hiên ngang rời đi khi bố con mục thị n h uy đi khuất mấy người bà cụ lâm đều nhìn chằm chằm vào mục hàn khiến cho mục hàn thấy không phải máy lắm anh đưa tay sờ chót mũi sao mấy người lại nhìn cháu bằng ánh mắt này cứ như cháu sắp chạy trốn không bằng h ừ bà cụ lâm lạnh lùng hư một tiếng gật đầu nói cháu nói đúng rồi đấy bọn ta thật sự đang sợ cháu quay lưng chạy mất cháu tự nhìn lại mình đi thời hạn tới vụ cá cược một năm ngày càng gần rồi mà cháu lại chẳng chuẩn bị gì hết cả ngày không có việc gì làm bà thật sự không biết tới lúc đó cháu ngoài việc vứt bỏ vợ con tháo chạy ra thì cháu còn có thể lấy cái gì ra để ứng phó với nhà họ mục ở thủ đô những người khác trong nhà họ lâm ở sở dương cũng đồng loạt gật đầu tán đồng trong mắt bọn họ việc mục hàn chạy trốn là rất có khả năng năm đó vì vị trí gia chủ nhà họ mục ở thủ đô mục thị n h uy cũng vứt bỏ vợ con không cần sợ vân lệ và mục hàn nữa nhìn từ góc độ ghen di truyền giữa hai bố con trong mắt mấy người bà cụ lâm mục hàn rõ ràng có thể cư xử giống như mục thị n h uy không phải người ta vẫn hay nói cha nào con l ấ y hay sao mấy người cứ yên tâm đi cháu tuyệt đối sẽ không trốn chạy mục hàn điềm nhiên nói chỉ một nhà họ mục còn con ở thủ đô cháu còn chẳng thèm coi ra gì lại là cái lý do này mấy người bà cụ lâm cặn lời mục hàn này đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trong h ấ mấy y bày Lâm người bà cụ đều những ngày vừa qua mục hàn đối xử với cô ra sao trong lòng lâm nhã hiên rất rõ dù có bảo mục hàn chết thay cho lâm nhã hiên thì anh cũng sẽ không do dự lâm nhã hiên nói bà nội cháu cũng tin mục hàn nhã hiên em yên tâm anh sẽ không rời bỏ em mục hàn cũng nói với lâm nhã hiên anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho đến khi con chào đời bảo vệ em nửa bước không rời chỉ một nhà họ mục ở thủ đô sao có thể quan trọng hơn em và đứa bé trong bụng được chứ đối với mục hàn mà nói v u a cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô thật sự chẳng đáng là gì cả tứ lại chiến thần dưới trương anh thậm chí là tổng tư lệnh các chiến khu lớn đều có thể chiến thắng nhà họ mục một cách dễ dàng hừ tốt nhất là cháu có thể thực hiện được lời hứa của mình bà cụ lâm vẫn không tín nhiệm mục hàn t h chí bà cụ Lâm còn âm thầm ậ m Lâm âm cụ còn bà dặn d o mấy n g ư ờ i Phi tới mọi Lâm Long Lâm lúc, Mục một Yến, họn động tính Hàn và và họ, họ để ý tới động tính của mục Hàn mọi lúc. Một khi có tức cáo cho biến báo bà phải động gì thì phải lập tức báo cáo cho bà ta. lập Ở mục ộ t diễn biến khi khác, sau m thị n h uy và mục sản g rời đi thì chuẩn bị tới chiến khu tỉnh để tìm viên duy nhất cho dù mục thị n h uy là gia chủ của thế gia số một hoa hạ thì cũng không có cách nào trực tiếp liên lạc được với đại thống soái vậy nên tìm viên duy nhất làm người trung gian thì mới có thể bắt cầu cho ông ta và đại thống soái gặp mặt nhau trên đường tới chiến khu tỉnh mục thị uy cầm một thanh bảo kiếm cổ chơi đ u ổ trong tay mục sảng bên cạnh nhìn hoa văn hình rồng trên thanh bảo kiếm mặc dù đã có n i ê n đại thế nhưng dường như vẫn có linh khí bao bọc xung quanh mục sảng lên tiếng bố bố thật sự muốn tặng thanh bảo kiếm này cho đại thống soái sao không sai người ta vẫn hay nói bảo kiếm tặng anh hùng m à mục thịnh uy gật đầu nói thanh long tuyền bảo kiếm này được bố cất giấu đã nhiều năm thế nhưng từ trước tới nay nhà họ mục ở thủ đô chúng ta đều không ai có tư cách có được thanh long tuyền bảo kiếm này có điều bây giờ thì khác nhà họ mục ở thủ đô chúng ta đã có đại thống soái c ũ mục sản vẫn luôn muốn mục thị uy truyền lại thanh long tuyền bảo kiếm này cho hắn có long tuyền bảo kiếm này vị trí người thừa kế của mục sản ngoài sẽ trở nên vững chắc hơn so với đại thống soái một thanh long tuyền bảo kiếm nhỏ bé có đáng là gì đâu mục thị uy nói nếu như chúng ta đón được đại thống soái về nhà họ mục ở thủ đô có một anh hùng cái thế như vậy c h ấ n giữ thì vận may của nhà họ mục ở thủ đô ít nhất có thể kéo dài thêm được hơn một trăm năm bố dạy phải ạ mục sản cung t í n h nói là tầm nhìn của con còn hạn hẹp chẳng mấy chốc hai bố con họ đã đến chiến khu tỉnh hai bố con g i a chủ thế ra số một hoa hạ đích thân tìm tới viên duy nhất đương nhiên phải tiếp đãi nhiệt tình thế nhưng khi đến chiến khu tỉnh hai bố con mục thị n h uy không còn tỏ ra phô trương nữa dù gì lúc đến bố con mục thị n h uy có thể nói rằng vô cùng khoa trường động một tí là cả trăm máy bay trực thăng hơn một nghìn chiếc xe hơi còn cả hàng chục nghìn người đi theo Cảnh tổng ư như trước được. như trương như ợ n hành cũng Thống Vinh Hiển biên năm trong chiến tỉnh, nếu còn ràng g giới xuất khu khiêu trở từ tỏ thì t chỉ khoa khích. vào Mà là vậy về vậy có có có Đại Xoái mới ra rõ ở ý tư lệnh viên tôi muốn gặp đại t h ố n g soái mục thị n h uy vào thẳng luôn vấn đề muốn gặp đại t h ố n g soái sao thân phận của mục thị n h uy dù gì cũng tương đối h i ề n hách viên duy nhất không dám sơ suất nghĩ ngợi một chút rồi nói ra chủ mục tôi cần phải xin ý kiến của đại t h ố n g soái làm phiên tổng tư lệnh viên rồi mục thị uy gật đầu nói viên duy nhất đi ra khỏi phòng tiếp khách gọi một cuộc điện thoại cho mục hàn bố con mục thị n h uy muốn gặp tôi ư k h o e miệng mục hàn không khỏi nhét lên nếu như vào lúc này bản thân đi gặp bố con mục thị n h uy với thân phận đại thống soái thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào nữa vốn dĩ mục hàn không muốn công khai thân phận của mình sớm như vậy thế nhưng hai bố con mục thị n h uy hùng h ộ do người thậm chí còn chủ động đến tỉnh lên mặt bắt nạt người khác tạo cho mấy người l ầ m nhã hiên áp lực tâm lý rất lớn 755, Điện Ma Vương sắp tấn công. ha ha mục thị uy cười nói đại thống soái chịu gặp chúng ta là chuyện tất nhiên mục thị uy đã tự nâng địa vị của bản thân mình lên cao ngang với đại thống soái lát nữa gặp được đại thống soái sảng nhi con phải cư xử khéo léo để lại cho cậu ấy một ấn tượng tốt có biết hay chưa mục thị n h uy dặn dò con hiểu rồi thưa bố mục sảng gật đầu nói đối với mục thị n h uy mà nói ngoài việc để cho mục sảng đến gặp đại thống soái ra thì mục đích quan trọng khác là hỏi về bối cảnh thân phận của đại thống soái chỉ cần biết được đại thống soái thuộc vào phân nhánh nào của mục thị thì những chuyện tiếp theo cũng trở nên đơn giản hơn nhiều lấy danh nghĩa nhà họ mục ở thủ đô để chính thức đón đại thống soái trở về gia tộc mặc dù nói nhà họ mục ở thủ đô hiện giờ là thế gia số một hoa hạ thế nhưng cũng chỉ giới hạn bên trong hoa hạ nếu như có một người mạnh mẽ như đại thống xoáy chấn dữ thì nhà họ mục ở thủ đô thậm chí có thể bước vào hàng ngũ mười gia tộc lớn của châu á nếu như trong nhiệm kỳ của mình thực hiện được sự nghiệp vĩ đại như vậy thì một gia chủ như mục thịnh uy sẽ được thế hệ sau của nhà họ mục ở thủ đô tôn sùng trở thành đối tượng để mọi người ca tụng mục thịnh uy vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy vô cùng kích động đào quốc trong một phòng hội nghị nào đó vẫn là lãnh đạo cấp cao của hơn bốn mươi nước ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn các vị mời xem ý h o à n g kẹn dị d i chỉ vào một khu vực biên giới trong bản đồ hoa hạ trên màn hình nói người của điện ma vương đã bắt đầu hành động rồi trận chiến sẽ nổ ra ở đây nghe ý h o à n g kẹn dị d i nói như vậy lãnh đạo cấp cao hơn bốn mươi nước đều đồng loạt trở nên kích động ông ý đoán g lợi hại quá vậy mà lại có thể liên hệ được với điện ma vương điện ma vương là thế lực khủng bố hơn bất cứ quốc gia nào tiếp theo đây hoa hạ có kịch hay để xem rồi không thể không nói cơ hội của chúng ta tới rồi lãnh đạo cấp cao hơn bốn mươi nước hào hứng bàn luận đúng theo những gì mọi người mong muốn khóe miệu ý đoàn kẹn dị dỗ khé nhét lên lần này điện ma vương nhất định sẽ phối hợp với chúng ta để giam chân hoa hạ hoa hạ tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng mà cũng chỉ có đại thống xoáy mới có thể giao chiến trực diện với điện ma vương tôi tin rằng tiếp theo đây hoa hạ nhất định sẽ có phản ứng việc đầu tiên là lệnh cho đại thống xoáy lập tức đến biên giới để đối phó với điện ma vương chỉ cần đại thống xoáy đi rồi thì cơ hội của chúng ta cũng sẽ tới lúc này mục hàn đã đến chiến khu tỉnh viên duy nhất đợi ở cửa chính để đón tiếp mục hàn nói đại ca tôi vừa mới nói vài câu với mục thị uy lần này bố con ông ta tới gặp cậu chủ yếu là muốn cậu nhận tổ quy tông đón cậu trở về nhà họ mục ở thủ đô nhận tổ quy tông đón tôi về nhà họ mục ở thủ đô ư mục hàn không khỏi nhữ mày nếu như không phải vì thân phận đại thống xoáy này của mình thì e rằng mục thị n h uy cũng chẳng buồn n g ó ngàng tới nhỉ đúng vậy thưa đại ca viên duy nhất gật đầu nói mục thị n h uy nói nhà họ mục ở thủ đô là nhanh chính của gia tộc mục thị hoa hạ dù do cậu đến từ phân nhánh nào thì cũng là người nhà họ mục ở thủ đô ha ha mục hàn cười lạnh lùng lộ ra vẻ mặt khinh thường mục thị uy đúng là mưu mô xào trá năm đó người bỏ rơi vợ con là ông ta sáu năm trước người truy sát tôi cũng là ông ta bây giờ muốn tôi nhận tổ quy tông chuyện này tuyệt đối không thể mục hàn tôi và nhà họ mục ở thủ đô không có bất cứ mối quan hệ gì nghe mục hàn nói như vậy viên duy nhất hơi do dự đại ca cậu còn gặp bọn họ nữa không gặp chứ nếu đã tới rồi thì đương nhiên phải gặp mục hàn nói lần này mục hàn tới đây cũng là để giải quyết cho xong vấn đề không có gì quan trọng hơn sự an toàn của lâm nhã hiên và đứa bé trong bụng cô viên duy nhất hiểu ý nói đại ca hai bố con mục thị uy đang ở trong phòng tiếp khách tôi dẫn cậu tới đ ó nhé mục hàn gật đầu mục hàn và viên duy nhất cùng tới phòng tiếp khách tinh tinh tinh lúc này chung điện thoại của mục hàn vang lên là tin nhắn khẩn cấp hoàng điệu gửi tới sau khi nhìn thấy tin nhắn mục hàn không khỏi ngẩn ra long tổ sắp đến sao viên duy nhất cũng nhận được chỉ thị bí mật của cấp trên yêu cầu mở bãi hạ cánh máy bay của chiến khu tỉnh để tạo sự thuận lợi cho việc hạ cánh của trực thăng trở thành viên long tổ cùng lúc này trên bầu trời đã vang lên âm thanh chuyển động cực lớn của cánh quạt máy bay trực thăng đúng là đến nhanh thật viên duy nhất lập tức ra lệnh mở bãi hạ cánh máy bay sau khi chiếc máy bay trực thăng được đánh dấu bằng hình con rồng nhe nanh múa vớt trên thân hạ cánh xuống hai thành viên của long tổ mặc đồ hành quân đêm màu đen bước thẳng về phía mục hàn long tổ là đội bảo vệ có cấp bậc cao nhất của hoa hạ xưa nay rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người làm việc vô cùng kín tiếng bởi vì chức trách chủ yếu của bọn họ chính là bảo vệ cho lãnh tụ có địa vị cao nhất hoa hạ mà một khi thành viên long tổ được điều động khẩn cấp thì chứng tỏ rằng hoa hạ nhất định đã xảy ra một sự kiện vô cùng nghiêm trọng sự xuất hiện của thành viên long tổ khiến cho viên duy nhất không khỏi hít sâu mờ hơi toàn thân đ ố lạnh dù gì ngay cả đại thống soái như mục hàn cũng không có tư cách điều động thành viên của long tổ bọn họ đến đây vội vàng như vậy rõ ràng là mang theo mệnh lệnh khẩn cấp của lãnh tụ có địa vị cao nhất hơn nữa nhất định còn vô cùng cấp bách rốt cuộc đã xảy ra việc lớn gì mà có thể khiến cho thành viên long tổ tự mình xuất quân trong lòng mục hàn cũng đang không ngừng phỏng đoán đối với mục hàn mà nói khiến cho anh lo lắng nhất chính là thành viên long tổ giống như đến để thăm dò làm loạn kế hoạch đối phó với nhà họ mục ở thủ đô của anh vô cùng khẩn cấp đại thống soái nhận lệnh hai thành viên long tổ nhanh chóng bước đến trước mặt mục hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc lãnh tụ cao nhất của hoa hạ đích t h â n ký một thành viên long tổ trong số đó cung kính đưa bản điều lệnh cho mục hàn mục hàn giơ tay đ o lấy liếc mắt nhìn qua sắc mặt liền lập tức biến đổi bởi vì cấp độ của bản điều lệnh này lại ở mức cao nhất mục hàn không còn tâm trạng để xem nội dung cụ thể của bản điều lệnh nữa anh hỏi hai vị mệnh lệnh cụ thể là gì một thành viên long tổ trong số đó trả lời mệnh lệnh yêu cầu đại thống xoáy lập tức lãnh đạo tất cả quân đội giới quyền bao gồm tứ đại chiến thần quân đoàn quân luân quân đoàn bánh thú thập nhị vệ lập tức đến biên giới tây cương không được dừng lại dù chỉ m ộ t k h ắ c bởi vì nếu như đại thống xoáy chậm một b ư ớ c thì biên giới tây cương của hoa hạ sẽ nguy hiểm thêm một phần đã xảy ra chuyện lớn gì vậy mục hàn không hiểu lắm trận chiến lần trước mục hàn vừa mới tiêu diệt mấy chục nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài theo lý mà nói đối thủ sẽ không tiếp tục đến khiêu khích hoa hạ vào thời điểm này mới phải là điện ma vương đến tập kích thành viên long tổ trả lời đại thống xoáy chắc là ấn tượng của anh về điện ma vương cũng tương đối sâu sắc nhỉ là bọn họ ư mục hàn nhữ chặt mày sáu năm trước v i ệ c liên quân h ơ n n 40 ư ớ c t i ế n c ô n g b i giới ê n hoa hạ t h ậ t r a chính là do Điện m a v ư ơ n g â m t h ầ mươi sối sau Đợi khi chiến Điện rủ. tranh Ma kết thúc, v n động g lập phát tức t ế n công cỏ vào với hoa hạ trai điệu bộ đ á n n h h a u ngừa ông đ ắ chọn gia đình hay quốc gia có thể nói rằng điện ma vương là một đối thủ rất khó đối phó điện ma vương không phải một quốc gia nào đó cũng không phải một liên minh mà là một tổ chức của thế giới h ắ cám dưới trướng có đến hàng trăm nghìn cường giả hàng đầu số lượng người đạt đến cấp thần cũng phải hàng chục nghìn bất luận là thực lực tổng thể hay là thực lực cá nhân thì đều vô cùng mạnh hơn nữa đám người này căn bản không thèm để ý tới đạo đức nghề nghiệp tác phong làm việc rất tàn bạo không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích thì có thể làm ra bất cứ chuyện gì dù là tự sát đây là một đối thủ có thực lực vượt xa cả liên minh hơn bốn mươi nước một khi động tới điện ma vương thì nhất định sẽ bị đối phương trả thù tới lúc một mất một còn dù cho hiện nay có là cường quốc của thế giới thì điện ma vương cũng không hề sợ hãi vậy nên trong bảng xếp hạng đối thủ do nước chiến đứng quốc gia mạnh nhất thế giới hiện tại công bố điện ma vương xếp ở vị trí số một ngay cả đại thống xoáy của hoa hạ cũng phải đứng phía sau từ điểm này là đủ để thấy thực lực của điện ma vương khủng bố đến mức nào sáu năm trước trong trận chiến với điện ma vương mục hàn đã lãnh đạo đại quân dưới t r ư ơ n g chiến đấu nửa năm trận ác chiến đó mục hàn chiến đấu vô cùng gian khổ cũng phải trả một cái giá đắt là thương vong tương đối lớn cuối cùng mới tiêu diệt được điện ma vương đúng vậy đại thông soái một thành viên long tổ gật đầu nói d ạ n g sáng ngày hôm nay điện ma vương đột nhiên ra quân hơn nữa còn xuất hiện tại vùng biên giới của chúng ta phát động tập kích hai cứ điểm quan trọng của biên giới tây cương liên tiếp thất thủ nếu như chúng ta không lập tức hành động thì mảnh đất tây cưng ơ sẽ rơi vào tay điện ma vương ngay trong ngày hôm nay mục hàn hít sâu một hơi không ngờ hành động của điện ma vương lại nhanh như thế trận chiến sáu năm trước tôi đã hoàn toàn tiêu diệt được điện ma vương rồi mục hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc sao điện ma vương vẫn có thể xuất hiện cơ chứ đại thống soái theo những gì chúng tôi biết trong trận chiến ban đầu kia sau khi tàn dư của điện ma vương chạy trốn thì đã ẩn nấp ngấm ngầm khôi phục lại thực lực thành viên long tổ nói thực lực của điện ma vương bây giờ còn mạnh hơn cả sáu năm về trước nghe lời thành viên long tổ nói lúc này mục hàn mới coi như hiểu ra tại sao tình hình lại cấp bách như thế cũng chỉ có mục hàn mới có thể đánh thắng điện ma vương của sáu năm trước chứ đừng nói đến việc hiện giờ điện ma vương có thực lực còn mạnh hơn sáu năm về trước nhìn ra cả hoa hạ ngoài mục hàn ra thì thật sự không một ai có thể lãnh đạo quân đội chỉ có điều thời cơ điện ma vương xuất hiện gần như vô cùng t r ù n g hợp rõ ràng là có người âm thầm đổ thêm dầu vào lửa dẫn đến sự việc ngày hôm nay đương nhiên mục hàn sẽ không nghĩ đến phương diện nhà họ mục ở thủ đô dù gì thực lực của nhà họ mục ở thủ đô cũng còn lâu mới đạt đến độ có thể liên hệ được với điện ma vương vào lúc mục hàn đang c h ầ m tư thành viên long tổ thúc dục vẫn mong đại thống soái lập tức tập kết quân đội nhanh chóng đi tới biên giới tây cương đánh lui điện ma vương bảo vệ tổ quốc đại thống soái chiến sự hiện giờ ở biên giới tây cương vô cùng cấp bách không thể chậm trễ dù chỉ m ộ t k h ắ c tôi lập tức tập kết quân đội mục hàn gật đầu nghiêm túc nói dù sao tình hình chiến tranh cấp bách không thể chỉ hoan thêm được nữa thực lực của điện ma vương đáng sợ hơn nhiều so với liên quân hơn bốn mươi nước sáu năm về trước đặc biệt là điện ma vương đã chiếm đóng hai cứ điểm quan trọng tại biên giới tây cương của hoa hạ nếu như không tiến hành ngăn chặn hiệu quả thì mảnh đất biên giới tây cương quả thực rất có khả năng bị điện ma vương chiếm mất vậy nên mục hàn lập tức hạ lệnh tứ lại chiến thần trúc long thao thiết hoàng điểu q u n g h i u đã tập hợp toàn bộ thành viên quân đoàn côn luân đều đã tập kết thập nhị vệ hiện thân quân đoàn manh thú xuất hiện tổng đội quân lên tới hàng chục nghìn người chỉ trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt mục hàn tất cả đã có mặt đối diện với mấy chục nghìn quân mục hàn cũng đã thay chiến bảo đứng trên xe việt g ã cao giọng hạ lệnh nghe lệnh của tôi lập tức xuất phát mục tiêu là biên giới tây cương rõ những tiếng đáp lời kinh thiên động địa lập tức vang lên khi quân đội xuất phát hoàng điệu đi tới trước mặt mục hàn nói với vẻ mặt lo lắng đại ca tôi vẫn có một chuyện quan trọng nữa muốn báo cáo với anh nói đi mục hàn nói đại ca theo phân tích của tôi lần này điện ma vương cho tàn cháy lại đến đánh út thêm lần nữa rõ ràng là có chuẩn bị trong đó có liên quan đến một tâm y ê u mục tiêu của đối phương rõ ràng chính là muốn anh rời khỏi tỉnh còn về mục đích làm như vậy thì quá rõ ràng có liên quan đến vậy i ngoài ám sát anh thất bại khi Điều chiến thần tình báo trong số tứ đại chiến thần. Mệnh lệnh cao nhất của long vừa mới tới, Điều ệ Mệnh lệnh c chục cao nước trước. cao của mấy ám thất nhất nghìn thủ hàng anh Hoàng không hổ thần tình thần. Hoàng trong Long vừa báo sát tứ Tổ là đầu số l đã p tức tra của việc. ra ngọn nguồn của sự v ậ nên tôi có một đề nghị hoàng điệu tiếp tục nói chúng ta h ã y cho một vài người ở lại phụ trách bảo vệ cho sự an toàn của chị dâu và mẹ của anh không để cho quân địch có bất cứ cơ hội nào hoàng điệu nói rất đúng t r ú c long gật đầu nói đại ca cho bốn người chúng tôi ở lại chúng tôi bảo đảm với anh tuyệt đối sẽ không để cho chị dâu và mẹ anh gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì ý n g h i u và thao thiết cũng đồng ý với ý kiến của trúc long không được đâu mục hàn lắc đầu nói lãnh tụ cao nhất đã chỉ định danh yêu cầu tôi lãnh đạo toàn bộ quân đội dưới trướng đến biên giới tây cương mấy người buộc phải đi theo hết lãnh tụ cao nhất đã hạ lệnh như vậy rõ ràng vô cùng xem trọng đối thủ điện ma vương này đã đạt tới mức huy động toàn bộ thuộc hạ quan trọng nhất trong quân đội thế nhưng đại ca cũng không thể không lo cho chị dâu và mẹ anh được anh biết rất rõ thực lực của điện ma vương trận đấu sáu năm trước dưới tình cảnh xảy ra quá nhiều thương vong chúng ta phải cần tới nửa năm mới đánh bại được bọn chúng nghe nói lần này thực lực của điện ma vương còn hung hãn hơn không đến nửa năm thì e rằng chúng ta không thể trở về được mà đám tàn dư gian trá của hơn bốn mươi quốc gia lại nhòm ngó chị dâu và mẹ anh như hồ đói một khi anh rời khỏi tỉnh thì chỉ e rằng chị dâu và mẹ anh sẽ lập tức rơi vào trong tay đám c ạ n bã t r ú c long nói với vẻ mặt nôn nóng những chuyện mà t r ú c long vừa nói trong lòng mục hàn đương nhiên biết rõ chỉ có điều lãnh tụ của đất nước đã chỉ đích danh yêu cầu mục hàn lãnh đạo tất cả quân đội dưới trướng đến biên giới tây cương nếu như để một vài người ở lại để bảo vệ cho gia đình của mình thì rõ ràng là không phù hợp chút nào giữa gia đình và tình hình cấp bách của quốc gia mục hàn chỉ đành lòng bỏ lại gia đình nhỏ bé để bảo vệ cho đất nước nôn tình hài được rồi đừng ai nói gì nữa mục hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc tất cả nghe lệnh của tôi đại quân phân ra làm quân tiên phong trung quân và hậu vệ nhanh chóng đi tới biên giới tây cương giống với những lần tác chiến trước đây trước khi xuất phát toàn bộ đều nộp lại điện thoại tránh cho việc mấy người bị phân tâm khi tham gia chiến đấu đơn vị tổ chức thống nhất bố trí bộ đàm tiến hành liên lạc nhiệm vụ tác chiến mục hàn là người đầu tiên nộp điện thoại sau tiếng ra lệnh Tất c ả mọi n g ư ờ i đều đ ồ n g l o ạ t p h r t ù n g m m ư ơ g 757, đứa bé không thể mang họ mục chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mục hàn biết rõ sáu năm trước rốt cuộc điện ma vương có thực lực khủng bố tới mức nào bây giờ điện ma vương mạnh hơn so với sáu năm trước liên tiếp chiếm giữ hai cứ điểm quan trọng tại biên giới tây cương của hoa hạ có thể thấy tình hình chiến trận vô cùng cấp bách thật sự không thể trì hoãn dù chỉ là một phút một giây mục hàn hận một nỗi không thể mọc thêm cánh để lập tức xuất hiện tại biên giới tây cương của hoa hạ mục hàn vừa hạ lệnh binh lính dưới trướng tứ đại chiến thần bao gồm trúc long hoàng điểu quỳ ngư và thao thiết đều chấp hành vô điều kiện dù mục hàn và tứ đại chiến thần đã đoán ra đây là một âm mưu của kẻ địch thế nhưng sức mạnh của điện ma vương không phải là thứ mà liên quân hơn bốn mươi nước có thể so sánh được cả hoa hạ ngoại trừ mục hàn khi trước thì không một a i từng đánh bại bọn chúng dù là nước chiến ưng với biệt danh cường quốc số một thế giới cũng không thể vậy nên sau khi mục hàn nhận được điều lệnh vô cùng cấp bách của lãnh tụ cao nhất căn bản không còn tâm trạng quan tâm tới những thứ khác lập tức tập kết quân đội dưới trướng ngay cả thời gian nói lời tạm biệt lâm nhã hiên và sở vân lệ cũng không có vừa nghĩ đến đây trong lòng mục hàn không khỏi cảm thấy vô cùng có lỗi đợi ngày mình chiến thắng trở về thì giải thích với nhã hiên và mẹ sau vậy mục hàn tự mình ă n ủi mục hàn không hề biết rằng chuyến đi này của anh lại mất tới hơn nửa năm trời đương nhiên đây là chuyện của mãi sau này tổng tư lệnh chiến khu tỉnh biên duy nhất đứng nghiêm trước thao trường nhìn về phía đội ngũ bừng bừng khí thế giống như một con rồng thân dài không tự chủ mà túi đầu hành lễ t i ế t mục hàn và quân đội dưới trướng của anh tới chiến trường biên giới tây cương là một trong số những người được mục hàn chăm sóc huấn luyện viên duy nhất đương nhiên biết rất rõ lần này mục hàn đột ngột nhận được điều lệnh của lãnh tụ cao nhất đi tới chiến trường biên giới tây cương trong lòng anh lo lắng nhất cho lâm nhã hiên và sở vân lệ đại ca xin cậu yên tâm ngày nào viên duy nhất tôi còn sống thì nhất định sẽ bảo đảm cho sự an toàn của chị dâu và mẹ anh viên duy nhất nói một câu vô cùng kiên định về phía đoàn quân xuất phát mục hàn đã ở phía đầu đội ngũ láng máng nghe được câu nói này của viên duy nhất thế nhưng lần này mục hàn phải đối diện với điện ma vương một khi hơn bốn mươi nước phái cao thủ hàng đầu tới thêm lần nữa với năng lực của viên duy nhất thì chưa chắc đã có thể bảo đảm an toàn cho lâm nhã hiên và sở vân lệ tình thế vô cùng khó khăn mục hàn cũng chỉ có thể tạm thời như vậy bố bố mau nghe kìa hai bố con mục thịnh uy nay ấy giờ vẫn ở trong phòng tiếp khách đợi m g ạ i vẫn chưa thấy viên duy nhất dẫn đại thống xoáy tới nên bắt đầu đứng ngồi không yên hai mục s à n g đột nhiên khẽ động bên ngoài hình như có rất nhiều người tới mục thịnh uy rõ ràng cũng nghe thấy sự bất thường gật đầu nói s à n g nhi chúng ta ra ngoài xem xem mục thị n h uy và mục sản g bước ra khỏi phòng tiếp khách thì nhìn thấy trước mắt xuất hiện từng đoạn xe quân sự giống như một con rồng dài ngoằn g đi thẳng ra bên ngoài chiến khu tỉnh chuyện này là mục thị n h uy không khỏi chấn động chiến khu hoa hạ chúng ta hình như đã mấy năm rồi không có lần tập kết quân đội nào quy mô lớn như vậy là do đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao đúng thế bố mục sản g cũng gật đầu nói lần trước lúc chiến khu hoa hạ xuất hiện cảnh tượng này đã là sáu năm về trước khi liên quân hơn bốn mươi nước tiến công chúng ta lần trước liên tưởng tới thế trận lần trước đại thống xoáy đối đầu với mấy chục nghìn cao thủ đẳng cấp nước ngoài sắc mặt của mục thị uy không khỏi biến đổi Lẽ nào? thế nhưng mục thị n h uy lại lập tức lắc đầu tự lẩm bẩm chuyện này không thể nào với mục thị n h uy trận thế lần trước đại thống xoáy đối đầu với mấy chục nghìn cao thủ đẳng cấp nước ngoài chấn động thế giới hơn bốn mươi nước nhất định đã sợ mất mật căn bản sẽ không có thêm bất cứ hành động quân sự nào nữa cùng lúc này viên duy nhất trở về dù gì mục thị n h uy cũng là gia chủ của thế gia số một hoa hạ n g viên duy nhất không thể sơ xuất với ông ta tổng tư lệnh viên cuối cùng thì ông cũng về rồi nhìn thấy viên duy nhất mục thị uy vội vàng hỏi đại thống xoáy đâu cậu ấy đâu rồi mục thị uy nói còn nóng ra sau lưng viên duy nhất ra chủ mục thật sự xin lỗi ông viên duy nhất bày ra vẻ mặt hối lỗi nói e rằng đại thống x o á i không thể gặp mấy người được rồi vừa mới ban nãy đại thống x o á i nhận được điều lệnh của lãnh tụ cao nhất phải lãnh đạo quân đội tới biên giới tây cương cái gì nghe viên duy nhất nói mục thị n h uy hoàn toàn kinh ngạc tổng tư lệnh viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn thế nào mà có thể khiến cho lãnh tụ cao nhất đích thân điều lệnh lại còn cần đại thống x o á i đích thân lãnh đạo quân đội từ sau khi liên quân hơn 40 n ư ớ c tiến công hoa hạ kết thúc vào sáu năm trước thật ra xung quanh hoa hạ cũng có phát sinh một số trận chiến nhỏ các tổng tư lệnh chiến khu lớn đều có thể độc lập ứng phó vậy nên khoảng thời gian này mục hàn cũng dành để nghỉ ngơi lấy lại s ứ c có thể kinh động tới đại thống xoáy tất nhiên phải là chuyện rất lớn viên duy nhất nhìn sâu vào mắt mục thịnh uy nói ra chủ mục chuyện có liên quan tới cơ mật quân sự tôi cũng không thể nói k ỹ được mong ông hiểu cho tôi hiểu mục thịnh uy gật đầu từ trong cuộc đối thoại giữa mục thịnh uy và viên duy nhất mục sảng đã biết được đoàn xe quân đội dài ngoằn bàn nãy là do đại thống x o á i đích thân lãnh đạo sau đó không tự chủ được mà vươn cao cổ nhìn về phía đoàn xe quân đội kia chỉ vì muốn được nhìn thấy đại thống x o á i thần tượng của mình ồ vào lúc mà một chiếc xe quân sự trong số đó lao v ú t qua mục sảng không khỏi giơ tay r ủ i hai mắt bố con nhìn thấy vài người xem chừng rất quên mặt có phải mấy người mục phương không trong lòng mục thịnh uy khẽ động năm người mục phương được đại thống x o á i đích thân lựa chọn vào quân đoàn q u â l â n lần này nếu như có thể đi theo đại thống xoáy tới biên giới tây cương thì đương nhiên sẽ có cơ hội lập được chiến công không phải mấy người mục phương mục sảng lắc đầu nói con nhớ ra rồi mấy tên nhìn quen quen những kia hình như đã gặp trong đ á m cưới của mục hàn sáng nhi có phải con nhìn nhầm rồi không mục thịnh uy tỏ ra không tin mục hàn có thân phận thế nào nó có đức có tài gì mà có thể quen biết được với đại tướng dưới trướng đại thống soái cơ chứ chắc là con nhìn nhầm rồi mục sảng nghĩ ngợi rồi lên tiếng mục sảng cũng cảm thấy không có khả năng xem ảnh một chương bảy trăm năm mươi tám suy nghĩ lung tung chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mục sản g cũng nghĩ ngay đến vấn đề này đến lúc đó dù vụ cá cược của mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô thất bại mà con của anh vẫn có thể mang họ mục thì sẽ nhận được rất nhiều lợi ích hết cách rồi đây chính là thế lực của gia tộc đứng đầu hoa hạ một khi không còn dính l i ễ u gì với gia tộc đứng đầu hoa hạ thì cũng sẽ mang đến vô số lợi ích mục thị n h uy và mục sản g lại đến nhà lần nữa khiến lâm nhã hiên và sở vân lệ hoảng sợ mục hàn đâu mục thị uy vừa bước vào nhà đã hô to gọi lớn bảo mục hàn ra đây gặp tôi gia chủ mục các ông tìm mục hàn làm gì lâm nhã hiên ôm bụng hỏi sao nào mục thị n h uy đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của mục hàn ông ta không khỏi n é t môi mục hàn không ở đây sao chẳng lẽ cậu ta bị bọn tôi làm cho sợ vỡ mật đã kiếm đường chạy trốn chưa rồi nghe mục thị n h uy nói thế lâm nhã hiên tức giận mặt đỏ tía thai cãi lại ông đừng nói bậy bạn khoảng thời gian này mục hàn vẫn luôn bên cạnh lâm nhã hiên không rời nửa bước nhưng hôm nay không biết tại sao buổi sáng anh ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về cũng không để lại lời nhắn gì được thôi dù sao nói với cô cũng chẳng khác gì nhau cả mục hàn không có ở đây nên mục thị uy không gấp đáp ông ta nói đứa trẻ trong bụng cô sắp chào đời rồi phải không tôi đến đây để nói cho cô biết sau khi đứa trẻ ra đời cô muốn nó mang họ gì cũng được nhưng không được sự cho phép của nhà họ mục ở thủ đô thì không được mang họ mục lâm nhã hiên nhữ mày gia chủ mục ông quá đáng lắm rồi đấy con của tôi và mục hàn mang họ gì hình như không đến lượt ông còn n h ị ha ha mục thịnh uy cười khởi nói cô lâm tôi mong cô có thể hiểu nhà họ mục ở thủ đô là dòng máu tổ tiên của nhà họ mục ở hoa hạ dù ai mang họ mục cũng là người xuất thân từ nhà họ mục ở thủ đô cô nói chúng tôi có tư cách quyết định ai có thể mang họ mục hay không ông lâm nhã hiên tức giận vẫn là câu nói đó con thì theo họ bố các ông không quản được đâu xem ra cô lâm vẫn c ố chấp muốn đối nghịch với nhà họ mục ở thủ đô mục thịnh uy không khỏi vỗ tay nói t ố t tốt lắm vậy tôi đợi đến lúc đứa trẻ ra đời xem cô có dám làm thế không mục thịnh uy bực bội hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi nhã hiên cháu điên rồi sao đợi mục thịnh uy và mục sảng đi khỏi bà cụ lâm lập tức chỉ trích cháu dám nói chuyện như thế với gia chủ mục c đúng đấy lâm phi yến k h á i gỡ nói giờ thì hay rồi đắc tội với gia chủ mục thì dù có làm người nhà họ lâm cũng không đủ cho người ta chút giận không phải chỉ là họ của đứa bé thôi sao may xoắn suýt vấn đề đó làm gì lâm long cũng trách móc nếu gia chủ mục đã yêu cầu đứa bé không được lấy họ mục thì chúng ta cứ làm theo lời ông ta là được làm gì bắt buộc phải lấy họ mục họ lâm họ tần đều được đó thôi họ của đứa nhỏ thì làm sao đứa nhỏ theo họ bố là điều hiển nhiên lâm nhã hiên cãi lại cháu sẽ gọi cho mục hàn nói lại chuyện này với anh ấy dứt lời lâm nhã hiên lấy điện thoại ra gọi cho mục hàn lúc này trong đoàn xe đi từ chiến khu tỉnh đến biên giới tây cương có một chiếc xe thông tin bên trong đó một chiếc điện thoại gieo lên liên tục hoàng điệu phụ trách việc thông tin nên biết đây là điện thoại của mục hàn cô ấy giơ tay qua lấy điện thoại nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình nhã hiên hoàng điệu n g â m nghĩ một lát vẫn lấy điện thoại đưa cho mục hàn đại ca chị dâu gọi đến này anh nên nói vài câu c h ứ n h ỉ hoàng điệu đề nghị nhìn những con chữ hiển thị trên màn hình mục hàn trầm tư hồi lâu cuối cùng vẫn không nghe máy trung g e o lên mấy lần mục hàn cũng không bắt máy thấy sát mặt mục hàn rất khó coi Hoàng đương i khỏi hơi lo lắng. đại Điều, giúp tôi đi, mục hàn xua tay, cuối u xua không khóa anh. Hoàng điệu làm theo ý của mục Hàn lắng, cùng lo đ ca, Mục tay, máy a ra ca, của rồi quyết Điều biết Tôi theo định. đại đ Hoàng Hàn. Mục làm ý ư nhiên hoàng điệu biết không phải mục hàn không muốn nghe máy của lâm nhã hiên mà anh sợ một khi nghe máy sẽ không nỡ rời đi mà chiến sự ở biên giới tây cương đang rất căng thẳng mục hàn không thể không đi hơn nữa chuyện rất khẩn cấp nên mục hàn không kịp thu xếp cho lâm nhã hiên và sở vân lệ chỉ có thể tạm thời để họ tự sinh tự diện còn anh vội vã lên đường đến chiến trường biên giới tây cương thân là đại thông soái là huyền thoại mà nhân dân hoa hạ kính ngưỡng thật ra cũng là một người bình thường có da có thịt có vui buồn trong cuộc sống thấy mục hàn đưa ra quyết định như thế tứ đại chiến thần cũng đỏ cả mắt mong muốn duy nhất hiện giờ của mục hàn là có thể tiêu diệt được điện ma vương trong thời gian ngắn nhất sau đó quay về bên cạnh lâm nhã hiên và sở vân lệ để bảo vệ hai người họ mẹ nhã hiên và bé con chưa chào đời của bố vì biên giới tây cương hoa hạ được bình yên con không thể không từ mà biệt mong mọi người có thể thông cảm cho nỗi khổ này mục hàn thở g i i sau đó anh ra lệnh thông báo lệnh của tôi tăng nhanh tốc độ tiến quân ở một nơi khác lâm nhã hiên cầm điện thoại khó hiểu nói hôm nay mục hàn làm sao vậy sao con gọi mấy cuộc rồi mà anh ấy vẫn không nghe máy chẳng lẽ nó không mang theo điện thoại sở vân lệ ở bên cạnh nói không đâu ạ lâm nhã hiên lắc đầu nói hiện giờ bụng con đã lớn thế này rồi mục hàn rất lo lắng nên không có chuyện để con không liên lạc được với anh ấy hơn nữa hôm nay trước khi ra ngoài mục hàn lại chẳng nói gì điều này không khỏi khiến lâm nhã hiên lo lắng mục hàn không chạy trốn thật đó chứ lúc này bà cụ lâm nói dù sao mục thịnh uy ra chủ nhà họ mục ở thủ đô cũng đã đích thân đến đây ngay cả một bà lão tự cho rằng có mình có lai lịch như bà cụ lâm cũng bị áp lực của đối phương làm cho hoảng hốt h ú n g hồ là mục hàn không đâu con trai tôi không thể bỏ chạy đâu sở vân lệ ở bên cạnh lắc đầu nói thế này nhé tôi sẽ gọi điện thoại cho nó không chừng nó vừa bận chuyện gì đó tạm thời không thể nghe máy được được rồi thế cô gọi đi bà cụ lâm hừ một tiếng bà cụ lâm tỏ vẻ không tin sở vân lệ lấy điện thoại ra gọi vào số mục hàn số máy quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy xem ảnh một chương bảy trăm năm mươi chín biến mất không dấu vết nếu nói vừa n ã y không có ai nghe máy có thể là do mục hàn không để điện thoại bên cạnh nhưng sau khi không ai nghe máy lại khóa máy ngay chứng tỏ là có người lâm nhã hiên thầm cảm thấy không ổn lẽ nào mục hàn thật sự vứt bỏ vợ con để chạy trốn một mình sao nhưng rõ ràng vẫn còn mấy tháng nữa mới đến kỳ hạn đánh cược một năm mà, bây giờ bỏ chạy có phải hơi vội rồi không nghe này nghe này giọng bà cụ lâm g i to bà đã nói mà chắc chắn mục hàn đã bỏ chạy rồi không thể nào lâm nhã hiên vẫn kiên quyết nói mục hàn sẽ không trốn chạy đâu anh ấy đã kiên trì mấy tháng rồi lẽ nào không đợi được thêm mấy tháng nữa sao Đó đến, đã đích thân đến đây là Lâm lộ bà nhà vì vẻ thời một tiếng thường, thân ta chưa hừ khinh chủ họ khiến giờ cơ cụ bực Mục cậu ra ra buồn sau ợ hãi nên bỏ chạy、trước. Cháu không tin, lâm Nhã Hiên lắc đầu nói. Cháu không tin phải không, bà cụ lâm lấy điện thoại tin, nói. tin điện nên bỏ bà trước. lắc cụ lấy r đầu Lâm Lâm cũng gọi cho Mục Hàn. gọi Khóa máy. a s đó lại bảo lâm long lâm phi yến cũng gọi cho mục hàn đều khóa máy s a o nào bà cụ lâm nói không ai liên lạc được với mục hàn cậu ta cố ý làm thế đấy bà cụ lâm trước khi chưa rõ sự thật bà đừng bôi nhọ con trai tôi như thế sở vân lệ đỏ mặt tranh cãi Có thể t h điện trộm. Trộm o bà, lâm lâm đi bà cụ lâm lập tức bảo lâm lợi cương lâm long đi khắp thành phố tìm mục hàn khoảng một tiếng sau lâm lợi cương và lâm long trở về sao rồi bà cụ lâm hỏi tìm thấy mục hàn chưa lâm lợi cương và lâm long đều lắc đầu lâm long nói bà nội bọn cháu đã tìm khắp các n g õ ngách của tỉnh nhưng không hề thấy bóng dáng của mục hàn đúng thế lâm lợi cương gật đầu nói mục hàn là ông chủ lớn tập đoàn phi long dù thế nào cũng xem là một người có tiếng ở tỉnh một người có danh tiếng như thế lại biến mất không tam tích thật là kỳ lạ lâm long và lâm lợi cương cũng có ý đang nói mục hàn bỏ chạy rồi nghe lâm long và lâm lợi cương nói thế bà cụ lâm đắc ý nói nhã hiên cháu đã nghe rồi đấy bà đã khuyên cháu rồi cháu đừng hy vọng quá nhiều vào mục hàn cậu ta và điện thoại cùng biến mất thì chẳng phải là ngay cả người cũng bị trộm đi rồi sao thấy sở vân lệ định lên tiếng cãi lại bà cụ lâm xua tay nói đừng nói gì với tôi nữa con trai cô bị bọn buôn người bắt đi luôn rồi một tên vô dụng to xác như thế bọn buôn người bắt cậu ta đi thì có tác dụng gì sở vân lệ không nói gì nữa bà à bà đừng đoán g i ả đoán non thế chứ có lẽ mục h ẳ n có chuyện quan trọng gì đó nên tạm thời trì hoan thì sao lâm nhã hiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhã hiên cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ l ạ mà bà cụ lâm còn chưa lên tiếng lâm phi h ế n ở một bên cờ nhạo đã lúc nào rồi mà còn có chuyện quan trọng nữa có chuyện gì mà quan trọng hơn cả cô và đứa con trong bụng cô ư lâm nhã hiên ngẫm nghĩ cảm thấy lâm phi hiến nói cũng đúng dù sao mấy tháng nay mục hàn không hề rời khỏi lâm nhã hiên nửa bước anh căng thẳng đến nỗi ngay cả khi lâm nhã hiên vào nhà vệ sinh cũng phải đứng trước cửa trông chừng thế nên với mục hàn không thể có chuyện gì quan trọng hơn lâm nhã hiên và đứa con khả năng duy nhất là mục hàn bỏ chạy thật rồi nhưng lâm nhã hiên vẫn không tin mục hàn chạy trốn hay là mọi người tìm kỹ lại một lần nữa xem tỉnh rộng như thế chắc chắn vẫn còn nơi mọi người chưa tìm kỹ lâm nhã hiên nghĩ rồi nói cháu gọi điện cho phương viên phương viên là phó tổng giám đốc tập đoàn phi long hiện giờ có toàn quyền quản lý những công việc hàng ngày của công ty chắc chắn cô ta có thể liên lạc được với mục hàn nghe lâm nhã hiên hỏi phương viên cũng rất ngạc nhiên cái gì sếp lớn mất tích á không thể nào nhã hiên có phải các cậu cãi nhau rồi không vợ chồng ở chung với nhau lâu ngày có xích mích gì cũng là chuyện bình thường ôi lâm nhã hiên sắp sốt ruột chết mất phương viên mình không cãi nhau với mục hàn là mục hàn x ả ra chuyện cậu mau nghĩ cách rút mình đi thế này nhé mình hỏi anh long giúp cậu phương viên vừa nghe lâm nhã hiên lo lắng như thế bèn nói anh long có quan hệ thân thiết như anh em với sếp lớn chắc chắn anh long biết mục hẳn đang ở đâu dứt lời phương viên n g ắ t máy sau đó gọi cho trúc long số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại phương viên không khỏi sửng sốt khi nghe giọng nói vang lên từ điện thoại cô ta gọi vào số này mấy lần nữa khó hiểu nói là số này mà phương viên lại đi hỏi thư ký ở văn phòng tổng giám đốc đối phương nói từ trưa hôm nay cô ta đã không liên lạc được với trúc long nhã hiên nói cho cậu một tin xấu phương viên cũng cảm thấy bất lực vội vàng nói chuyện này với lâm nhã hiên mình vừa đi hỏi về anh long cũng mất tích rồi cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy số điện thoại email tin nhắn gì của anh ta cũng đều không tồn tại đồng thời mình cũng tiện thể liên lạc với mục hàn thì cũng là số trống phương viên không biết điện ma vương lại bất ngờ tấn công lần nữa đánh liên tiếp vào hai cứ điểm quan trọng của hoa hạ để không làm người dân hoảng loạn chính phủ không công khai tin tức này với người dân mà chỉ thông báo với bên ngoài vùng biên giới có địch xâm phạm vào sau khi cuộc chiến với bốn mươi nước kết thúc vào sáu năm trước thì vẫn còn khá nhiều các nước nhỏ xung quanh bị các cường quốc x ố i rục lần lượt chạy đến khiêu khích đánh vào biên giới hoa hạ nhưng tổng tư lệnh của các chiến khu đều có thể tự mình ứng phó thế nên lần này mục hàn dẫn quân đội chính thức đến biên giới tây cương thật ra là nhiệm vụ bí mật cấp cao nhất để hành quân tác chiến thuận lợi chính phủ hoa hạ tạm thời xóa đi số điện thoại của mấy người mục hàn tránh việc người nhà gọi điện đến làm họ phân tâm chuyện này nghe phương viên nói vậy lâm nhã hiên không khỏi lảo suýt nữa thì ngã xuống đất mặc dù lâm nhã hiên không biết cách liên hệ với vài người anh em khác của mục hàn nhưng trúc long lại là người cô quen thuộc nhất lại có quan hệ thân thiết như hình với bóng với mục hàn nơi nào có mục hàn thì nơi đó chắc chắn có trúc long nhưng bây giờ ngay cả trúc long cũng biến mất không thấy đâu chương bảy trăm sáu mươi lâm nhã hiên cũng muốn đặt cược chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc vì lâm nhã hiên bật chế độ loa ngoài nên mấy người bà cụ lâm đều nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của cô và phương viên cuối cùng giờ cháu cũng đã hết hy vọng rồi chứ bà cụ lâm càng đắc ý nói cháu cũng nghe rồi đấy không chỉ có mục hàn mà anh em của cậu ta cũng biến mất rồi rõ ràng là mục hàn đã dẫn theo anh em tốt của mình chạy trốn đúng đó nhã hiên tân lệ cũng khuyên con nên từ bỏ hy vọng đi mục hàn chạy trốn càng tốt lâm long ở một bên nói nếu mục hàn không ở đây thì nhà họ mục ở thủ đô sẽ không đến gây phiền phức cho nhà họ lâm chúng ta nữa đương nhiên rồi nhất là đứa nhỏ trong bụng nhã hiên không cần phải mang họ mục thật ra họ gì cũng được bà cụ lâm gật đầu nói theo họ lâm chúng ta thì sau này đứa nhỏ này sẽ là con cháu của nhà họ lâm không mục hàn sẽ không bỏ rơi cháu và con lâm nhã hiên vẫn không tin từ trước đến giờ bất kể có khó khăn thì anh vẫn là người đàn ông l ặ n g thầm giải quyết hết mọi chuyện cho cô sao có thể nỡ lòng bỏ rơi cô và đứa con trong bụng cô được chứ chắc chắn còn nơi nào đó mà mọi người chưa tìm lâm nhã hiên ngẫm nghĩ một lúc đống một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô cháu biết có một nơi chắc chắn mọi người chưa tìm đến lâm nhã hiên lập tức chạy ra ngoài như phát điên mọi người trong nhà họ lâm cũng chạy theo dù sao thì cô cũng đang là phụ nữ mang thai cảm xúc bất thường ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì nguy nơi lâm nhã hiên muốn đến là khu nhà chiến khu ở tỉnh nơi này là nơi ở tạm thời của mục hàn và tứ đại chiến thần lâm nhã hiên biết mục hàn thường tụ tập với các anh em của anh ở đây lâm nhã hiên tin chắc mục hàn sẽ ở đây nhưng cuối cùng lại khiến lâm nhã hiên thất vọng lúc này khu nhà chiến khu vốn di đã cũ kỹ này lại t r ố n g không không có gì cả bên trong khu nhà t r ố n g trải có vẻ rất ý mắng thậm chí không còn thấy mấy chú chó nghiệp vụ của mục hàn và tứ đại chiến thần nữa nhìn mấy dấu vết để lại ở đây thì có vẻ họ đi rất vội có nhiều đồ vẫn chưa kịp thu dọn lâm long đảo mắt một vòng quanh khu nhà chiến khu tỉnh sau đó đánh giá không sai lâm phi yến tỏ vẻ cũng đồng ý rõ ràng đây là hành vi chạy trốn lẽ nào mục hàn đã chạy trốn thật rồi ư lâm nhã hiên cảm thấy lòng nguội lạnh như cho tàn nhưng lâm nhã hiên vẫn không bỏ cuộc cô đã nói lăng sở sở liên lạc với năm mươi vương tộc ở đông hải với thế lực của năm mươi vương tộc ở đông hải chắc chắn có thể biết mục hàn đang ở đâu không lâu sau lăng sở sở quay lại nhưng lăng sở sở đem về tin tức khiến lâm nhã hiên vô cùng thất vọng ngay cả năm mươi vương tộc ở đông hải cũng không biết rốt cuộc mục hàn đã đi đâu cái gì mắt lâm nhã hiên tối s ầ m lại đầu góc trống r i ố n g suýt nữa lảo đảo ngã ngồi xuống đất may mà lăng sở sở nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy lâm nhã hiên vào lúc nguy cấp nhất nếu không lâm nhã hiên có khả năng sẽ sinh non nhã hiên con không sao chứ thấy thế mọi người đều hoảng hốt chạy đến hỏi han sở vân lệ sợ khiếp v i ệ nói nhã hiên mẹ biết hiện giờ không tìm thấy mục hàn nên con rất lo lắng nhưng mọi người cũng đều lo lắng mà bây giờ con không nên quá mức kích động làm động đến thai nhi quan trọng nhất với con bây giờ là bảo vệ chính mình sở vân lệ không nói con đỡ bà ấy vừa lên tiếng người nhà họ lâm đều tức giận nhìn sở v â n lệ sở v â n lệ cô bất giả vờ người tốt ở đây đi nhất là bà cụ lâm bà ta chút hết mọi cơn giận lên người sở v â n lệ đây là chuyện tốt mà con trai cô làm ra đấy nếu không phải vì con trai cô nhã hiên sẽ rơi vào bước đường ngày hôm nay sao sở v â n lệ mấp máy môi muốn nói nhưng lại không biết đáp lời thế nào ngược lại là lâm nhã hiên lên tiếng nói thay cho sở v â n lệ bà à không liên quan gì đến mẹ cả bà đừng trách bà ấy h ừ bà cụ lâm bực tức nói bà không trách cô ta bà chỉ trách đứa con trai của cô ta thôi xảy ra chuyện thì vứt bỏ vợ con ngay cả mẹ ruột của mình cũng không cần cháu nói xem đàn ông như thế có khác gì cầm thú không cơ chứ chuyện này lâm nhã hiên cũng không còn sức để tranh cãi dù sao mục hàn và mấy người anh em đó của anh đều đã biến mất không thấy t â m tích là sự thật bất kể là ai cũng sẽ nghĩ mục hàn đã bỏ chạy rồi nhất là khi hai bố con mục thịnh huy vừa đích thân đến tỉnh một chuyến mục hàn lại mất tích ngay sau khi mục thịnh huy đưa ra lời cảnh cáo như thế lại khiến người khác hiểu lầm rằng mục hàn sợ lời cảnh cáo của mục t h ị n huy nên mới chạy trốn khỏi đây tôi nói nhé cái tên vô dụng mục hàn này chẳng phải là thứ gì tốt lành trước đây sao không nhìn ra nhỉ chúng ta đúng là mắt mù cả rồi nên mới đồng ý gả nhã hiên cho cậu ta đúng thế đấy nếu biết sẽ xảy ra chuyện như này lúc đó tôi nên l i ề u mạng ngăn cản mục hàn kết hôn với nhã hiên rồi mục hàn đúng là nỗi lục của nhà họ lâm kể từ hôm nay tôi cắt đứt tình nghĩa tuyệt giao với mục hàn người nhà họ lâm đều lên tiếng chỉ trích mục hàn nghe mọi người trách mắng mục hàn như thế lăng sở sở thấy hơi khó chịu dù sao lăng sở sở cũng là người biết thân phận thật của mục hàn lăng sở sở nghĩ mục hàn là đại thống xoáy nên chắc đã có nhiệm vụ đặc biệt gì đó thì mới đi mà không nói tiếng nào mọi người đừng đoán bậy bạ nữa được không lăng sở sở cắt ngang lời của đám người nhà họ lâm bực bội nói có lẽ anh mục có chuyện gấp gì đó cần phải giải quyết thì sao